chợt nghe mơ hồ tiếng chân từ ngoài cốc vang lên t i ì n đến không bao lâu đã đến nhà tranh bên ngoài chỉ nghe một người lãng nói rằng võ lâm đồng đạo cầu kiến y tiên hồ tiên sinh cầu hắn lao nhân ra chữa bệnh triệu đại ca ta đi ra xem một chút triệu tử thành gật đầu trương vô kỵ đi tới cửa chỉ thấy đứng ngoài cửa một gã diện mục xanh đen há tử trong tay nắm ba con ngựa hai con ngựa bên trên mỗi bên nằm sấp một người trên áo vết máu mơ hồ cho thấy bản thân bị trọng thương há tử kia trên đầu cột một khối vải trắng bao lên cũng là n h u m đầy tiên huyết một con tay trái dùng băng vải treo ở trong cổ xem ra thụ thương cũng là không nhẹ tr các vị tới thực sự là không khéo hồ tiên sinh trên người mình có bệnh nằm trên giường không d ậ y nổi không cách nào vì các vị cống hiến sức lực vẫn là mời cao minh khát ca hán tử kiên nói chúng ta mẹ xe đét mấy trăm dặm tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc toàn nhờ ý tiên người cứu mạng trương vô kỵ nói hồ tiên sinh thân nhiễm bệnh đ ầ u mùa bệnh tình quá mức áp này là tình hình thực tế quyết không dám lừa dối hán tử kiên nói ta ba người lần này bản thân bị trọng thương nếu không được điệp cốc ý tiên thi cứu đó là chắc chắn phải chết bộ dạng phiền tiểu huynh đệ bẩm báo một tiếng lại nghe hồ tiên sinh như thế nào phân phó trương vô kỵ đã là như vậy xin hỏi tôn tính đại danh hán tử kia nói ta ba người tiện danh không đáng nói đến liền mượn nói là phái hoa sơn tiên vu đệ tử của trưởng môn nói đến đây thân thể lung lay sắp đổ đã cầm cự không nổi mạnh mẽ bên trong lòng đất há miệng một cái phun ra b ú n g máu tươi lớn trương vô kỵ dùng mình nghĩ thầm phái hoa sơn tiên vu thông là hồ tiên sinh đại c i u nhân không biết hắn đối với lần này xử trí như thế nào đi tới hồ thanh lưu bên ngoài nói ra tiên sinh ngoài cửa có ba người thân bị thương, đến đây cầu ý nghĩa nói là phái hoa sơn tiên vu đệ tử của trưởng môn hồ thanh lưu di một tiếng cả giận nói không chị không chị nhanh đổi u ra môn đi trương vô kỵ nói ừ trở lại thảo đường hướng hán tử kia nói ra hồ tiên sinh bệnh thể trầm trọng khó có thể gặp khách xin hãy tha thứ hán tử kia nhũ mày đang định tiếp tục cầu khẩn nằm ở trên lưng ngựa một cái hán tử gậy nhỏ đ ỗ n g ngẩng đầu lên tự tay bắn ra chỉ thấy kim quang chất động vỗ một tiếng nhất kiện nho nhỏ ám khi đánh vào thảo đường ở giữa trên bàn cái kia gầy hán tử nói ra người cầm đoán này kim hoa đi cho thấy chết mà không cứu được xem nói ta ba người đều là cho cái này kim hoa chủ nhân đã thương người nọ lúc này liền tới tìm hắn xui thấy chương ế t mà không cứu đ ợ c nếu như h ư trị t thế ta, ta trợ chúng chúng chỗ hắn định. nhân của ba Ta ba người chúng ta liền ở lại chỗ này, hắn ngăn lại ở vô ũ c n liền coi như g coi kỵ h hầu như là nhiều ô đông Vô n cũng Trương g giúp đảo, đỡ. cái là ba k nghe hắn nói đại thứ thứ kém xa người thứ n h ấ t hắn từ lễ độ đến gần bên cạnh b à n chỉ thấy cái kia ám khí là một đoá đúc bằng vàng dòng hoa mai cùng thật hoa mai một dạng cao thấp b ạ c h kim sợi làm lưỡi hoa chế tạo vô cùng tính xảo hắn tự tay đi l ấ y không ngờ người gầy kia cái này bắn ra thủ kình quá mức mạnh kim hoa lún vào mặt bản dĩ nhiên không lấy ra chỉ phải sử dụng triệu từ thành giao thụ văn mới vừa rồi lấy ra nghĩ thầm Cái này g trương vô kỵ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra vạch chân rèm cửa nhưng thấy bên trong phòng tối om om tựa như buổi tối hắn biết bệnh đậu mùa bệnh nhân sợ gió sợ ánh sáng cửa sổ đều dùng chăn trên che khuất hồ thanh lưu mặt che lấy một khối thanh bố chỉ lộ ra một đôi ánh mắt trương vô kỵ âm thầm kinh hãi không biết thanh bố phía dưới trên mặt hắn bệnh đậu mùa ngày thường như thế nào sau khi khỏi bệnh có thể hay không trở thành tê d ạ i gia hồ thanh nhu nói đem kim hoa đặt lên bàn mau lui lại ra khỏi phòng đi trương vô kỵ theo lời buông kim hoa vạch c h â n d è m cửa ra khỏi phòng còn không có khép cửa phòng lại nghe hồ thanh nhu nói ba người hắn chết sống theo ta họ hồ tuyệt không tương quan hồ thanh nhu sống hay chết cũng không lao hắn ba cái quan tâm xóa một tiếng cái đó a kia kim hoa xuyên phá d è m cửa ném bay đi ra làm vừa văng lên rất tại trong lòng đất trương vô kỵ cùng hắn ở chung hai năm có thửa chẳng bao giờ thấy hắn luyện võ qua công thì gia vị này hào hoa phong nhã thần ý nhưng cũng là cao thủ võ học mặc dù ở mang bệnh võ công không mất trương vô kỵ nhặt lên kim hoa đi ra ngoài trả lại cho cái k i a gầy h á n lắc đầu nói hồ tiên sinh thật là bệnh nặng đ ô n g nghe tiếng chân ngựa ngủng tiếng xe l ọ p cộp có một chiếc xe ngựa hướng trong cốc chạy tới trương vô kỵ đi tới cửa bên ngoài chỉ thấy xe ngựa chỉ được quá nhanh trong n g á y mắt đến rồi ngoài cửa chậm ngưng xe chỗ ngồi đi xuống một cái vàng nhạt ra mặt thanh niên hã tử từ trong xe ôm ra một cái lao giả đầu hói hỏi điệp cốc ý tiên hồ tiên sinh có ở nhà không không động môn hạ thánh thủ già lam nói thẳng đường xa cầu y câu nói thứ ba không nói ra miệng thân thể hoàng vài cái hợp với trong tay lão giả đầu hói đồng thời tệ nã g xuống đất nói cũng đúng dịp người kéo xe hai con ngựa chiến cũng thiếu được khởi lực miệng sùi bắp mép đồng thời quỳ xuống nhìn hai người như vậy t h ầ n tình không hỏi cũng biết là đường xa vội và mà đến trên đường chút nào không có nghỉ ngơi cho nên mệt mỏi chật vật như vậy trương vô kỵ nghe được không động môn hạ bốn chữ nghĩ thầm ở trên võ đương sơn bức tử cha mẹ mọi người bên trong có phái không động trưởng lao ở bên trong cái này lão giả đầu hói lúc đầu tuy là không có từng đi tới võ đang nhưng lường t r ư ớ c cũng không phải người tốt đang muốn từ chối chợt thấy trên sơn đạo lm ờ ờ lại có bốn năm người đi tới có một b à một quải có lẫn nhau giác phủ đều là trên người bị thương trương vô kỵ nhữ mày không đợi cái này làm người đến gần lãng nói rằng hồ tiên sinh dính vào bệnh đậu mùa tự thân khó bảo toàn không thể là các vị chỉ thương mời mọi người sớm cho kịp thay danh y rỉa để tránh khỏi làm trễ mãi thương thế đợi đến cái kia làm người đến gần thấy rõ ràng cùng sở hữu năm người mỗi người sắc mặt như g i ấ y trắng nhưng lại không có nửa điểm h ế t xác trên người nhưng không có vết thương vết máu xem ra đều là bị nội thương một người cầm đầu lại cao lại mập hướng lao giả đầu hói nói thẳng cùng ném mạnh kim hoa hán tử gậy nhỏ gật đầu ba người đối lập nhau c ư ờ i khổ thì ra ba đợt người đều là quen biết chương ba trăm năm mươi sáu chương ba trăm năm mươi sáu hiệp phù vào cốc chương ba trăm năm mươi sáu hiệp phù vào cốc trương vô kỵ nổi lòng hiếu kỳ hỏi các ngươi đều là bị cái k i a kim hoa chủ nhân gây thương tích sao cái k i a mập mặp nói không sai cái k i a đến nơi trước tiên miệng phun m á u tươi hán tử hỏi t i ể u huynh đệ quý tính cùng hồ tiên sinh xưng hô thế nào trương vô kỵ nói ta là hồ tiên sinh bệnh nhân biết hồ tiên sinh nói qua không t r ị đó là quyết định không t r ị các người liền ý ở chỗ này cũng vô dụng đang khi nói chuyện trước sau lại có bốn người đến có đón xe có kỵ mã đồng thời cầu khẩn muốn gặp hồ thanh lưu triệu tử thành lúc này cũng đã đi ra trương vô kỵ nhìn trước mắt tình huống có chút kỳ quái hỏi triệu đại ca chúng ta hồ điệp cốc chỗ hẻo lánh ngoại trừ người trong ma giáo trên giang h ồ người biết rất ít những người này hoặc thuộc không động hoặc lệ hoa sơn đều không phải ma giáo trầm địa không hẹn mà cùng tụ thương lại không hẹn mà cùng chạy tới cầu y cái kim hoa chủ nhân nếu như thế rất cao muốn lấy những người này tính mệnh xem ra cũng không phải việc khó Lại dùng cái mọi người dùng đánh gì chỉ đem mọi người đánh trọng thương. triệu ọ n thương? g t r tử thành mỉm cười Cực nói ra. k phân i phó một câu trương vô kỵ cũng chỉ có thể làm theo có những người này ở đây nơi đây trương vô kỵ phải không tốt luyện tập triệu tử thành truyền thụ cho vóc công triệu tử thành ngồi ở một bên nhắm mắt luyện công mà trương vô kỵ nhìn lên dực thư sắp trời sắp muộn đồng nhi đem trương vô kỵ cùng triệu t ử thành cơm canh đưa tới hai người không chút k h á c h khí cũng không khiêm n h ư ợ n g những người khác tự mình ăn đột nhiên ngoài phòng trên sơn đạo chuyển đến hai người nhẹ nhàng tiếng bước chân của thanh âm đủ bước t h ô n g thả đi hướng nhà tranh mà tới sau một lúc lâu một cái thanh thúy nữ hải thanh âm nói ra mẹ trong phòng có đèn cái này đến rồi thư thanh âm nghe tới nữ hải niên kỷ quá mức g ấu một cô gái thanh âm nói hải tử ngươi có mệnh hay không cô bé kiến ó i ta không phiền lụy mụ bác sĩ trị bệnh cho ngươi ngươi sẽ không đau đớn cô gái tiến nói ừ sẽ không biết bác sĩ có chịu cho hay không ta chữa trương vô kỵ chấn động trong lòng cô gái này thanh â m rất quen thuộc tựa hồ là kỷ hiệu phủ cô cô chỉ nghe cô bé tiến nói bác sĩ chắc chắn chữa cho ngươi mụ ngươi đừng sợ ngươi đau đến khá hơn một chút sao cô gái tiến nói khá hơn một chút ai số khổ hài tử trương vô kỵ nghe đến đó lại không hoài nghi thả người cướp được cửa têu lên kỳ cô cô là người sao người cũng bị thương sao dưới ánh trăng trong lúc đó một cái thanh sam nữ tử dắt một cái tiểu cô đường chính là nga mi nữ hiệp kỷ hiệu phủ nàng ở võ đăng sơn nhìn thấy trương vô kỵ lúc hắn không mười tuổi đây là cách xa nhau s ắ p xỉ năm năm trương vô kỵ từ h ả i đồng trở thành thiếu niên trong đêm đen đột nhiên tư phụng nơi nào nhận ra được kinh ngạc phía dưới nói ngươi ngươi trương vô kỵ nói kỳ cô cô ngươi không nhận biết ta à, ta là trương vô kỵ ở trên võ đương sơn ta cha mụ mụ qua đời ngày ấy từng gặp ngươi một mặt k ỳ h i ể u phù a một tiếng t h é t kinh hãi vạn không ngờ được lại sẽ ở nơi này nhìn thấy hắn nhớ tới chính mình lấy chưa gà thân lại dắt một cái nữ nhi trương vô kỵ là mình vị hôn phu ân lê đình sư t r ư ớ tuy là còn trẻ trung quy khó có thể bàn giao không khỏi vừa thẹn lại quẫn tăng đỏ bừng cả khuôn mặt nàng thụ thương vốn là không nhẹ dưới sự kinh hãi thân thể lay động liền muốn ngã sắp xuống nàng tiểu nữ nhi chỉ có tám chín tuổi thấy mẫu thân sắp đấu vật vội vàng hai tay kéo tay nàng cánh tay nhưng là còn nhỏ lực nhỏ bé thế được quá mức sự tình mắt thấy hai người đều m u ố n k e xuống trương vô kỵ kiếm được đỡ lấy kỷ hiệu phù đầu vai nói kỳ cô cô, mời đến đi nghỉ ngơi một hồi đỡ nàng đi vào thảo đường trước hướng về phía triệu từ thành giới thiệu triệu đại ca đây là ta kỷ hiệu phù kỳ cô, cô còn có kỷ muộn kỳ vị này chính là triệu tử thành triệu đại ca là của ta sư trưởng triệu đại ca được kỳ hiệu phù miễn cước ỡ trào mau mau mời ngồi triệu tử thành mời lấy kỳ hiệu phù ngồi vào thảo đường bên trong đèn dưới trong lúc đó nàng vai trái cùng vai phải đều bị vô cùng lợi hại đao kiếm tổn thương băng bó trên tấm vải vẫn còn ở không ngừng chảy ra tiên huyết lại nghe nàng nhẹ giọng ho khan không ngừng không cách nào từ d ừ n g trương vô kỵ lúc này y thuật sớm đã thắng được tầm thường cái gọi là danh y t h nghe được nàng ho khan tiếng khắc thường biết là lá phổi bị trọng đại chấn động nhân tiện nói kỳ cô, cô ngươi tay trái cùng người đứa thương thai âm p h i mạch Lập tức lấy tức c ra 7 miếng kim hai cách phục, di liền ở nàng ở đầu v v â năm môn. đâm châm Ngực trung bên trên xuống hắn cứu, cùng n cái, xích chạy các chỗ Lúc cứu, hoa khỉu huyệt phía thuật loại, đạo tay dưới. trở, đó đó có trị thường biệt một trời. liệu lúc kiềm Hai xuân cách ngộ nén năm qua nhiều đến hắn theo hồ thanh ngư chuyên tâm khổ học với t r ầ n đoán bệnh bệnh tình dùng thuốc biến hoa chữ đạo giới hạn trong hiệu biết từng trải cùng hồ thanh ngưu tất nhiên là khác rất xa nhưng châm cứu một môn cũng đã học được vị này y tiên bảy tám thành kỹ năng kỷ hiệu phù mới gặp gỡ hắn lấy ra kim trâm còn không biết dụng ý của hắn cái tia biết hắn thủ pháp cực nhanh chỉ trong trước mắt bảy miếng kim châm liền phân biệt đâm vào chính mình h u y ệ t đạo nàng cái này bảy chỗ yếu h u y ệ t toàn bộ thuộc thủ thái âm phế kinh kim châm vừa đến n g ự c bế tắc nổi khổ lập tức giảm đi nàng vừa mừng vừa sợ nói ra h ả o hai tử không nghĩ tới ngươi ở nơi này lại học xong tốt như vậy kỹ năng ngay ấy ở trên võ đ ư ơ n g sơn kỷ h i ể u phù thấy trương thúy sơn ân tố tố tự sát thân vong thương hại trương vô kỵ cơ khổ tăng nhu tiếng thoải mái lại cởi xuống chính mình trong cổ hoàng kim hạ quyển nếu muốn cho hắn nhưng trương vô kỵ lúc đó trong lòng phấn khích bi thống đem hết thể lên núi người tới cũng làm, làm vội vã chết cha mẹ hắn k i nhân bởi đó đối với kỷ hiệu phù mở miệng chống đối khiến nàng khó có thể xuống đài sau lại t r ư ơ n g vô kỵ lớn bởi về sau biết được lúc đầu phụ thân và chư sư thuốc sư bá từng nghĩ cùng nga mi chư hiệp liên thủ cùng chống chọi với cường địch mới biết nga mi phải nhưng thật ra là hưu không phải địch mà với kỷ hiệu phù đối với hắn một phần tâm ý sau đó hồi tưởng trong lòng càng thường tự c ả m kích hai năm phía trước hắn cùng thường nộ xuân đêm khuya ở cây trong rừng nhìn thấy kỷ hiệu phù lực cứu bành hòa thượng càng cảm thấy vị này kỷ cô cô làm người vô cùng tốt còn như nàng dùng cái gì chưa kết hôn sống chết có hay không xin lỗi ân thúc thúc vân, vân tử n i ê n kỷ của h hắn cũng không thể lý giải kỷ h i ể u p h ù chính mình cho dạng đột nhiên gặp phải cùng ân lê đình quen biết người lúc liền quân bách dị thường cảm giác sâu sắc xấu hổ vô cùng kỳ thực chuyện này trương vô kỵ ở hai năm trước liền đã từ đinh mẫn quân trong miệng nghe được hắn nhận định đinh mẫn quân là một nữ nhân xấu như vậy trong miệng nàng nói chuyện xấu cũng liền chưa chắc là hư hắn lúc này nhưng thấy kỷ h i ể u p h ù nữ nhi đứng ở mẫu thân bên cạnh khuôn mặt như h o a sơn đen một dạng mắt to chuyển động nhanh như chớp tò mò ngắm cùng với chính mình cô bé kia đem cửa túi xuống ở mẫu thân bên hay thấp giọng nói mẹ đứa trẻ này chính là bác sĩ sa chương ba trăm năm mươi bảy chương ba trăm năm mươi bảy dương gia bất hối chương ba trăm năm mươi bảy dương gia bất hối kỷ hiểu phù nghe nàng gọi mình là mụ lại la đỏ mặt lên sự tình cứ thế đây cũng vô pháp dầu diếm thần sắc trên mặt thật là xấu hổ nói vị này chính là trương gia ca ca h ắ n cha là mẹ kiếp bằng hữu hướng trương vô kỵ thấp giọng nói nàng nàng gọi bất hối dương một chút lại nói họ dương gọi dương bất hối trương vô kỵ cười nói được à tiểu nội mội tên của ngươi ngược lại theo ta có chút tương tự ta gọi trương vô kỵ ngươi tên là dương bất hối triệu tử thành nghe ở trong lòng than nhẹ một tiếng bất hối xem ra kỷ hiệu phù thật là đối với hắn và nàng làm ra loại chuyện như vậy không có chút nào hối hận bằng không tuyệt đối sẽ không cho mình nữ nhi bắt đầu cái tên này kỷ hiệu phù thấy trương vô kỵ thần sắc như thường cũng không chỉ trí c h ý, trong bụng hơi chiều rộng hướng nữ nhi nói vô kỵ ca ca kỹ năng tốt mụ đã không lớn đau nhức á dương bất hối linh hoạt mắt to vòng vo mấy vòng đột nhiên đi ra phía trước ở trương vô kỵ trên nóp nhẹ nhàng tới xuống nàng ngoại trừ mẫu thân bên ngoài chưa bao giờ gặp người ngoài lần này mẫu thân bản thân bị trọng thường cứu cấp bên trong lại m ô n g t r ư ơ n g vô kỵ thay nàng giảm bớt thống khổ trong lòng tất nhiên là rất là cảm kích nàng đối với mẫu thân biểu thị vui mừng cùng cảm tạng từ trước đến nay trên mặt hôn một cái lúc này đối với trương vô kỵ liền cũng như vậy kỷ hiệu phù mỉm cười trách mắng bất nhi đừng như vậy vô kỵ ca c a không thích dương bất hối mở mắt thật to không do k ỳ lý hỏi trương vô kỵ nói người không thích sao vì sao không quan tâm ta đối tốt với ngươi trương vô kỵ cười nói ta thích ta đã cùng chào ngươi dương bất hối vỗ tay nói tiểu bác sĩ ngươi nhanh thay mụ mụ tổn thương tất cả điều trị ta sẽ thấy hôn ngươi một cái trương vô kỵ thấy người tiểu nội mội này ngây thơ hoá bát thật là khả ái hắn mười mấy năm qua quen biết đều là lớn tuổi quá hắn rất nhiều bá bá thúc thúc thường nội xuân mặc dù cùng hắn gọi nhau huynh đệ cũng lớn hắn tám tuổi triệu tử thành cái này càng là cho đến bây giờ trương vô kỵ đều căn bản không làm rõ được triệu tử thành tuổi tác ai có thể làm cho đối phương để cho mình gọi hắn đại ca cái k i a trương vô kỵ nhất định là phải gọi đấy ngày ấy trong thuyền cùng chu chỉ nhược vội vã một mặt gặp nhau không đến một ngày lập tức chia tay ngoài ra chẳng bao giờ giao qua một cái tiểu bằng hữu lúc này không khỏi thầm nghĩ nếu như ta có như vậy một cái thú vị thân là được thường thường mang theo hắn chơi đ ù a hắn còn chỉ mười bốn tuổi tính trẻ con còn là cợ thịnh chỉ là ấu trải qua nhất đô thật không có bao nhiêu chơi đ ù a cơ hội kỷ h i ể u phù thấy thánh thủ già lam nói thẳng một đám người thương thế đ ố n g hỗn độn lộ vẻ chưa y lý nàng không muốn chiếm cái tiện nghi này nói ra mấy vị này so với ta tới trước ngươi trước nhìn một cái bọn họ a lúc này ta đã giỏi hơn nhiều trương vô kỵ nói bọn họ là hướng hồ tiên, sinh cầu y, hồ tiên sinh chính mình thân nhiễm bệnh nặng không thể chửa người mấy vị này lại không chịu đi kỳ cô, cô ngươi cũng không phải hướng hồ tiên sinh cầu kiến tiểu chất ở chỗ này đang được lâu lược thông một điểm nông cạn ý đạo ngươi như tin được tiểu chất liền nhìn một cái thương thế của ngươi kỷ h i ể u phù sau khi bị thương biết dùng người chỉ điểm đi tới hồ điệp ốc nguyên cùng nói thẳng đám người một dạng cũng phải cần hướng hồ thanh n g u cầu y lúc này nghe s o n g trương vô kỵ mấy câu nói đó lại gặp được nói thẳng một đám nhân tình trạng lộ vẻ cái kia thấy chết mà không cứu được hồ thanh n g u không chịu thi chữa húng trương vô kỵ vừa mới cho nàng trâm chữa yếu huyệt lập tức thấy hiệu quả xem ra niên kỷ của hắn tuy nhỏ ý đạo lại xác thực cao minh nhân tiện nói cái này có thể đa tạ ngươi á nước lớn tay không chịu chữa mời tiểu quốc thủ trị liệu cũng giống như vậy lập tức trương vô kỵ mời nàng đi tới xương phòng bên trong kéo phá nàng miệng vết thương y phục phát giác nàng vai trên cánh tay cộng bị ba chỗ vết đau xương cánh tay cũng đã bẻ gãy xương cánh tay có một chỗ bể thành mảnh nhỏ b ự c này xương bể nát tại ngoại khoa trung vốn là rất khó tiếp tục nhưng ở điệp c ó c ý tiên đệ t ử xem ra nhưng cũng bình thường vì vậy thay nàng nối xương chữa thương đắp lên sinh cơ lưu thông máu dược vật mở lại một cái tấm toát thuốc mệnh đồng nhi tiếp phương tiên l ư ợ n hắn lần đầu thay người nối xương thủ pháp không khỏi không đủ mất tiệp nhưng bận rộn cánh dở rốt cục băng bó thích đắng nói ra kỳ cô cô mời ngủ yên một h chờ một hồi thuốc tê dược tính qua vết thương biết đau quá lợi hại kỳ hiệu phù nói đà tạ ngươi á trương vô kỵ đến phòng chứa thuốc chung tìm chút quả táo hạnh bô cầm đi cho dương bắt h ố i ăn nào biết nàng tối hôm qua một đêm không ngủ lúc này đã dựa ở mẫu thân trong lòng ngủ say sơ t h ủ trương vô kỵ đem cây táo hạnh đặt ở nàng trong túi áo trở lại thảo đường phái hoa sơn trước kia thổ máu tươi đệ tử đứng dậy hướng trương vô kỵ vái một cái thật sâu nói ra tiểu tiên sinh hồ tiên sinh đã là n h ữ bệnh không thể làm gì khác hơn là làm phiền tiểu tiên sinh cho chúng ta chỉ một chút mọi người tẫn cảm giác đại đức trương v ngoại trừ thay thường nội xuân kỷ h i ể u phụ trị liệu bên ngoài chẳng bao giờ dùng qua mắt thấy mười bốn người hoặc nội tạm chấn thương hoặc tứ chi g â y đoạn chỗ đau có bất đồng riêng câu thường nói học để mà dùng thật là rất có nóng lòng muốn tự ý nhưng nhớ tới hồ thanh ngưu ngôn ngữ đắp nơi này là hồ tiên sinh trong nhà không vừa cũng là hắn bệnh nhân như thế nào dám tự ý làm chủ h ắ n t ử kia nhìn mặt định sắc thấy hắn chối từ được cũng không quyết tuyệt liền lại phùng hắn thổi phồng d â n đỉnh đầu mũ cao nói ra từ trước đến nay danh ý đều là năm sáu mươi tuổi lão tiên sinh cái t i ê biết tiểu tiên sinh tuổi còn trẻ lại có đủ bực này kỹ năng thực sự là trên đời hiếm thấy Mập mập c ò một một trương vô kỵ dù sao niên kỵ còn nhỏ không do tình lời cho hắn hai người như thế thổi một cái thổi phồng không khỏi có chút vui mừng nói ra danh vang rền thiên hạ có cái gì tốt hồ tiên sinh cũng không bằng lòng động thủ ta cũng vô pháp triệu đại ca ta có thể xuất thủ hay không trợ giúp bọn họ giảm bớt một cái thống khổ chứ trương vô kỵ thiên tính thiện lương triệu tử thành nếu là hắn s ư trưởng gặp c h u y ệ n lúc tự nhiên là muốn tỉnh giáo một phen ánh mắt mọi người đều nhìn về một bên triệu tử thành biết mình sinh tử đều ở đây đối phương một câu nói trong lúc đó triệu tử thành gật đầu nói ra dựa theo ngươi bản tâm tới là được vì vậy lấy r a kim sang r ợ i đến muốn hay mọi người cầm máu giảm đau n h ấ t đợi đến tường s á t mỗi người thương thế không khỏi càng xem càng là kinh ngạc thì ra mỗi người thương thế cố hữu bất đồng hơn nữa tổn thương pháp rất là đặc biệt đều là hồ thanh mưu truyền thụ thương khoa bệnh trạng chúng chẳng bao giờ để qua có một người bị buộc nuốt hơn mười miếng cương trầm trên kim hơn nữa huy đ ộ c có người gan bị nội lực chấn tổn thương nhưng trị liệu càn g thương h à n h gian trung phong âm bao n a m dặm chưa yếu h u y ệ t tuy nhiên cũng bị người dùng đao nhọn đâm nát vụn hiển nhiên người hạ thủ cũng là tinh thông y lý phải gọi người không có từ bắt tay vào làm trị liệu có một người hai khối lá phổi bên trên bị đinh bên trên hai quả thật dài đinh sắt không ngừng ho khan khạc ra máu có khoảng một người hai tay bị cắt lại bị tay phải tiếp bên phải trên cánh tay tay trái tiếp bên trái trên cánh tay huyết nục liền cảnh chẳng ra cái gì cả càng từng cái toàn thân người bầm tím nói là bị ngô công hạ tử ong vàng các loại chờ hơn hai mươi chủng độc t r ù n g đồng thời chết tổn thương chương ba trăm năm mươi tám chương ba trăm năm mươi tám mọi người cầu chữa chương ba trăm năm mươi tám mọi người cầu chữa t r ư ơ n g vô kỵ chỉ nhìn sáu bảy người đã n h í u chặt chân mày nghĩ t h m những người này thương thế cổ quái như vậy ta là giống nhau đều chưa không đến cái này hạ thủ hung thủ đã thương người thật chỉ là vì chắc thí h ổ tiên chữa bệnh thủ đoạn l i ê n sử dụng đi ra như vậy ác độc p h á p m ô n sao đông tâm niệm vừa động kỳ cô cô vai tổn thương cùng cánh tay tổn thương tuy nhiên cũng bình thường chẳng lẽ nàng khác chịu kỳ lạ nội thương bằng không dùng cái gì một mình nàng cũng là ngoại lệ vội vàng đi vào sưng ơ phòng một dựng k ỳ hiệu phù mạch đập nhất thời lấy làm kinh hãi nhưng cảm giác nàng mạch đập nhảy lên trợn mạnh trợt yếu lúc chắt lúc trợn lộ vẻ nội tạng khác thường nhưng tại sao phải trở nên như vậy thật là khó hiểu kỳ lý cái kia mười bốn người thương thế quá mức kỳ hắn cũng không thả ở trong lòng thầm nghĩ trong đó phái không động chờ cái kia những người này vẫn cùng bức tử cha mẹ hắn có quan hệ lúc này chịu những thứ này trách tội cũng coi như đám l nhưng là kỷ hiệu phù tổn thương lại không phải cứu không thể hắn nhìn một chút triệu tử thành vừa mới chuẩn bị mở miệ hỏi triệu tử thành cũng đã âm thầm gật đầu, nói ra, muốn đi hỏi hay đi đi vì vậy trương vô kỵ đi tới hồ thanh nhu bên ngoài thấp giọng nói tiên h sinh người ngủ sao chỉ nghe hồ thanh nhu nói chuyện gì chẳng cần biết hắn là ai ta đều không chị trương vô kỵ nói ừ chỉ là những người này sở thụ tổn thương cho là thật kỳ quái được ngay đem riêng mình quái tổn thương từng cái nói hồ thanh nhu cách màn vải nghe được cực kỳ tỉ mỉ có bất minh trắng chỗ gọi trương vô kỵ đi ra ngoài xem qua trở lại h à n nói trương vô kỵ đi ra n g i x m qua trở lại hàng nói trương vô kỵ i ra ngoài xem qua t hàng nói t r ư n g m i đưa một m ư năm người thương thế tinh tế nói xong hồn qua một lúc lâu nói ra hừ những thứ này quái tổn thương nhưng cũng khó ta không đến trương vô kỵ phía sau trận có người tiếp lời nói hồ tiên sinh cái k i a kim hoa chủ nhân gọi nói cho ngươi ngươi uổng xưng danh ý đi ỉ ề nhưng là cái này mười lăm trùng quái tổn thương đoán ngươi một loại cũng chữa bệnh không được ha h a quả nhiên ngươi chỉ có t r á n h tương khởi đến làm bộ sinh bệnh trương vô kỵ quay đầu thấy người nói chuyện là phái không động lão giả đầu hói thánh thủ giả lam nói thẳng trên đầu hắn một cọng lông tóc cũng không có trương vô kỵ lúc đầu còn nói hắn là trời xanh đầu chọc sao lại mới biết là cho người bôi cương cường độc dược tóc xưa nay mục nát độc dược vẫn còn ở hướng vào phía trong ăn mòn chỉ sợ mấy ngày bên trong độc tính vào não không phải quá độ điên cuồng không thể lúc này hai tay hắn bị đồng bạn dùng xích sắt t r ó i lại mới chỉ có không thể tự tay đi bắt ra đầu bằng không như vậy nhồi không chịu nổi sớm đã chính mình tóm đến lộ ra xương hồ thanh lưu thản nhiên nói ta trị được cũng được không trị được cũng được nói chúng ta sẽ không chữa cho ngươi ta coi ngươi còn có bảy tám nhật chi mệnh mau nhanh về nhà còn có thể cùng người nhà nhi nữ gặp mặt một lần ở chỗ này la bên trong nhiều lời cứu có gì ích nói thẳng trên đầu n g a được thực sự khó nhịp không chịu đựng được đem đầu ở trên tường loạn lao đi loạn trên tay xích sắt đinh đương cấp bách vang thở hôn h ể nói n hồ tiên sinh cái k i a kim hoa chủ nhân sớm m u ộ n gì liền tới tìm ngươi ta xem ngươi cũng khó chết tử tế mọi người liên thủ cùng chống chọi với cường địch không phải thắng ngươi trốn ở trong phòng đợi chết sao hồ thanh Lưu nói các ngươi giả sử đánh thắng được hắn sớm đã giết hắn đi á ta nhiều các ngươi cái này mười lăm cái bọc mủ giúp đỡ có ích lợi gì nói thẳng cầu xin một hồi hồ thanh Lưu không để ý n ữ a t hải nói thẳng nổi trận lôi đình quát lên được đằng nào cũng chết ta một cây đốt đốt ổ trỏ của ngươi chúng ta trắng dao nhỏ vào hồng dao nhỏ ra làm lật ngươi cái này tặc đại phu mọi người cùng nhau toi Lúc nhau mạng. này bên ngoài toi lại đắc i người, chính là lúc trước nôn ra máu người vào là một máu trước chính nôn nọ, lúc h ra n n tự tay ự vào g móc m ra ộ tội thanh nga mi thứ, điểm ở nói thẳng t lạnh nga nói ngực, lùng nói. Người mi điểm đắc ở hồ t i ê n bối ta họ t i ế t t r ư ớ c với người làm khó dễ người muốn trắng dao nhỏ vào hồng dao nhỏ ra t ố t mà trước hết cho ngươi như thế xuống nói thẳng võ công bản ở nơi này họ tiết bên trên phong phạm hai tay hắn bị xích sắt trói chặt không thể chống đỡ được chỉ có chừng mắt viên hắn cổ cổ một đôi mắt to không được thở dốc cái kia họ tiết cất cao giọng nói hồ tiền bối văn bối tiết công viễn là hoa sơn tiên vu môn hạ đệ tử nơi đây cho ngươi lão nhân ra dập đầu á nói quỳ xuống dập đầu mấy cái văn tiếng nói thẳng trong lòng nhất thời sinh ra một tia trông cậy vào cái kia hồ thanh như cứng rắn không ăn tiểu tử này dập đầu m ề m cầu có lẽ có thể thành triệu tử thành t hai thính mắt tinh ở một bên nghe những người này n ô n ngữ trong lòng cười nhạt có thể những người khác đi tới nơi này cái này hồ thanh như còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi có thể cứu trợ nhưng trước mắt này cái tiên vu thông đích thực đệ tử cái kia hồ thanh như hận không thể tự tay giết chết hắn như thế nào có thể sẽ cứu trị hắn đâu tiếp công viễn căn bản không biết trong này nội tình cụ thể đi quá lớn lễ lại nói hồ tiền bối thân có cảm thấy thế nào đó là chúng ta không có phúc nơi này có một vị tiểu huynh đệ y đạo cao minh cũng xin hồ tiền bối rất khả làm cho hắn cho chúng ta trị một chút trên người chúng ta mang áp độc quái tổn thương ngoại trừ điệp cốc y tiên đệ tử khắp thiên hạ không còn có người bên ngoài chữa được tốt hồ thanh như lạnh lùng nói hai tử này tên gọi là trương vô kỵ hắn là phái v õ đang đệ tử là ngân câu thiết hoa trương thúy sơn trương ngũ hiệp nhi tử trương tam phong đích truyền đệ tử ta hồ thanh như là người trong minh giáo là các người danh môn chính phái sở khinh thường bại hoại với hắn loại này cao nhân đệ tử có cái gì căn hệ. chính hắn ở bên trong thân thể t h â m độc c ầ u ta trị liệu nhưng là ta lập được thể độc trừ phi là người trong mình giáo quyết không thay người trị thương độc cái này họ trương tiểu hải tử không chịu vào ta minh giáo ta có thể nào cứu hắn tính mệnh t i ế t công viên trong lòng lạnh nửa đoạn lúc đầu chỉ nói trương vô kỵ là hồ thanh ngưu đệ tử như vậy hắn kỹ năng mặc dù không cùng sư phụ gặp phải chỗ nghi nan hồ thanh ngưu định bằng lòng chỉ điểm không ngờ hắn chính là cái cầu y bị cự bệnh nhân chỉ nghe hồ thanh ngưu lại nói các ngươi nương nhờ nhà ta không đi hừ, hừ đã cho ta liền bằng lòng phát hiện tâm sao các ngươi hỏi một chút tiểu hài này hắn nương nhờ nhà ta bao lâu á t i ế t công viễn cùng nói thẳng đồng thời nhìn trương vô kỵ chỉ thấy hắn vươn hai ngón tay so vừa so sành với lại so vừa so sành với t i ế t công viễn nói hai mươi ngày trương vô kỵ nói chọn hai năm hai người khắc nguyệt g i ả n tiết hai người hai mặt nhìn nhau đ ề u thấu một khẩu thở dài hồ thanh n ư u nói hắn liền lại kém m ộ ư ơ i năm ta cũng không có thể cứu hắn tính mệnh trong vòng một năm quân kết tại hắn trong ngũ tạng lục p h ụ thâm độc nhất định phải phát tác vô luận như thế nào bất quá sang năm ngày này ta hồ thanh n ư u năm đó từng đối với minh tôn lập trọng thệ chính là sinh phụ thân ta của chính ta con gái ruột thịt chỉ cần không phải minh giáo đệ tử tiết a l ề n không thể dùng ý đạo cứu bọn họ tính mệnh. Nói thẳng cùng thể họ t ý đạo cứu i công viên rũ, đang mần u ra nghe hàn ý trong lời nói làm như muốn chương vô kỵ đậu thủ vội hỏi hô tiên bối vị này tiểu hiệp nếu chịu xuất thủ cứu rút chúng ta liền có mạng sống chi vọng chương ba trăm năm mươi chín chương ba trăm năm mươi chín cứu trợ mọi người chương ba trăm năm mươi chín cứu trợ mọi người hồ thanh nhu nói hắn có cứu hay không liên quan gì ta vô kỵ ngươi nghe ở ta hồ thanh nhu trong phòng ngươi không thể vọng khiến cho ý thuật trừ phi ra cửa nhà ta ta mới chỉ có không xem vào t i ế t công viễn cùng nói thẳng bạn thấy có hy vọng lúc này vừa nghe lời ấy lại là ngây người không do hắn rốt cuộc là dụng ý gì trương vô kỵ so với bọn họ thông minh nhiều lắm lúc này minh bạch nói ra hồ tiên sinh có bệnh trong người các ngươi không thể nhiều đã quấy giày hắn xin theo ta đi ra ba người đi tới thảo đường trương vô kỵ sắc mặt cũng lộ ra thần sắc do dự mấy người này nghiêm chỉnh mà nói cũng đều là cựu nhân của hắn dựa theo lẽ phải mà nói hắn là căn bản không nên cứu trợ đối phương có thể thầy thuốc lòng phụ mẫu liền thực sự không ở nơi này cứu trợ đối phương mặc cho đối phương chết đi cũng căn bản không phải trường vô kỵ tác phong trương vô kỵ nhìn một chút một bên triệu tử thành lúc này mới thỉnh giáo thiên sinh dạy ta triệu tử thành cũng có thể minh bạch tí của đối phương mỉm cười nói ra vô kỵ vẫn là câu nói kia dựa theo ngươi bản tâm tới làm việc trương vô kỵ nhìn triệu tử thành ánh mắt nhất thời cũng đã hiểu bản tâm bản tâm Bản tâm các ủ a hắn chính là quăng c là đi i này là hay h thành bệnh của mình ỉ là đem mắt người Trương giả. trước trở của vị ô Kỵ quay sau phía phía ra. người nhìn người, nói lại, mọi về v Các vị, không vừa tuổi nhỏ kiến thức nông cạn các vị thương thế lại là rất là quái dị có hay không chỉ liệu thật tốt thù không nắm chắc các vị nếu như tin được liền dung không vừa tận lực thử một lần sinh tử mỗi người dựa vào thiên mệnh giá đương nhi trên người mọi người chỗ đau hoặc đau nhức hoặc ngứa hoặc chua sốt hoặc nhà đều khổ sở chết đi s ố n g lại chính là có thạch tín độc dược muốn bọn họ uống vào chỉ cần hiểu trong chốc lát nội khổ đó cũng là vui vẻ chịu đựng n g h e xong trương vô kỵ người người đại hỉ đồng ý dồn dập cảm tạ trương vô kỵ trương vô kỵ nói hồ tiên sinh không cho phép không v ừ a t ạ i hắn trong nhà đậu thủ để tránh khỏi chữa chết người liên lụy y yà tiết lệnh khiến danh tiếng mời mọi người đến ngoài cửa a mọi người rồi lại chủ trừ mắt thấy hắn bất quá mười bốn mười lăm tuổi kỹ năng đến tột cùng hữu hạn ở y tiên trong nhà ít nhiều có chút t y vào cái này đi ra cửa chữa đừng cho hắn loạn khoáy một hồi tổn thương càng thêm tổn thương thụ nhiều vô vị thống khổ nói thẳng lại lớn tiếng nói đầu ta ngừa ra chết rồi t i ế u huynh đệ mời trước thay ta chữa dứt lời liền đinh đinh đương đương kéo xích sắt đi ra cửa đi trương vô kỵ trầm ngâm một lát đến phòng chứa thuốc trung kiểm nam ngôi sao t h ô n g khí bạch chỉ thiên ma cây khương hoạt bạch phụ tử nhụy hoa thạch mười dư vị dược v ậ t mệnh đồng nhi ở thuốc cứu trung đập nát cùng lấy rượu nóng điều thuốc pha chế săn mỡ xuất ra đi thoa lên nói thẳng đầu trọc bên trên thuốc mỡ lấy đầu nói thẳng đau đến têu thảm một tiếng nhảy dựng lên hắn không câm miệng têu to đau quá đau đến mệnh dạ không có hắc vẫn là đau tốt so với tia tê ngứa có thể thoải mái hơn hắn hàm răng cắn kêu lập cập trên đồng cỏ qua lại đi nhanh, liền con mẹ nó tiểu tử này thật có chút kỹ năng không phải trương tiểu hiệp ta họ giản đa tạ ngươi mới được mọi người thấy nói thẳng đầu ngứa lập tức thấy công dồn dập hướng trương vô kỵ cầu chữa lúc này có một người ôm cái bụng dưới đất không được lăn lộn lớn tiếng kêu khóc thì ra hắn là bị buộc nuốt hơn ba mươi cái nước chảy địa nước tiêu địa vào dạ dày bất tử b á m vào dạ dày vách tường cùng thành ruột bên trên hấp huyết trương vô kỵ nhớ tới trong sách thuốc tái đạo địa gặp mật hóa thành thủy hồ điệp cốc trung có khi là mật hoa vì vậy mệnh đồng nhi lấy ra một đại bắt mật đến mệnh người nọ ăn bảo triệu tử thành cũng không có nhàn rỗi ở một bên cho hắ như vậy vẫn bận đến thiên minh kỷ h i ể u phù cùng nữ nhi dương bất hối tỉnh ra khỏi phòng thấy trương vô kỵ bận rộn đầu đầy đại hãn đang thay mọi người trị thương kỷ h i ể u phù liền giúp đỡ băng bó vết thương truyền lại dược vật chỉ có dương bất hối vô ưu vô lự trong miệng ăn hạnh bô mức áo truy đánh hồ điệp vì đồ ù dỡn thẳng đến sau giờ ngọ trương vô kỵ mới đưa riêng mình ngoại thương sửa trị hoàn tất suất huyết giả cầm máu đau đớn giảm giả đau nhưng riêng mình thương thế đều là cổ q á i phức tạp nhưng để ý ngoại thương cận vi trị phần ngọn trương vô kỵ trong lúc ngủ mơ nghe được ngoài cửa tiếng rên gì đại tác phẩm nhảy người lên chỉ thấy có mấy người cố là khẽ nhìn thuyên có thể nhưng hơn phân nửa lại phản thấy chuyển biến xấu hắn thúc thủi vô sách chỉ phải đi nói cho hồ thanh n g u nghe hồ thanh n g u lạnh lùng nói những người này cũng không phải chúng ta người trong minh giáo chết cũng tốt sống cũng tốt ta mới chỉ có không để ý tới đây trương vô kỵ trong khoảng thời gian ngắn nóng này cực kỳ cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn quay lại đến thảo đường triệu tử thành chứng kiến đối phương tình trạng đi tới bên người của hắn hướng về phía hắn thì thầm một phen nhất thời trương vô kỵ sắc mặt thay đổi ngạc nhiên mừng rỡ bái tạ nói triệu đại ca cao kiến ta đây tựu đi hỏi hồ tiên sinh trương vô kỵ lần thứ hai quay lại hỏi hồ tiên sinh giả như có một vị minh giáo đệ tử bên ngoài cơ thể không bị thương nhưng trong bụng lưới huyết chứa ủng sắc mặt sưng đỏ bất tỉnh buồn bực muốn chết tiên sinh liền như thế nào cách chữa hồ thanh n ư u nói giả sử là minh giáo đệ tử ta liền dùng núi giáp thuộc về vĩ hoa hồng sinh địa linh tiên huyết kiệt đào tiên đại hoàng nhũ hương cây mặt dược lấy rượu nhạt g i tốt lại thêm đồng tiện phục phía sau liền phun ra hứa huyết trương vô kỵ lại nói giả như có một minh giáo đệ tử bị người t hai trái dưới vào trí thủy t hai phải dưới vào thủy ngân trong mắt bôi sân sống đau đớn không chịu nổi vậy liền như thế nào hồ thanh lưu thốt nhiên cả giận nói ai dám như vậy r a hại ta minh giáo đệ tử trương vô kỵ nói người nọ quả là ác độc nhưng ta muốn cối cũng vẫn phải trước chữa cho tốt cái kia minh giáo đệ tử hiểu biết tổn thương sẽ c h ậ m chậm hỏi hắn c ử u nhân tính danh tung tích hồ thanh lưu suy tư khoảng khắc nói ra giả sử người nọ là minh giáo đệ tử ta liền dùng thủy ngân dưới vào hắn thai trái duyên khối dung nhập thủy ngân liền t h y theo chạy ra lại lấy kim trâm thâm nhập thai phải thủy ngân có thể phụ với k còn sơn sống vừa mắt thử lấy bàng đào nước đ ắ p chữa có lẽ có thể hóa giải như vậy như vậy trương vô kỵ đem từng món một nghi nan ý án kiện đều mượn cớ vì minh giáo đệ tử thụ tổn thương hướng hồ thanh ngưu thỉnh giáo hồ thanh ngưu tự nhiên biết rõ dụng ý của hắn nhưng cũng giáo lấy các h chữa nhưng này những người này thương thế thực sự quá khoái trương vô kỵ theo nếp làm sau đó có chút biện pháp không thể thấy hiệu quả hồ thanh ngưu liền tiềm tâm tư kiểm tra khắc nghi đ ư ờ n g pháp như vậy qua năm sáu ngày riêng mình thương thế đều ngày càng k h i hẳn kỷ hiệu phụ chịu nội thương thì ra chính là chúng đ ộ n t các các mạch mạch mạch dần dần lúc này mọi người đã ở nhà tranh bên ngoài đắp một cái mái che nắng trong lòng đất cửa hàng dâm dạng nằm dưới đất kỷ hiệu p h u ở cách xa nhau ngoài mấy trượng có khác một cái nho nhỏ nhà tranh cùng nữ nhi ở chung đó là trương vô kỵ mời mọi người hợp lực xây cái tiêm một mươi bốn người vốn là tung hoành hồ hải hảo khách lúc này mệnh treo trương vô kỵ thủ đối với thiếu niên này phân p h ố ai cũng không dám có chút không tuân theo t r ư ơ n g vô kỵ lần này bận rộn tuy là khổ cực nhưng từ hồ thanh niu chỗ học được không ít kỳ diệu phương thuốc cùng thủ pháp cũng có thể nói đại hữu sở hạch chương ba trăm sáu mươi chương ba trăm sáu mươi nửa đêm hạ độc chương ba trăm sáu mươi nửa đêm hạ độc ngày nay dậy sớm coi kỷ hiệu phủ sắp mặt chỉ thấy nàng giữa mi tâm mơ hồ có một tầng hắc khí làm như thương thế lại có nhiều lần tiêu mất độc khí tái phát làm ra đến vội vàng dựng nàng mật đập bảo nàng thổ chút nước miếng điệu ở bách hợp tán trung nhìn một cái quả là trong cơ thể độc tính truyền thịnh chương vô kỵ khổ tư khó hiệu đi vào nội đường đi về phía hồ thanh niu thầy giáo hồ thanh niu nói cách chữa trương vô kỵ theo nếp làm quả có linh hiệu nhưng là nói thẳng đầu chọc rồi lại thối giữa đứng lên mùi hôi không chịu nổi trong mấy ngày mười lăm người thương thế đều là biến ảo đa đoan rõ ràng đã khỏi tám chín thành nhưng một đêm trong lúc đó đông truyền ác trương vô kỵ không rõ kỳ lý đi hỏi hồ thanh n h u lúc hồ thanh n h u tổng nói những người này sở thụ tổn thương đại không tầm thường giả sử nhất ý liền bình phục cần gì phải đến hồ điệp cốc đến đau khổ cậu ta trương vô kỵ không nghĩ ra cũng chỉ đành đi hỏi triệu tử thành triệu tử thành nhưng cũng không có trực tiếp điểm hóa đối phương chỉ là mỉ cười nói ra muốn lấy minh bạch chuyện này thật đơn giản chỉ cần buổi tối không ngủ được là tốt rồi trương vô kỵ nhất thời càng thêm mơ hồ hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận đối phương cái này thương thế cùng mình ngủ hay không có quan hệ gì tối hôm đó trương vô kỵ vẫn là chiếu theo triệu tử thành nói cũng không có ngủ ý tứ não h ả i bên trong c h ỉ là đang nghĩ lấy chuyện này thương thế nhiều lần tuy là chuyện thường nhưng không đến mức mười lăm người mỗi người như vậy làm sao h ư ớ n g hồ lần lượt biến đổi thực sự là kỳ quái được ngay cùng ngay canh ba qua đi chợt nghe ngoài cửa sổ có người chân đạp lá cây n h ọ vụ âm thanh lạc yên thả nhẹ cước bộ đi qua trương vô kỵ dỗi lơi ở mức phá cửa sổ giấy nhìn ra phía ngoài trong lúc đó một người bối ảnh lỡ lên biến mất ở cây h o ạ i sau đó nhìn người này quần áo giống như chính là hồ thanh niu ê trương vô kỵ lấy làm kỳ hồ tiên sinh đứng lên làm chi hắn bệnh đậu mùa xong trưa nhưng hồ thanh niu ê như vậy hành tẩu lộ v ẻ không muốn bị người nhìn thấy một lát sau thấy hắn hướng kỷ hiệu phù m â u nư trô ở nhà tranh đi tới trương vô kỵ trong lòng phanh phanh này l o ạ n thầm nghĩ hắn là đi bắt nạt kỷ cô cô sao ta tuy không phải hắn địch thủ chuyện này cũng không thể mặc kệ thả ngươi từ trong cửa sổ nhảy ra khẽ bước đi theo ở hồ thanh niu phía sau trong lúc đó hắn lặng lẽ vào nhà tranh cái kia nhà tranh với khoang một cánh quân gian tùy tiện đạt được không tưởng không cửa chỉ câu trò chuyện tránh gió mưa mà thôi người bên ngoài tất nhiên là ra vào như t h ư ờ n g trương vô kỵ khẩn trương đi nhanh đến nhà tranh phía sau sản xuất tại chỗ hướng vào phía trong nhìn xung quanh góc nhìn kỷ hiệu phù mâu n ữ ôi ỉ lấy ở dơm dạ trên nệm ngủ được đ a n g chìm hồ thanh ngư từ trong lòng lấy ra một h o à n thuốc tăng tại kỷ hiệu phù chén thuốc bên trong lúc này xoay người xuất ngoại trương vô kỵ thoáng nhìn phía dưới thấy hắn trên mặt nhưng dùng thanh bố che lại không biết bệnh đậu mùa có hay không cũng đã trong một sắt trên lưng lại ra khỏi một hồi mồ hôi lạnh thì ra hồ tiên sinh vào nửa đêm len lén đến đây hạ độc này đây những người này bệnh tật cuối cùng không phải bình phục trách không được triệu đại ca để cho ta buổi tối không ngủ được hết thẻ căn nguyên dĩ n h i ê n tại này nhưng thấy hồ thanh lưu lại đi vào nói thẳng tiết công viễn đám người chỗ ở mao lều hiển nhiên cũng là đi trộm đầu độc dược đợi một hồi lâu không thấy ra nghĩ là đối với cái k i a m mười bốn người sở hạ độc vật mỗi người không giống nhau không khỏi tốn nhiều thời gian trương vô kỵ bước nhẹ đi vào kỷ hiệu phù nhà tranh cầm lấy chén thuốc vừa nghe chén tia chung lúc đầu thịnh là một dược tế bắt tiến canh m u ố n nàng sáng sớm sau khi tỉnh lại lập tức ăn lúc này lại nhiều hơn một c ô mùi gáy mũi đúng lúc này nghe đ ư ợ c bên ngoài nhẹ vô cùng tiếng bước chân của xe qua biết là hồ thanh nhu hầu và o ngoả thất trương vô kỵ bông chén thuốc khẽ gọi nói kỳ cô cô kỳ cô cô k ỳ h i ể u phù vo công không yếu không đến hiểu biết quá mức linh mặc dù đang ngủ say bên trong chỉ cần có chút động t ĩ n h lập tức kinh giác nhưng trương vô kỵ kêu mấy tiếng nàng cuối cùng bất tỉnh trương vô kỵ chỉ phải tự tay nhẹ lay động đầu vai của nàng lắp bảy tám lần kỷ hiệu phù lúc này mới tỉnh dậy sợ hỏi là người nào trương vô kỵ thấp giọng nói kỳ cô cô là ta vô kỵ ngươi chén k i a thuốc làm cho hạ độc không thể uống nữa ngươi cầm đi ngã vào trong suối tất cả đừng nhúc n í c h thanh sắc ngày mai với ngươi tế đảm kỳ hiểu phù gật đầu trương vô kỵ trong lòng biết chuyện này can hệ trọng đại tự mình một người không dễ làm dù sao phải đối mặt là hồ tiên chữa bệnh càng nghĩ sau đó cẩn thận đi trước triệu tử thành ngoài cửa sổ hắn còn chưa không nói gì thời điểm cái tia cửa sổ chính mình cũng đã mở ra trương vô kỵ nhất thời hiểu triệu tử thành cũng sớm đã tính toán kỹ mình nhất định sẽ đi tiến vào trong phòng quả nhân nhìn thấy triệu tử thành đang k h o n h chân ngồi tính t o ạ vẻ mặt nụ cười nhìn hắn nói như thế nào đây biết nguyên nhân triệu đại ca cái này đ ộ c d ư ợ c nguyên nhân ta là đã biết nhưng là chuyện này là vì cái gì chẳng lẽ là hồ tiên chưa bệnh cùng bọn họ có c ự a á n triệu tử thành lại lắc đầu nói vô kỵ tiểu huynh đệ ngươi bây giờ vẫn không rõ ta không minh bạch cái gì t r ư ơ n g vô kỵ càng thêm một mực ta xem những người này bên trong cũng chỉ có kỷ hiệu phù cùng ngươi khá liên quan không bằng ngươi cũng chỉ cứu trợ kỷ hiệu phù được rồi đến khi kỷ hiệu phù hết bệnh ngươi để cho nàng chính mình rời đi cũng là phải còn như những người khác ngươi cũng không cần xế vào triệu tử thành cũng không có giải thích chỉ cho hắn ra khỏi một ý kiến cũng chỉ có thể như thế trương vô kỵ gật đầu bất đắc dĩ hết cách rồi cái này hồ tiên chữa bệnh đợi hắn dường như đệ tử thân truyền hắn phải cứu người thật là hồ tiên chữa bệnh muốn giết người điều này thật sự là quá mâu thuẫn một ít những người khác còn chưa tính kỷ hiệu phù nhưng cũng là hắn nhất định phải cứu người coi như là chính mắt thấy được hồ tiên chữa bệnh triệu tử thành cũng nhất định là phải cứu chỉ là cùng hồ tiên chữa bệnh cùng nhau cộng sự thời gian dài như vậy trương vô kỵ cũng biết đối phương bàn tính muốn vô thanh vô tức cứu trợ kỷ hiệu phù cũng chỉ có cái này một cái biện pháp có thể xong rồi trương vô kỵ quay lại đến rồi gian phòng của mình bên trong ngay kế mọi người dùng qua bữa sáng trương vô kỵ cùng dương bất hối truy đuổi trong cốc hồ điệp càng đuổi càng xa k ỳ hiệu phù biết hắn dùng ý sau đó theo tới mấy ngày nay trương vô kỵ mang theo dương bất hối chơi đùa người khác thấy hắn ba người đi xa ai cũng không có để ý đi ra gần dặm đến rồi một chỗ sườn núi trương vô kỵ liền trên đồng cỏ ngồi xuống k ỳ hiệu phù hướng nữ nhi nói bất nhi đừng đổi hồ đập á ngươi đi tìm chút hoa dại tới biên ba cái tán hoa chúng ta mỗi người mang một cái dương bất hối rất là vui vẻ tự đi hái hoa c h í c h cỏ trương vô kỵ nói kỳ cô cô cái kia hồ thanh nhu với ngươi có gì thù hận tại sao muốn hạ độc hại ngươi kỷ h i ể u phù ngần ra nói ta và hồ tiên sinh không quen biết cho đến hôm nay cũng là chưa thấy qua hắn một mặt nơi nào có thể nói thù hận hai chữ hơi trầm âm lại nói cha và sư phụ nói lên hồ tiên sinh lúc chỉ xưng hắn ý thuật như thần là đương đại ý đạo đệ nhất cao thủ chỉ tiếc đang ở minh giáo đi tả lộ ta cha và sư phụ với hắn cũng không q u n biết hắn hắn tại sao muốn hạ độc hại ta chương ba trăm sáu mươi mốt chương ba trăm sáu mươi mốt người hạ độc chương ba trăm sáu mươi mốt người hạ độc trương vô kỵ hỏi thăm một phen kỷ hiệu phù lần này đã qua kỷ hiệu phù không có dầu diếm từng chút một giới thiệu đem chính mình đi tới hồ điệp cốc nguyên do nói một lần trương vô kỵ đơn giản hiểu tất cả nhưng cũng không có gì nguyên do đang nói hắn vẫn không có hiểu rõ hồ tiên c h ư a bệnh vì sao phải đối nàng kê đơn rơi vào đường cùng chỉ có thể đối với kỷ hiệu phù nói ra k ỷ cô cô về sau trừ phi là ta tự tay cho ngươi bưng tới chén thuốc ngươi ngàn vạn lần không thể dùng v u ổ tối bên tay ngươi muốn thả binh khí để ngừa có người ra hại trước mắt ngươi vẫn không thể l i n đi chờ ta lại xứng mấy dược t ề thuốc cho ngươi ăn xong nội thương không ngại sau đó ngồi sớm dẫn theo bất hối mội mội đạo tậu a k ỳ hiệu phù gật đầu lại nói hai tử cái này họ hồ d ắ p tâm như vậy khó lường ngươi với hắn cùng ở cũng không phải hữu nghị sách không bằng chúng ta cùng đi a trương vô kỵ nói ừ hắn luôn luôn đối với ta ngược lại là tốt vô cùng hắn lúc đầu nói muốn t r ị tốt trên người ta thâm độc sau đó lại đem ta hại chết nhưng hắn nếu t r ị không hết tử cũng không cần xuất thủ hại ta lúc đầu chúng ta lúc này liền đi ổn t h o á n h ấ t nhưng như thế nào chị liệu cô cô nội thương ta còn có vài chỗ không rõ chi bằng lại thỉnh giáo hồ tiên sinh kỳ hiệu phú nói hắn đã đang âm thầm hạ độc hại ta như vậy dạy ngươi phương thuật chỉ sợ cũng là cố ý không đúng trương vô kỵ nói như vậy nếu không hồ tiên sinh dạy ta biện pháp rồi lại là hiệu nghiệm như thần trong lúc này thị phi ta là phân biệt ra được kỳ liên kỳ ở chỗ này ta lúc đầu nghĩ cái kia kim hoa chủ nhân muốn tới làm khó dễ hồ tiên sinh hắn đang ở mang bệnh ta cũng không thể tại hắn gặp nạn lúc rời hắn mà đi nhưng hồ tiên sinh bệnh hiển nhiên là làm bộ vào lúc ban đêm trương vô kỵ mở mắt không ngủ tới vào lúc canh ba quả nhiên lại nghe được hồ thanh n ư u lặng lẽ từ trong phòng đi ra đến kỷ hiệu phù m a u trong lều đi tới độc như vậy qua ba ngày kỷ hiệu phù bởi vì không phục đ g ậ p dược khỏi hẳn được cực nhanh nói thẳng t i ế t công viễn bọn họ lại được rồi lại phát lặp đi lặp lại có mấy người thanh khí nóng này đã đại xuất câu h á n hận nói trương vô kỵ y đạo quá mức thấp kém trương vô kỵ cũng không để ý thầm nghĩ qua đêm nay là được làm cho kỷ hiệu phù mẫu nữ thoát thân đi xa chính mình thâm độc khó trừ hơn nửa triệu đại ca còn ở nơi này liền bất tiện rời đi đem nay sắp sửa lúc trương vô kỵ muốn hồ thanh ngư tuy là cổ q á i đợi chính mình dù sao không sai bằng không cho hắn trị liệu làm sao có thể sống đến hôm nay. hai năm qua nhiều đến lại lừa hắn truyền thụ không ít k thuật chính mình để cho hắn chạy thoát phải cứu người nhiều ít vẫn là muốn cùng đối phương nói một chút vì vậy đi tới hắn bên ngoài thăm hỏi vài câu lại nghĩ tới cái kia kim hoa bà bà sớm muộn phải tới tìm việc không biết hắn dùng cái gì chống đỡ không khỏi lo lắng cho hắn nói ra hồ tiên sinh ngươi ở đây hồ điệp cốc t r u n g ở lâu như vậy chẳng lẽ không phiền chẳng sao làm chi không đến khác chỗ c h ơ i chơi hồ thanh lưu ngẩn ra nói ta có bệnh trong người có thể nào hành tẩu trương vô kỵ nói bộ một chiếc xe la có thể đi nha chỉ cần dùng bố che lại cửa xe cửa sổ xe mật không thông gió cũng là phải ngươi như nguyện ý ra khỏi cửa ta và triệu đại ca đều có thể cùng ngươi đi hồ thanh nhu than thở hai tử ngươi cũng tốt bụng thiên hạ tuy lớn chỉ tiếp khắp nơi đều là giống nhau ngươi mấy ngày nay ngược cảm thấy thế nào trong đan điền hàn khí quần quần sao trương vô kỵ nói hàn khí càng ngày càng sâu ngược lại không có thuốc chữa vậy cũng mặc kệ tự nhiên a hồ thanh nhu ngừng lại một chút nói ta khai trương cứu mạng p ư ơ n g thuốc cho ngươi dùng đương quy viện trí sinh địa sống một mình ngũ vị thuốc canh hai lúc lây xuyên sơn giáp vị dẫn cấp bách p h ủ trương vô kỵ lấy làm kinh hãi nghĩ thầm cái này ngũ vị thuốc cùng mình bệnh tình tuyệt không liên quan hơn nữa dược tính rất c ó sùng đ ộ t chỗ lấy xuyên sơn giáp làm thuốc dẫn càng là không thông hỏi tiên h sinh những thuốc này phân lượng như thế nào hồ thanh n h u cả giận nói phân lượng càng nặng càng tốt ta đã theo như ngươi nói còn không mau mau cút ra ngoài những năm gần đây hồ thanh n h u cùng trương vô kỵ đàm luận y lý dược tính coi hắn là nửa đồ nửa hữu từ trước đến nay rất có lễ phép lúc này thật không ngờ không nghề mặc q u é mắng trương vô kỵ vừa nghe xong không khỏi nổi giận đùng đùng trở lại phòng ngủ thầm nghĩ ta hảo ý khuyên ngươi đi xa tránh、đạn. không lý do lại gặp lần này làm đ ủ lại tùy tiện mở tờ này phương thuốc cho ta lẽ nào ta sẽ rút lui sao nam ở trên giường chỉ là muốn vừa mới hồ thanh như vô lễ ngôn ngữ đang muốn mông lung đi vào giấc ngủ đông nhớ tới đương quy v i ễ n trí vậy có phân lượng càng nặng càng tốt lý lẽ chẳng lẽ chẳng lẽ hắn nói đương quy chính là nên đương quy đi ý vừa nghĩ tới đương quy hoặc là nên đương quy đi ý theo liền nghĩ v i ễ n trí gọi là ta c h í ở phương xa cao phi với tẩu sinh địa cùng sống một mình ý tứ hiểu không quá tất nhiên là nói như vậy mới có sinh lộ mới có thể sống một mình cái kia thông khí đâu ân nói là tu phỏng vấn tiết lộ phong thanh còn nói canh hai lúc lấy xuyên sơn giáp v ì dẫn cấp b á c h p h ủ xuyên sơn giáp đó là gọi xuyên sơn đào tẩu không thể đi qua trong cốc đại lộ mà đi hơn nữa tu canh hai lúc cấp b á c h đi nghĩ như vậy đối với hồ thanh như tờ này thuốc không đúng bệnh không giải thích được gỗ vông nhất thời thông suốt hiểu hết nhảy người lên chuyển niệm lại nghĩ hồ tiên sinh tất biết trước mắt đại họa lâm đầu nay đây hảo ý gọi cấp tốc đào tẩu nhưng là lúc này địch nhân chưa đến hắn vì sao không phải rõ ràng nói với ta lại đánh cái này bí hiểm nếu là ta phỏng đoán không ra chẳng lẽ không phải học việc lúc này canh hai đã qua chi bằng đi mau thầm nghĩ h ồ tiên sinh tất có nan nôn c h i ẩn bởi vì là trong mấy ngày n à y thủy trung không đi nói không chừng âm thầm đã an bài đối phó đại địch xảo diệu cơ quan hắn mặc dù gọi thông khí sống một mình nhưng kỷ cô cô mẫu nữ lại không thể không phải cứu trương vô kỵ biết mình thực lực không đủ chơi được thụ võ công của hắn triệu tử thành cũng là thâm tàng bất l u hắn tới trước triệu tử thành căn phòng bên trong thỉnh cầu nói triệu đại ca khả năng ngày hôm nay địch nhân sẽ tới hổ tiên chữa bệnh mở cho ta một cái phó gỗ vông ta muốn cầu ngươi giúp ta mau cứu kỷ cô, cô bọn họ triệu tử thành đem trương vô kỵ trở thành chính mình lựa đồ đệ đương nhiên sẽ không mặc kệ cùng cái này đối phương đến rồi kỷ hiệu phù m a u lều bên trong chỉ thấy kỷ hiệu phù nằm dơm dạ bên trên lại còn một người khác không người túi xuống ở kỷ hiệu phù trước người đêm nay là ngày rằm ánh trăng từ m a u lều trong khe hở chiếu vào trương vô kỵ thấy kia nhân phương khăn áo lam thanh bố che mặt chính là hồ thanh n g h i u trong thời gian ngắn thiên bách nỗi băn khoăn tuân hướng trái tim chỉ thấy hồ thanh n g h i u tay phải nắm kỷ hiệu phù gò má làm cho nàng hé miệng đến tay trái lấy ra một viên dược hoàn liền muốn uy vào trong miệng nàng triệu tử thành ở trương vô kỵ nói phía trước người đã phi thân đi vào trực tiếp đem người nọ điểm chúng huyện đ người nọ lấy làm kinh hãi cả người đã không thể động đậy hắn thân thể yếu đuối che trên mặt thanh bố cũng mặc dù vén lên bên cạnh trương vô kỵ nhìn một cái phía dưới nhìn không được kinh hô thì ra người này không phải hắn nghĩ hồ thanh yêu đôi mi thanh t ú mặt cũng là cái trung niên phu nhân chương ba trăm sáu mươi hai chương ba trăm sáu mươi hai đ ộ c tiên ý tiên chương ba trăm sáu mươi hai đ ộ c tiên ý tiên trương vô kỵ thấy là một cô gái kinh ngạc không gì sánh được hỏi người người là ai phụ nhân kia bị triệu từ thành điểm chúng huyền đạo nói không ra lời kỷ hiểu phù cũng hồi tỉnh lại chứng kiến hiện trạng hỏi người là ai tại sao lại ba phen mới bận tới hại ta triệu tử thành mở miệng nói ra nàng bị ta điểm huyệt bây giờ nói không được nói kỷ hiệu phù rút ra trường kiếm chĩa vào ngực nàng triệu tử thành lại cản lại nàng nói ra không cần như vậy k ỷ cô nương làm phiền n g ư ơ i mang theo nàng chúng ta cùng đi tìm hồ tiên sinh trương vô kỵ cũng nhanh lên gật đầu đúng là nên như thế hắn rất sợ hồ thanh n mưu đã gặp phải phụ nhân này độc thủ lại muốn phụ nhân này tất nhiên là kim hoa ác bà nhất đảng lập tức bước nhanh chạy vội tới hồ thanh mưu họa thất bên ngoài p h ì một tiếng đẩy cửa phòng ra kêu lên tiên sinh tiên sinh chào ngươi sao cũng không nghe thấy lên tiếng trả lời trương vô kỵ khẩn trương ở trên bàn lục lọi đến hỏa thạch g i a o đánh lửa đốt sáng lên ngọn nến chỉ thấy trên giường bị n ụ c vật trần tìm không thấy hồ thanh ngưu bóng người trương vô kỵ lúc đầu lo lắng gặp được hồ thanh ngưu thi thể nằm trên đất đã gặp phụ nhân kia đ ộ c thủ lúc này thấy trong phòng không người ngược lại khá an tâm thầm nghĩ tiên sinh đã bị đối đầu bắt đi lúc này có thể còn không cần lo lắng cho tính mạng đang muốn đ u ổ i theo ra trận nghe đáy giường có thô trọng tiếng hít thở hắn không lưng g ơ ngọn nến chiếu một cái chỉ thấy hồ thanh ngưu tay chân bị trói thình nằm đáy giường trương v Mang tương hồ ắ n lôi r thanh hắn trong miệng cái bị lấp một cái cây hồ đảo ngưu nói. t vội hỏi nàng kia đâu hắn hỏi lên đồng thời triệu tử thành cùng k ỵ hiệu phụ đã mang theo nàng kia đi đến trương vô kỵ quan tâm hỏi thiên sinh ngươi không bị tổn thương à? hồ thanh n h ư u nói ngươi đ ừ n g trước giải khai ta trói chặt ngươi trước lấy ba viên như hoàng huyết kiệt đan cho nàng dùng ở người thứ ba trong ngăn kéo mau mau hắn không câm miệng tốc d ụ n thân xác cực kỳ hoảng loạn trương vô kỵ biết cái này như hoàng huyết kiệt đan là giải độc linh dược hồ thanh n h u phối chế lúc cùng vào không ít hiếm quý dược vật chỉ cần một viên đã đủ để hóa giải kích đ ộ c lúc này lại gọi hắn đi cho nàng tiên nuốt vào ba viên lẽ nào nàng là chúng phân lượng rất nặng chi độc nhưng thấy hồ thanh n h u thần sắc cực khác lo lắng cực kỳ lập tức không dám hỏi nhiều lấy n g u hoàng huyết kiệt đan đối với cô gái k i a n ó i nhanh uống nàng k i a mắng c k n g n g a y ai muốn ngươi cái này tiểu tặc hảo tâm thì ra nàng vừa nghe tới n g u hoàng huyết kiệt đan ký tức đã biết là giải độc dược vật trương vô kỵ nói là hồ tiên sinh cho ngươi dùng cô gái t i ế nói đi ra đi ra chứng kiến trương vô kỵ hơi chút có một chút lưỡng lự triệu tử thành đã từ trương vô kỵ trong tay cầm lấy đ a n dược trực tiếp hướng về phía đối phương đốt xuống phía dưới triệu tử thành mấm thuốc thời điểm trương vô kỵ đã cắt đứt cột hồ thanh niu giấy thừng hồ thanh niu mau tới trước nhìn một cái dáng vẻ cô gái cũng biết nàng đã bị điểm huyệt tự tay đưa nàng huyệt đạo cho k h ở i ra trong miệng b ộ i hỏi ngươi thế nào hừ nữ tử chỉ là hư lạnh một tiếng lại cũng không phản ứng nàng đau bụng sao hồ thanh niu thần thái tương đối ân cần cùng hắn bình thường thấy chết mà không cứu được tình trạng cực khắc kỳ thú hồ thanh Lấy ra mấy ra mỉ vị dược vật, dược tỉ đút vào trong miệng nàng kia ệ n nàng, g u đó ôm nàng đặt lên g đặt cười nói ta dùng là thứ gì đọc dược ngươi có thể nào biết ngươi nếu như làm chân chị thật tốt ta ta y phục hàng ngày ngươi cũng chỉ sợ ý tiên bản lĩnh chưa chắc bị kịp được độc tiên a nói mỉm cười thân xác trên mặt thật là kiêu ngạo trương vô kỵ lúc này cũng đã đã nhìn ra một điểm không đúng nhưng cũng không tốt lập tức mở miệng hỏi hồ thanh n ư u nói mười năm phía trước ta đã nói y tiên vạn vạn không kịp nổi độc tiên ngươi không chịu tin ai chuyện gì đều sánh được thử có thể nào lãng phí thân thể mình lúc này đây ta lại thật tình hy vọng y tiên thắng được độc tiên nếu không ta cũng không có thể một cái nhi sống một mình nàng kia khẽ cười nói ta nếu là đi đọc người khác ngươi nhưng sẽ để cho ta làm bộ không kịp bản lánh của ta kỳ hì ta đọc chính mình ngươi cần phải xuất tận pháp bảo không thể a hồ thanh n h i ê u cho nàng cướp cướp tóc than thở ta có thể thực sự lo lắng được ngay nhanh đừng nói nhiều nhắm mắt lại dưỡng thần ngươi nếu như âm thầm vận khí chống lại trị liệu đó cũng không phải là tỉ thí công bình nàng kêu mỉm cười nói thắng bại chi tranh tự nhiên quang minh lỗi lạc ta mới sẽ không như vậy bị h ộ i nói liền nhắm hai mắt bên khỏe miệng nhưng mang cười ngọt nào g hai người lần này đối thoại chỉ đem kỷ hiệu phù cùng chương vô kỵ nghe được g a y n ư ờ i hồ thanh hưu xoay người lại hứng triệu từ thành vái một cái thật sâu nói ra triệu huynh đệ lúc này đây đa tạ ngươi đa tạ đa tạ triệu tử thành khoát khoát a y ý bảo không ngại trương vô kỵ có thể thật sự là có chút không nhịn được vội vàng hỏi hồ tiên sinh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hồ thanh nhu i lúc này mới lên tiếng giải thích triệu h i n h đệ vô kỵ các ngươi có chỗ không biết vị này chính là t r u y ế t kinh à trương vô kỵ ngạc nhiên nói nàng nàng là ngươi phu nhân hồ thanh nhu i gật đầu nói chính là t r u y ế t kinh ngươi đã cứu ta tính mệnh cũng không còn chuyện gì t r u y ế t kinh tính mệnh cũng là triệu h u n h đệ cứu ta không cảm kích không được hồ thanh nhu mời lấy triệu tử thành trương vô kỵ cùng kỷ hiệu phủ ba người ngồi xuống nói ra chuyện hôm nay đã như vậy cũng không tiện bộ dạng lừa gạt chuyện kinh họ vương khuê danh là nàng cô cùng ta là đồng môn sư huynh hội khi ta hai người ở sư môn tập nghệ lúc ngoại trừ tu tập võ công ta chuyên tấn công ý đạo nàng học cũng là độc thuật hồ thanh nhu từng chút một giới thiệu nàng nói một người cho nên học võ chính là vì sát nhân độc thuật cũng dùng cho sát nhân võ thuật cùng độc thuật hỗ trợ lẫn nhau chỉ cần tinh thông độc thuật võ công liền mạnh gấp đôi cũng còn không ngừng nhưng ý đạo lại dùng để trị bệnh cứu người cùng võ thuật đi ngược lại hắn thoáng thở hổn một hơi thở tiếp tục nói ra ta chân thành bội phụ c triết kinh nói như vậy nàng kiến thức cao minh hơn ta thật bội chẳng qua là ta tố tâm sở tốt thật là miễn cưỡng không đến đều là bởi vì ta ngoan cấu ngang ngược không chịu nghe từ nàng lời hay khuyên bảo có phụ nàng bảo vệ nỗi khổ tâm của ta ý tốt ta hai người sở học mặc dù không cùng tình cảm lại tốt sư phụ cho ta hai người làm chủ kết thành phu phụ sau lại dần dần ở trên giang hồ mỗi người xông ra danh tiếng có người gọi ý thể tiên liền gọi triết kinh vì đ ộ c tiên nàng dung độc thuật thân diệu vô cùng chẳng những vô địch trên đời hơn nữa trò giỏi hơn thầy đã hơn xa với ta sư phụ dùng độc hạ độc mà xưng đến một cái tiên chữ có thể thấy được nàng kỹ năng chi siêu phàm tuyệt tụ chương ba trăm sáu mươi ba chương ba trăm sáu mươi ba thì ra là thế chương ba trăm sáu mươi ba thì ra là thế hồ thanh lưu nói tới chỗ này hít một hơi thở lúc này mới tiếp tục nói ra cũng là ta làm việc quá thiếu cân nhắc có mấy lần nàng hướng dưới người mãn tính độc dược người chúng độc hướng ta cầu ý ỉa ta đổ bên trong hồ đổ liền đem hắn t r ị lúc đó ta còn dương dương tự đắc lại không biết động tác này đối với ta ái thê thật là bất trung bất nghĩa thật là thay lòng đội dạ đã nói là lang tâm cầu phế cũng không quá đáng đ ộ c tiên thủ hạ gây thương tích người y tiên h cư nhiên đưa hắn chữa cho tốt chẳng những c o vi ta ái thê bản ý hơn nữa chẳng phải là tự cho là y tiên h mạnh hơn đ ộ c tiên sao triệu tử thành yên lặng không nói kỷ h i ể u phù cùng trương vô kỵ nghe được gâm thâm lắc đầu trong lòng cũng lớn không cho là đúng chỉ nghe hồ thanh như lại nói nàng từ trước đến nay đợi ta ôn nhu và thuận tình thâm nghĩa trọng khắp thiên hạ nữ tử bên trong cũng nữa tìm không ra người thứ hai tới nhưng là ta đây chúng xin lỗi ái thê cậy mạnh hiếu thắng cử chỉ lại tiếp nhị liên tam làm đi ra vợ chính là tượng đất cũng nên có một thổ tính con a cuối cùng ta biết chính mình quá mức không đúng liên lập trọng、thể. p h ạ m là nàng hạ được người ta quyết định không hề xính kỹ năng trị liệu tích lũy tháng này g ta cái kia thấy chết mà không cứu được biệt hiệu liền truyền ra tới triết kinh thấy ta biết quá có thể thay đổi còn có thuốc chữa cũng liền tha thứ ta nhưng là ta hối cải để làm người mới không mấy năm liền gặp được nhất kiện hết sức cổ c á i c h ú n g độc bệnh án ta vừa thấy phía dưới lương trước ngoại trừ triết kinh bên ngoài không người có thể d ư ớ i loại độc này quyết ý ngồi yên không để ý tới nhưng là người kia bệnh tình thực sự đặc biệt ta nhẫn mại vài ngày rốt cục mất tự chủ đưa hắn chị hồ thanh nhu dừng lại một chút tiếp tục nói ra triết kinh nhưng cũng không phải theo ta tranh cãi âm ý chỉ nói được điệp cốc y tiên hồ thanh lưu quả nhiên y đạo thần t h ô n g nhưng là ta độc tiên vương nan cô lại cứ k h ô n g phục chúng ta tới h ả o h ả o tỉ thí một chút nhìn là y tiên chữa bệnh kỹ cao rõ ràng đây vẫn là độc tiên độc thuật lợi hại ta mặc dù hết sức trung thành xin lỗi nhưng nàng khẩu khí này có thể nào hạ được thì ra nàng lần này hạ độc ngược lại cũng không phải cùng người nọ có cựu hoán chỉ là gần đây nghiên cứu đi ra hạng nhất kỳ diệu pháp môn phải làm không có thuốc chữa liền tại nơi trên thân người thử một lần ngờ đâu ta chóng chốc lát may mắn đánh bậy đánh bạ lại chữa lành ta đối với ái thê hoàn toàn không có nửa phần săn sóc chi tâm vậy còn xem như là người sao. hồ thanh như mặt lộ vẻ sầu khổ bất đắc gì nói lấy từ nay về sau mấy năm bên trong nàng chuyên tâm nghiên cứu độc thuật đối với người khác trên thân đã hạ độc để cho ta tới chữa hai người không ngừng khoa tay múa chân đọ sức thứ nhất nàng độc thuật t h ầ n d i ệ u y thuật của ta có giới hạn thứ hai ta cũng không muốn dùng lại nàng tức giận vì vậy chữa bệnh vài cái chữa bệnh không được liền này dừng tay nhưng là t r u y ế t kinh ngược lại càng thêm giận nói ta coi nàng không dạy nổi cố ý tương lượng không cùng nàng xuất toàn lực t h thí dưới cơn nóng giận liền này ly khai hồ đức ốc nói chuyện gì cũng không chịu trở về từ nay về sau ta mặc dù không hề hành động thiếu suy nghĩ nhưng chữa bệnh là ta thiên tính sở tốt cái này mức độ nghiện nói là chuyện gì cũng cai không được gặp gỡ kỳ bệnh bái độc cũng chỉ có xuất thủ cái kia nghĩ đến sở chữa khỏi nhân trung có chút lại vẫn là chuyết kinh gây thương tích chỉ là nàng thủ đoạn vô cùng xảo diệu không lộ ra là tay nàng bút ta cha quan sát không ra đồ bên trong hồ đồ liền đem người đến c h ị bởi vậy t h ứ không khỏi đại thương phu t h ê tình ai ta hồ thanh như phải làm đội thành đồ châu nốc mới đúng giống như nàng cô như vậy nữ tử bằng lòng ủy thân hạ gà không biết là ta mới sinh tu xuống phúc phận ta cũng không biết hầu hạ nàng yêu quý nàng thường thường chọc giận nàng tức giận rốt cục làm cho nàng bỏ nhà ra đi lưu l c thiên ngai chịu gió kia sương chi khổ húng trên giang hồ lòng người nham hiểm thâm độc xào trá thâm độc hàng người diễn ra vô số kể nàng độc thân một cái cô gái yếu đuối sao gọi yên tâm được hắn nói đến đây hối hận tình thấy ở nhan sắc kỷ hiệu phù hướng ngoại ở trên giường vương nàn cô nhìn một cái nghĩ thầm vị này hồ phu nhân được xưng độc tiên thiên hạ còn có ai độc hơn qua được của nàng nàng không đi hạ i nhân đã tốt nhất đại cát tất cả mọi người muốn cảm ơn t i ê t ạ thì có ai dám tới hại nàng cái này hồ tiên sinh sợ thê như hồ cũng nên thật khiến cho người ta buồn cười hồ thanh n h u nói vì vậy ta lập trọng thệ phàm không phải ta người trong minh giáo hết thẻ không t r ị để tránh khỏi trong lúc vô ý phá hủy nan cô tỉ mỉ k ế t cấu phải vợ chồng ta đều là người trong minh giáo bản giáo huynh đệ tỉ m ộ i nan cô là vô luận như thế nào sẽ không xuống tay với bọn họ kỷ hiểu phù cùng trương vô kỵ liếc mắt nhìn nhau đều nghĩ hắn không phải người trong minh giáo không t r ị nguyên lai là vì thế trương vô kỵ nhìn nhìn lại triệu tử thành chỉ thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh cũng biết đây hết thầy hắn sớm đã có nghe thấy trương vô kỵ trong lòng cũng là ngoài ý mới rõ ràng mỗi ngày hắn đều là cùng triệu tử thành bọn họ ở chung với nhau. triệu tử thành lại là từ đâu tới tin tức đâu hồ thanh n lưu lại nói bảy năm phía trước một cặp vợ chồng già thân chúng bị độc đến hồ điệp cốc cầu ý ỉa đó là đông hải linh xà đảo chủ nhân kim hoa bà bà cùng ngân diệp tiên sinh hắn hai vợ chồng đi tới hồ điệp cốc cấp bậc lễ nghĩa thật là c h ủ đáo nhưng kim hoa bà bà vô tình hay cố ý lộ một tay v õ c ô n g ta vừa thấy phía dưới không khỏi kinh hồn tám đảm ta mặc dù không dám thẳng thắn cự chữa bệnh nhưng các ngươi nghĩ ta đã lạc đường biết quay lại thống cải tiến phi há có thể tái phạm lập tức thay hai người bắt mạch nói ra bằng hai vị mạch để ý lao đảo chủ cùng lão phu nhân tu mạch tượng lại cùng người tráng niên hoàn toàn giống nhau dị cho là nội lực trát siêu công người lớn tuổi m à như vậy tráng niên mạch tượng văn sinh thật là bình sinh lần đầu tiên gặp phải kim hoa bà bà nói tiên sinh cao minh cực kỳ ta nói hai vị chúng độc tình hình bất đồng lão đảo chủ không có thuốc chữa nhưng còn có mấy năm c h i mệnh lão phu nhân lại chúng độc không sâu có thể bằng bản thân nội lực tư liệu ta hỏi người hạ độc biết là người mông cổ thủ hạ một cái tây vượt câm niếc đầu đà gây nên cùng triết kinh nguyên vô can hệ nhưng ta đã nói qua ngoại trừ minh giáo bản giáo đệ từ bên ngoài ngoại nhân hết thệ không trị từ cũng không có thể vì bọn họ hai người ngoại lệ kim hoa bà bà ưng thuận ta rất nặng t ù lao chỉ cầu ta cứu giúp lao đảo chủ một mạng nhưng ta nhớ phu thê tình vẫn là ngồi yên không để ý đây đối với vợ chồng già cư nhiên cũng không hướng ta dùng sức mạnh lập tức buồn bã đi kim hoa bà bà trước khi đi lúc chỉ nói một câu h ắ c h ắ c minh giáo minh giáo thì ra vẫn là vì minh giáo ta biết vì không chịu thay người liệu độc trị t h ư ơ n g đã kết không phải thiểu lương tử gây ra vô số đối đầu nhưng ta phu thê tình thầm cuối cùng không thể l à không liên hệ nhau ngoại nhân mà tổn hại ta phu thê tình các ngươi nói có đúng hay không ạ kỷ hiệu phù cùng trương vô kỵ lặng lẽ không nói trong lòng có chút không ủng hộ hồ thanh ngư loại này thấy chết mà không cứu được chủ trương triệu tử t h a n h lại cảm thấy cái này hồ thanh ngư đến cũng là một cái người si tình thế gian này tình phân đôi khi thật là quá khó hiểu nói hiện tại trương vô kỵ cũng không biết những thứ này có thể về sau hán đồng dạng cũng là cần kinh nghiệm triệu tử t h a n h cũng chỉ là ở trong lòng yên lặng nghĩ những thứ này cũng không có muốn mở miệng cắt đứt đối phương tự thuật ý tưởng tùy y đối phương tiếp tục tự thuật số dưới chương ba trăm sáu mươi b ố chương ba trăm sáu mươi bốn h ấ t tiến sông điêu chương ba trăm sáu mươi bốn nhất t i ễ n x o n g điêu hồ thanh lưu lại nói gần nhất t r u y ế t kinh tại ngoại đạt được tin tức ngân diệp tiên sinh độc phát thân vong kim hoa bà bà liền tới tìm ta xui việc này không phải chuyện đùa t r u y ế t kinh phu thê tình trọng chạy về nhà tới cùng ta cộng ngự cường đ ị n h nàng kiến gia trung sinh ra hai gã ngoại nhân liền muốn dùng chiếc mê dược đem bọn ngươi mê đảo t r ư ơ n g vô kỵ nhất thời hiểu hắn có một ngày một mạch ngủ thẳng ngày kế bởi triều phước tỉnh nguyên lai là chúng hồ phu nhân mê dược chính mình lại hồn nhiên không hay vị này đầu tiên đã thương người với trong lúc bất chi bất giác quả là vô cùng lợi hại nói đến đây hồ thanh lưu ngừng một chút nhìn một chút trương vô kỵ nói vô kỵ tu vi nông cạn lập tức đã bị chuyết kinh cho mê đảo hắn nhìn nhìn lại triệu tử thành nói ra nhưng n à y vị triệu huynh đệ thực lực thâm hậu cũng không có bị mê dược mê đảo chuyết kinh lòng dạ ác độc phía dưới sử dụng nhiều loại độc dược đều cũng không có đối với triệu huynh đệ đưa đến bất kỳ tác dụng gì cũng chỉ có thể thôi mấy người ánh mắt đều nhìn về triệu tử thành triệu tử thành mỉm cười đạm nhiên giải thích cơ thể của ta cùng những người khác có chút đặc thù bách độc bất sâm thôn p u nhân độc dược tự nhiên đối với ta vô hiệu hồ thanh lưu rồi nói tiếp ta thấy c h u ế t kinh đột nhiên trở về tất nhiên là vui mừng được ngay nàng muốn ta làm bộ dính vào bệnh đ a u mùa không gặp người ngoài hai người canh giữ ở trong phòng t i ề m tâm tư tầm đ ệ ngự kim hoa bà bà biện pháp vị tiền bối này dị nhân bản lĩnh rất cao muốn chạy trốn là vạn vạn không trốn khỏi không có mấy ngày nữa thiết công viễn nói thẳng cùng với kỳ cô nương các ngươi m ộ ư ơ i năm người lần lượt tới ta vừa nghe các ngươi bị thương tình hình liền biết kim hoa bà s ó n g là có ý thử ta nhìn ta có hay không thực sự giữ lời hứa ngoại trừ minh giáo đệ tử bên ngoài quả nhiên quyết không thay ngoại nhân trị liệu bệnh tật chỉ cần thấy được như vậy một loại quái tổn thương cũng là nhịn không được phải thử một chút thủ đoạn của mình làm sao hướng hồ c ũ n g sở hữu mười lăm trùng nhưng ta cũng rõ ràng bạch kim hoa bà bà tâm ý chỉ cần ta chỉ một người nàng thêm ở trên người ta tàn khốc trả thù sẽ lợi hại gấp trăm lần vì vậy ta tuy là tâm dương nan tao vẫn là ngồi yên không để ý thằng đến vô kỵ tới hỏi ta chữa bệnh phương pháp ta mới nói đi ra nhưng ta đặc biệt thêm nói rõ vô kỵ là phái võ đang đệ tử theo ta hồ thanh niu tuyệt không căn hệ nan cô thấy vô kỵ theo chỉ điểm của ta thì chưa đúng là khá thấy linh hiệu trong lòng lại không vui đứng lên mỗi đêm liền lặng lẽ ở riêng mình n m thực dược vật bên trong. cộng thêm độc dược cái kia tất nhiên là cùng ta tiếp tục trận đấu ý còn nữa nàng cũng là một phen bảo vệ h ả o ý của ta miễn cho vô kỵ trị cái này mười lăm người quái bệnh kim hoa bảo bà, bà thế tất yếu quái ở trên đầu ta cái này mười lăm người mỗi người đều là võ lâm hào thủ nàng đến mọi người bên cạnh hạ độc mọi người làm sao không biết k i n h giác thì ra nàng trước đem mọi người mê đảo sau đó thong rong tự nhiên phân biệt sử dụng kỳ diệu độc thuật bực này thủ đoạn cao minh nếu không chưa từng có chỉ sợ cũng là tuyệt hậu kỷ hiệu phù cùng trương vô kỵ l i ế c mắt nhìn nhau giờ mới hiểu được vì sao trương vô kỵ đi tới kỷ hiệu phù mao lều bên trong cần lực đẩy nàng p h ư ơ n câu thường nói giang sơn dễ đổi đánh chết cái nết không chừa ta hồ thanh ngư đối với ái thê đến cùng cũng không phải trung tâm đến cùng ta lúc đầu quyết ý ngồi yên không để ý tới nhưng tối hôm qua vô kỵ tới khuyên ta du lịch để tránh đại họa tâm điệu ta mềm lũn vẫn làm ở một cái toa thuốc nói chuyện gì đương quy sinh địa viên trí thông khí sống một mình mấy vị thuốc chỉ vì lúc đó nan cô liền ở thân ta bên cạnh ta là bất tiện nói rõ nhưng là nan cô thông minh tuyệt đỉnh lại hiểu dự tính hay nghe tấm kia phương thuốc mở không hợp với l ẽ t h ư ờ n g thêm chút cân nhắc liền khám phá trong đó cơ quan nàng đem ta trói chặt đứng lên chính mình lấy ra mấy vị kịch độc dược vật tan sóng nói ra sư ca ta và ngươi làm hơn hai mươi năm phụ t h ề sông cạn đám bọn tình này không thay đổi nhưng là ngươi luôn là coi thường ta độc thuật bất luận ta dưới chuyện gì độc ngươi luôn là cứu sống được lúc này đây tự ta ăn xong kịch độc ngươi lại cứu sống được ta ta mới chỉ có thực sự phụ ngươi ta chỉ sợ đến hồn phi thiên bên ngoài liên thanh c h ị u vừa không ngừng cầu xin nàng nhưng ở ta trong miệng lấp một cái cây hồ đ ả o kê can dạy ta nói không ra lời thứ này về sau chuyện các ngươi đều biết nói lắc đầu liên tục kỷ h i ể u phù cùng trương vô kỵ hai mặt nhìn nhau không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười đây đối với phu phụ cổ quái như vậy cho là thật thiên hạ ít có hồ thanh lưu đối với thê tử t ử tham sống sợ vậy cũng mà thôi vương nan cô cũng là nói chuyện gì cũng muốn áp đảo trợ p h ù đến cuối cùng lại không tiếc lấy thân thử đ ộ u hồ thanh lưu lại nói các ngươi nghĩ ta có chuyện gì biện pháp lúc này đây ta như dụng tâm đưa nàng chữa cho tốt vậy hay là cho thấy bản lãnh của ta thắng được nàng nàng tất phải chọn đời bóng bậy không vui giả sử chữa nàng không được nàng nhưng là một mạng quy tiên ai chỉ mong kim hoa bà bà sớ ngày g i á lâm đem ta một ba tông đánh chết cũng miễn cho nan cô phiền n ã o rồi hôm mấy năm gần đây nàng hạ độc kỹ năng tiến nhanh ta căn bản liền nhìn không ra nàng uống chuyện gì độc dược giải thích như thế nào cứu càng là không thể nào nói lên trương vô kỵ nói tiên sinh ý thuật của ngươi thông thần lẽ nào sư mẫu ăn xong chuyện gì độc cũng khám bệnh không ra hồ thanh n ư u nói sư mẫu của ngươi năm gần đây dùng độc bản lĩnh xuất thần nhập hóa lúc này đây ta là vô luận như thế nào chữa nàng không tốt ta phỏng đoán nàng có lẽ là ăn xong ba chùm ba cỏ kịch độc nhưng sáu loại độc vật như thế nào phối hợp ta nói chuyện gì cũng không nhìn ra được một mặt nói một mặt vươn ngón trỏ phải ở trên bàn viết một cái toát thuốc lập tức phất tay nói các người đi ra ngoài tôi nếu như nan cô chết rồi ta cũng quyết định không thể chỉ có một kỷ h i ể u phù cùng trương vô k ỵ đồng nói cũng xin bảo trọng khuyên nhiều khuyên sư mẫu hồ thanh h u nói khuyên nàng chuyện gì tất cả đều là ta chết tiệt nói đến đây thanh âm đã lớn là nghẹn kỷ hiệu phù cùng trương vô kỵ muốn lui ra ngoài triệu tử thành lại đưa tay đưa bọn họ hai người ngăn lại trương vô kỵ cùng kỷ hiệu phù lộ ra khó hiểu màu sắc cùng hồ thanh nhu đều nhìn về phía triệu tử thành triệu tử thành cũng không có danh n g ôn mà là môi k h ẽ nhúc đ í c h trực tiếp cho mọi người truyền âm trương vô kỵ nghe xong hắn truyền âm sắc mặt hoảng sợ mà hồ thanh nhu lại vẻ mặt mừng rỡ gật đầu hắn trở tay chỉ một cái trước điểm thê tử lưng cùng bên hông huyện đạo nói ra sư muội chồng ngươi vô năng thực sự chị không hết ngươi ba trùng ba cỏ k ị độc chỉ có đi theo với âm tạo địa phủ cùng ngươi ở đây hoàng t i ề lãm p u th nói tự tay đến khó cô trong lòng lấy ra mấy bao thuốc đến quả nhiên không ngoài sở liệu là ba loại độc trùng cùng ba loại độc thảo g i a n g nghiền m ạ t mà thành vương nan cô thân thể không thể độc đậy trong miệng vẫn còn có thể ngôn ngữ kêu lên sư ca ngươi không thể uống thuốc độc hồ thanh n h u không thêm để ý tới đem túi này ngũ sắc ban lan độc phấn đổ vào trong miệng cùng nước bọt nuốt vào bụng bên trong chương ba trăm sáu mươi lăm chương ba trăm sáu mươi lăm độc tiên bỏ chạy chương ba trăm sáu mươi lăm độc tiên bỏ chạy vương nan cô quá sợ hãi kêu lên ngươi làm sao phục nhiều như vậy cái này rất nhiều độc phấn ba người cũng độc chết hồ thanh như cờ nhạt ngồi ở vương nan cô đầu g i ư ờ n g g h ế vài người khác đang ở một bên nhìn ai cũng không được thi cứu trong chốc lát chỉ cảm thấy bụng còn lại tựa như trăm nghìn cây đao ở đồng thời l o ạ n g i m hắn biết đây là đoạn trường thảo trước hết phát tác sau một chốc còn lại năm loại động vật độc tính liền lần lượt phát tác vương nan cô kêu lên sư ca ta đây sáu loại động vật là có giải pháp hồ thanh nhu đau đến toàn thân r u n khớp hàm trên dưới n ệ lắc đầu nói ta ta không tin ta ta lại phải chết vương nan cô kêu lên nhanh phục như hoàng huyết kiệt đan cùng ngọc long tô hợp tán lại dùng châm cứu tán độc hồ thanh nhu nói như vậy có chuyện gì dùng vương nan cô vội la lên ta dùng độc dược phân lượng nhẹ ngươi dùng nhiều lắm mau mau cứu trị bằng không không còn kịp rồi hồ thanh ngưu nói ta toàn tâm toàn ý yêu ngươi thương ngươi ngươi lại luôn theo ta tranh cường đ ấ u thắng ta cảm thấy sống ở nhân thế thủ vô ý vị thà rằng chết rồi ngược lại là xong hết mọi chuyện ôi ôi cái này vài tiếng rên gì ngược lại không phải là bộ lúc đó rắn hổ mang cùng chi chu chi độc đã phân công tấm phổi hồ thanh ngưu thần chí dần dần hôn mê rốt cục bất tỉnh nhân sự vương nan cô khóc lớn tiếng gọi sư ca sư ca đều là ta không được ngươi quyết không thể chết ta c ũ nhưng g k tiếp tục vào ớ i người tỉ t lúc này ngoài cửa bỗng nhiên chuyển vào vài tiếng ho khan tính dạ bên trong nghe tới rõ ràng dị thưởng kỷ hiệu phù sông tới trong phòng sắc mặt như g dây trắng nói ra kim hoa bà bà k i mắt Hoa, phía dưới bà bà hai chữ chưa không khúc con lao ra, cửa gập dưới d nói gió tự mở. Một cái gặp con khúc cóng lao bà bà bà bà cóng sổ tự một mở, cái thấy u ổ i t i Kim rồi. Kim ế đến u nữ, đã đứng ở trong phòng, chính đã ở mắt t Hoa Hoa h là bà bà đến đến rồi. Kim hoa bà bà mắt thấy hồ thanh như hai tay ôm lấy bụng vẻ mắt khắc khí hô hấp yếu ớt đảo mắt lập tức bị mất mạng không khỏi ngần ra hỏi hắn làm gì người bên ngoài còn chưa trả lời hồ thanh như hai chân một cái đã đã hôn mê vương nan cô khóc lớn kêu lên người như thế nào như vậy làm tiện chính mình uống thuốc độc mà chết kim hoa bà bà lần này từ linh xà đảo trọng đi vùng trung nguyên ngoại trừ tìm cái tia hại chết chồng của nàng đối đầu báo thù bên ngoài chính là muốn tìm hồ thanh như xui vậy mà nàng hiện thân lúc vừa lúc hồ thanh như dùng kịch độc nàng cũng là một dùng độc đại hành gia nhìn một cái hồ thanh như cùng vương nàn g cô sát mặt biết trong bọn họ độc đã sâu không có thuốc nào cứu được nàng chỉ nói hồ thanh như sợ chính mình cho nên uống thuốc độc tự sát trận này đại thủ tất nhiên là đã coi là báo t h í t một hơi thở nói ra làm bậy làm bậy giáp này cái cô lương ra khỏi phòng đi chỉ nghe nàng mới ra nhà tranh tiếng ho khan đã ở hơn mười triệu bên ngoài thân pháp cực nhanh thật là bất khả tư nghị triệu tử thành thấy đối phương quả thực đi xa lúc này mới cho trương vô kỵ g ậ t đầu trương vô kỵ sờ một cái hồ thanh n g u ngực trái tim còn ở hơi nhảy lên vội vàng lấy n ư u hoàng huyết kiệt đ a n cùng ngọc lòng tô hợp phân phát cho hắn dùng lại lấy kim trâm đâm hắn dũng tuyển ưu vĩ các h u y ệ t tràn độc khí sau đó theo nếp cho vương nan cô thi chữa bận rộn hơn nửa canh giờ hồ thanh n g u mới chỉ có khoan thai tỉnh dậy vương nan cô mừng đến chảy nước mắt liền tê ự tiểu hưng đệ toàn bộ nhờ ngươi đã cứu ta hai người tính mệnh theo lại cho toa thuốc mệnh đồng nhi tiên dược lấy ngoại trừ trong cơ thể hai người kịp độc vương nan cô phương pháp giải độc cũng không quá tinh y theo nàng phương pháp kỳ thực không thể đi sạch độc tính trương vô kỵ chiếu theo hồ thanh như lúc trước lấy ngón tay ở trên b à n sở thư phương thuốc đổi qua d ư liệu vương nan cô nhưng cũng không biết trương vô kỵ nói vẫn là triệu đại ca kế sách thần diệu lại có thể dùng cái này tính toán nhất tiễn sông điêu đã cứu vãn hai người cảm tình cũng sợ quá chạy mất kim hoa bà bà bằng không bằng vào kim hoa bà bà công lực hai người này tính mệnh tất nhiên khó giữ được hắn thấy kim hoa bà bà đột nhiên mà đến đột nhiên đi so như quỷ mị lúc này nhớ tới còn phải không hàn mà h ẳ n rẻ hồ thanh như cũng nhanh lên cảm tạ triệu từ thành vương nan cô giờ mới hiểu được tất cả cũng nhanh lên đối với triệu tử thành nói lời cảm tạ nói lời cảm tạ sau đó dường như lại nghĩ tới cái gì một dạng nhanh lên nói ra nghe người ta nói cái này kim hoa bà bà hành sự cực kỳ cẩn thận hôm nay nàng mặc dù đi sau này nhất định trở lại cha q u a n sát ta phu thê chi bằng lập tức tránh đi hai vị huynh đệ mời bắt đầu hai cái phần mộ trên địa thư rõ ràng ta hai vợ chồng t í n h danh triệu tử thành cùng trương vô kỵ đáp ứng rồi hồ thanh lưu vương nan cô ăn xong giải độc thang dược sau đó thêm chút thu thập hai gã thuốc đồng mỗi người cho m ư ơ i lượng bạn gọi bọn hắn mỗi người về nhà hai vợ chồng ngồi ở một chiếc xe la bên trong ngồi hát rời đi trương vô kỵ đưa thẳng đến hồ điệp cấp cửa một già một trẻ hơn hai năm qua mỗi ngày gặp lại một ngày chia tay đều cảm giác ý ý không nỡ hồ thanh như lấy ra một bộ viết tay sách thuốc nói ra vô kỵ ta suốt đời sở học đều viết ở nơi này bộ phận sách thuốc bên trong quá khứ ta vẫn từ bí mật không cho ngươi xem hiện nay tặng cho ngươi n g ư ơ i thân chúng huyền minh thần trưởng thâm độc khó trừ ta cực kỳ băn khoăn chỉ mong n g ư ơ i nghiên cứu ta đây bộ phận sách thuốc có thể nghĩ ra chủ động biện pháp như vậy chúng ta sau này còn có gặp lại lúc trương vô kỵ đã cảm ơn nhận lấy vương nan cố nói ngươi là phu quân ta nửa đệ tử lại cứu trợ chúng ta hai người nguyên bản ta cũng có thể chuyển thụ ngươi một ít gì đó chẳng qua là ta cuộc đời nghiên cứu chính là hạ độc đả thương người phương pháp ngươi học cũng không có tác dụng chỉ mong ngươi sớm ngày t u y ê n có thể tương lai ta lại ý đồ báo cáo bổ túc bổ sung trương vô kỵ thẳng đến xe l à s ự t â m hơi tìm không thấy lúc này mới trở lại nhà tranh triệu tử thành ngồi ở một bên đạm nhẫn hỏi đi trương vô kỵ g ậ t đầu nhãn thần bên trong không nói ra được thương cảm triệu tử thành cũng có thể lý giải cái này mấy năm trong thời gian đối phương cùng trương vô kỵ một mực sống ở cùng nhau nửa sư tình nghĩa nơi nào là tốt như vậy dứt bỏ thậm chí còn triệu tử thành cũng biết đối phương cái này vừa trốn đi chính là xa nhau vợ chồng bọn họ hai người còn là muốn chết ở kim hoa bà bà trong tay chỉ là triệu tử thành cũng không có muốn xuất thủ cứu trợ bọn họ tâm tư nếu không băng vào thủ đoạn của hắn đến vẫn có thể từ kim hoa bà bà trong tay cứu bọn họ một mạng cái này tiên y độc y dỉ để hắn tùy phong phiu ê trôi được rồi kỷ hiệu phù cũng có thể nhìn ra trương vô kỵ lúc này còn tương đối bị thương nàng cũng không có có thể ở chỗ này thoải mái đối phương cái gì duy nhất có thể làm được chính là làm cho bất hối cùng đối phương nhiều hơn chơi đ ù a tranh thủ có thể làm cho đối phương vui vẻ ra mặt không thể không nói nhìn thấy bất hối coi như là trương vô kỵ lại đau lòng cũng phải cần triển lộ ra nụ cười Trưng, 366, trưng 366, Kim Hoa, trở lại. Trưng 366, Kim Hoa trở lại. sáng sớm hôm sau liền ở phòng bên cạnh đống hai cái phần mộ xuất cốc đi gọi thợ đá để tạo hai khối mộ đĩa một khối trên viết điệp cốc y tiên hồ tiên sinh thanh n ư u mộ một khối khác trên viết hồ phu nhân vương thị mộ nói thẳng đám người thấy hồ thanh ngư phu thê đồng thời bị mất mạng mới biết hắn bệnh nặng nói đến quả không phải g ặ p người tất cả đều ta thán vương nan cô đã đi không hề âm thầm hạ độc riêng mình bệnh tật ở trường vô kỵ khám và chữa bệnh phía dưới liền một ngày tựa như một ngày không đến mười ngày mọi người lần lượt nói lời cảm tạ t ừ đi kỷ h i ể u phù mâu nữ ngược lại không chỗ có thể liền giữ lại nhiều cùng hắn vài ngày t r ư ờ n g vô kỵ ở nơi này mấy ngày chung ngoại trừ cùng triệu từ thành học tập vũ kỹ bên ngoài chính là xem hồ thanh ngư sở chứ bộ này sách thuốc quả thấy nội dung bác đại huyền sâu tinh vi huyền trương ba trăm sáu mươi lăm hay không hổ là y tiên t i t cấu hắn chỉ học tám cựu tiên y thuật đã tiến nhanh nhưng như thế nào khu trừ chính mình hưu nội thâm độc lại không chút nào đầu mối hắn phản tới phục đi mảnh nhỏ số ghi lần rốt cục tuyệt trông cậy vào lại mớn hồ tiên sinh như biết chữa bệnh t a thuật như thế nào biết không phải chữa bệnh hắn cũng không biết sách thuốc chung thì như thế nào sẽ có tái lục nói nghĩ đến đây không khỏi mất hết can đảm hắn che cuốn sách đi tới ngoài phòng triệu tử thành đảm nhiên hỏi vô kỵ làm sao lại đang suy tư thương thế của mình không sai trương vô kỵ gật đầu thừa nhận xuống tới không cần lo lắng tin tưởng ta thương thế của ngươi luôn luôn rồi cũng sẽ tốt thôi một ngày trương vô kỵ chỉ coi triệu tử thành là an ủi mình ngôn ngữ cũng không nói chuyện nhìn hai cái giả mộ nghi thầm không ngoài một năm ta liền thật muốn an nghỉ ở dưới đất ta trên mộ b i a lại viết chuyện gì chứ đang m u ố n tính r a thần chợt nghe phía sau ho khan vài cái trương vô kỵ lấy làm kinh hãi truyền địa đầu đến chỉ thấy kim hoa bà bà đỡ cái k i a tướng mạo xinh đẹp tiểu cô đ ư ơ n g chiến n g u y n g u y đứng ở mấy trượng bên ngoài cũng đứng lên kim hoa bà bà hỏi hai người các ngươi là hồ thanh lưu chuyện gì người trương vô kỵ giới thiệu sơ lược lấy vị này triệu đại ca là giang hồ phiêu bạt người mà thân ta trung huyền minh thần t r ư ở n g thâm độc kim hoa bà bà đến gần thần đến bắt hắn lại thủ đoạn đáp dựng hắn mạch đập ngạc nhiên nói huyền minh thần t r ư ở n g trên đời quả thực có môn công phu này là ai đánh ngươi trương vô kỵ nói người nọ ra vẻ một cái lính mông cổ quan quân lại không biết đến tuột cùng là người nào ta tới hướng hồ tiên sinh cầu y kỷ hắn nói ta không phải người trong minh giáo không chịu trị liệu hiện nay hắn đã uống thuốc độc mà chết bệnh của ta càng là được không á này đây nhớ tới thương tâm kim hoa bà, bà thấy hắn anh tuấn văn tú được người ta yêu thích lại bị cái này không chữa tổn thương nói liên tục đáng tiếc đáng tiếc kim hoa bà bà lại hỏi h ả i tử ngươi cha tôn tính đại danh trương vô kỵ nói ta cha họ trương thục danh là bên trên thúy dưới núi là phái võ đang đệ tử cũng không nói phụ thân đã tự vận bỏ mình việc kim hoa bà bà rất là kinh ngạc nói ngươi là võ đang trương ngũ hiệp lệnh lang nói như thế cái kia ác nhân cho nên dùng huyền minh thần trưởng tổn thương ngươi làm như vậy là để vội vã hỏi kim mao sư vương tạ tốn cùng đồ long đao hạ lạc trương vô kỵ nói không sai hắn lấy các loại cực hình thêm với ta thân ta cũng là dâu có chết không nói kim hoa bà bà nói ngươi là quả thực biết đến trương vô kỵ ừ kim m a o sư vương là ta nghĩa phụ ta quyết định sẽ không thổ lộ kim hoa bà bà tay phải v ú t qua đã đem hai tay hắn giữ tại lòng bàn tay chỉ nghe khớp xương rung lên k ẹ t kẹt trương vô kỵ hai tay đau đến như muốn mất đi lại thấy một cỗ thấu cốt lạnh như băng hạt khí từ hai tay chuyển tới ngực hạt khí này cùng huyền minh thần trưởng lại có bất đồng nhưng một dạng gian nan không chịu nổi kim hoa bà bà ôn nhu nói bén g oan tốt hải nhi ngươi đem tạ tốn chỗ nói ra bà bà biết chữa bệnh tốt ngươi hàn động đích truyền ngươi một thân vô địch thiên hạ võ thuật trương vô kỵ chỉ đau đến nước mắt g a o lưu ngang như nói phụ m c ũ n g không chịu tiết lộ bằng hữu hành tàng kim hoa bà bà ngươi nhìn ta là bán đứng phụ mẫu người sao kim hoa bà bà mỉm cười nói t ố t t ố t người cha đâu hắn có ở nhà hay không nơi đây tiêm vận nội kính cô tại hắn trên tay còn như s ắ t quay vòng một dạng ngón tay lại buộc chặt vài phần trưng vô kỵ lớn tiếng nói ngươi tại sao lại không ở lỗ thai tà trung giót thủy ngân tại sao lại không phải đút ta nuốt c ư ơ n g trâm nuốt địa bốn năm phía trước ta còn chỉ là một tiểu hài từ thời điểm liền không sợ cái kia ác nhân các loại ác hình hôm nay trưởng thành lẽ nào ngược lại càng ngày càng không tiến triển kim hoa bà, bà cười ha, ha. nói ra ngươi tự cho là đúng cái đại nhân không phải trẻ nít ha ha ha ha nàng cười vài tiếng thả trương vô kỵ tay chỉ thấy cổ tay hắn cứ thế đầu ngón tay đã toàn bộ thành t ử hắt màu sắc tiểu cô nương kia hướng hắn m ấ y mắt nói ra nhanh tạ bà bà tha mạng tri ân trương vô kỵ hừ một tiếng nói nàng g i ế ta t nói không chừng ta ngược lại vui sướng chút có gì tốt tạng tiểu cô nương kia nhướng mày sáng r i ọ n g ngươi người này không nghe lời ta không để ý tới ngươi á nói quay người sang rồi lại len lén dùng k h ỏ mắt dò xét hắn động tĩnh kim hoa bà bà mỉm cười nói ali ngươi lân độc nhi ở trên đ ả o không có tiểu bạn nhi tịch mịch được ngay chúng ta đem thằng nhóc này bắt đi gọi hắn hầu hạ ngươi có được hay không cũng chỉ hắn như vậy con l ừ a tình khí quá mức quật cường không lớn nghe lời t i ể u cô nương kia lông mi dài một hiên vô tay cười nói tốt l ắ má chúng ta liền bắt hắn đi hắn không nghe lời bà bà sẽ không muốn pháp nhi sửa trị hắn sao trương vô kỵ nghe nàng hai người một hỏi một đáp trong bụng khẩn trương kim hoa bà bà tại chỗ giết hắn còn chưa tính giả sử đem chính mình bắt được chuyện gì trên nào có chết hay không có sống hay không chịu nàng hai người dằn vặt có thể sánh bằng chuyện gì đều khó chịu khái khái. triệu tử thành ở một bên ho nhẹ hai tiếng nói ra xem ra kim hoa bà bà ngươi thật là khi ta không tồn tại a kim hoa bà bà ánh mắt lúc này mới đặt ở triệu tử thành trên người nói ra ta nếu là ngươi cũng sẽ không mở miệng lúc đầu ngươi còn có thể b ả o m ệ n h hiện tại thì không được hy vọng ngươi kiếp sau thời điểm có thể nhớ k ỹ hôm nay sai lầm kim hoa bà bà vừa nói hai tay dâng lên nam đạo phi tiêu quỷ mị một dạng chạy về phía triệu tử thành trương vô kỵ rất là lo lắng chính h ắ n chết ở chỗ này còn chưa tính nhưng hắn căn bản không muốn triệu tử thành cũng chết ở chỗ này trong khoảng thời gian này bên trong triệu tử thành cùng hồ thanh n lưu dâng lên đều đối với hắn có nửa sư c h i nghị đều là sư phó của hắn phía trước thời điểm hắn chính là biết triệu tử thành là có thêm nhất định võ nghệ trong người nhưng hắn căn bản không cảm thấy triệu tử thành võ công là có thể cùng kim hoa bà bà tiến hành so sánh đối phương cái kia quỷ mị công pháp thật sự là làm cho hắn có chút k i ê n kỵ thậm chí đều có thể nói là đời này hắn đều căn bản không có đã biết lợi hại như vậy công pháp hắn há miệng trong miệng hô triệu hắn vốn muốn nói triệu đại ca đi mau chương ba trăm sáu mươi bảy chương ba trăm sáu mươi bảy diện tuyệt chương ba trăm sáu mươi bảy d i ệ t tuyệt hiện thân trương vô kỵ lời nói cũng chưa hoàn toàn hô ra miệng đến chỉ thấy trước mắt mình triệu tử thành lại một lần biến mất không thấy triệu tử thành biến mất tốc độ cũng là tương đối nhanh trong nháy mắt cũng đã đến rồi trương vô kỵ trước người cầm lấy trương vô kỵ hai người liền trực tiếp hướng về một cái phương hướng rời đi muốn đi không có cửa đâu sau lưng kim hoa bà bà chứng kiến triệu tử thành kinh khủng này tốc độ cũng là s ử n g sở chỉ là trong chốc lát cũng đã phản ứng lại trong nháy mắt liền đuổi theo đem triệu tử thành cùng trương vô kỵ cản xu dưới triệu tử thành nếu là mình một người muốn đi cái này kim hoa bà bà vạn vạn là không ngăn trở được nhưng có lấy cái này trương vô kỵ đi liền muốn đối lập nhau có chút cố kỵ nhưng vào lúc này chẳng nghe một giọng bé gái kêu lên vô kỵ ca ca ngươi ở đây chơi chuyện gì hả ta cũng tới chính là dương bất h ố i đến gần t h â n đến theo kỷ hiệu phụ cũng từ rừng cây phía sau đi ra mẹ con nàng hai mới từ điền giã gian bước c h ậ m mà về đột nhiên nhìn thấy kim hoa bà bà kỷ hiệu phụ sắc mặt lập tức biến trắng bệnh rốt cục lấy dũng khí dù giọng nói bà bà ngươi không thể khó khăn tiểu hài nhi ra kim hoa bà, bà hướng kỷ hiệu nhìn chằm chằm một cái nhãn n ư ờ i lạnh nói người còn chưa có chết à ta l á o thái bà sự tình cũng phải dùng tới n g ư ơ i tới lắm m ộ n đi tới để cho ta xem làm sao cho tới hôm nay còn không chết kỷ hiểu phù xuất thân võ học thế gia danh ngôn cao đệ nguyên là rất có dũng khí nhưng lúc này nhớ đến nữ nhi đã không dám tùy tiện t h i ệ u hiểm g i ắ t tay của nữ nhi ngược lại lùi lại một bước thấp giọng nói vô kỵ triệu đại ca các ngươi qua đây trương vô kỵ cùng triệu t ử thành c h ầ m rãi lui trở về đến rồi bên người của các nàng c h ẳ n nghe một cái thanh t h ú thanh âm cô gái nói ra hiểu phù trầm đ i ệ như thế chăng không chịu thua kém đi tới liền đi, đi qua k ỳ hiệu phù vừa mừng vừa sợ xoay người lại kêu lên sư phụ nhưng phía sau cũng không bóng người ngưng thần nhìn lên mới chỉ có thấy xa xa có một người xuyên vải s á m bảo ni cô chậm rãi đi tới chính là nga mi phái trưởng môn sư phụ diện tuyệt sư thái phía sau nàng còn theo hai gã đệ tử một là sư tỷ đình ma quân một là sư nội bối cẩm nghi kim hoa bà bà gặp nàng cách xa nhau xa như vậy bộ mặt cũng còn nhìn không rõ ràng nhưng tiếng nói chuyện chuyển tới mọi người trong thai tựa như là gần trong gang tấc một dạng đủ thấy nội lực thâm hậu d i ệ t t u y ệ t sư thái nổi danh lan xa trong trốn võ lâm không ai không biết chỉ là nàng cực nhỏ xuống núi gặp qua nàng một mặt nhân vừa vừa thật không nhiều lắm đến gần thân đến chỉ thấy nàng ước chừng bốn mươi bốn năm tuổi niên kỷ dung mạo coi là quá mức đẹp nhưng hai cái lông mi tà tà rủ xuống một bộ tướng mạo trở nên cực kỳ quỷ dị hầu như có chút trên sân khấu quỷ thắt cổ mùi vị kỷ hiệu phù nên đón quỷ xuống dập đầu thấp giọng nói sư phụ n g ư ơ i láo nhân ra tốt d i ệ t t u y ệ t sư thái nói còn không có cho ngươi tất chết cuối cùng cũng hoàn hảo kỷ hiệu phù quỷ không dám đứng lên nhưng nghe được đứng ở sau lưng sư phụ đ ì n h mẫn quân thấp giọng c ử i nhạn biết nàng ở sư phụ trước mặt đã nói chính mình không ít nói bậy không khỏi đầy bối đều là mồ hôi lạnh d i ệ t tuyệt sư thái lạnh lùng nói vị bà bà này gọi ngươi đi qua cho nàng nhìn một cái tại sao lại cho tới hôm nay còn không chết ngươi liền đi qua cho nàng nhìn một cái a k ỳ hiệu phú nói ừ đứng dậy bước đi đến kim hoa bà bà trước mặt cất cao giọng nói kim hoa bà bà sư phụ ta tới rồi ngươi mạnh mẽ hôm bà nói đều cho ta thu vào a kim hoa bà bà ho khan hai tiếng h ư ớ diện tuyệt sư thái nhìn chằm chằm hai mắt gật đầu nói ra ừ ngươi là nga mi phái trưởng môn ta đánh đệ tử của ngươi ngươi đ ợ i thế nào d i ệ t tuyệt sư thái lạnh lùng nói đánh tốt ta ngươi thích đánh liền lại đánh đánh chết cũng không quan c h u y ệ n ta kỷ h i ể u phù lòng như lao cắt têu lên sư phụ hai hàng nhiệt lệ chạy xuống nàng biết sư phụ từ trước đến nay bao cháy nhất các đệ tử đắc tội người rõ ràng đối lý nàng cũng muốn cưỡng từ đoạt lý duy trì được cuối cùng lúc này lại nói ra mấy câu nói đó đến cái tiết lộ vẻ không thích đáng nàng đệ tử đối đãi kim hoa bà, bà nói ta theo nga mi phái không oán không cựu đánh qua một lần cũng liền đủ rồi ali chúng ta đi a nói chậm rãi xoay người sang chỗ khác đinh mẫn quân không biết kim hoa bà bà già sao lai lịch gặp nàng tuổi già sức yếu bệnh xương rời ra cứ nhiên đối với sư phụ vô lễ như thế trong bụng giận dữ thả người tật bên trên ngăn ở trước người của nàng quát lên ngươi cũng không hướng sư phụ ta b ồ i tội liền nghĩ như vậy đi sao nói tay trái rút kiếm rời vỏ phân lửa làm đe dọa hình dáng kim hoa bà bà đột nhiên vươn hai ngón tay ở nàng vỏ kiếm bên ngoài nhẹ nhàng sở lập tức bung ra cười nói đồng nát sát v ụ cũng đem ra dọa người sao đinh mẫn quân lửa giận càng nồng nhiệt liền muốn rút kiếm ra khỏi vỏ cái kêu biết rút ra một cái phía dưới kiếm này đúng là không nổ ra được ali c ư ờ i nói đồng nát sát vụn bị tỉ á đinh mẫn quân lại dùng sức một cái vẫn là không nổ ra được mới biết kim hoa bà bà vừa mới ở vỏ kiếm bên ngoài như thế dường như khắp nơi không thèm để ý sở đã tiệm vận nội lực đem vỏ kiếm bóp hướng vào phía trong l õ m vào đem kiếm phong vững vàng cắn đinh mẫn quân muốn nổ lại nổ không ra đến đây thì thôi rồi lại không tăm lỏng mặt đỏ bừng lên thần tình cực kỳ chật vật diện tuyệt sư thái chậm rãi tiến lên ba cái đầu ngón tay hợp với chua kiếm nhẹ nhàng r u lên vỏ kiếm nhất thời n ư ớ làm hai mảnh kiếm phong cởi vỏ mà ra, nói ra thanh kiếm này không coi là là thứ gì lợi khí bảo nhận nhưng cũng còn chưa phải là đồng nát sát vụn kim hoa bà bà ngươi không ở linh xà đảo bên trên hương phúc lại đến vùng t r u n g nguyên kiếp sau chuyện gì kim hoa bà bà nhìn thấy nàng ba ngón tay run dậy kiếm l ớ t vỏ t h ủ pháp trong lòng d ù m mình thầm nghĩ cái này tặc ni danh tiếng cực đại quả nhiên là có điểm công phu chân thực cười h i ế p mắt nói lao công chết rồi đơn độc nhi ở trên đảo b u ồ n bực đến phát chán vì vậy đi ra đi khắp nơi đi nhìn một cái có hay không hợp ý hòa thượng đạo sĩ tìm một trở về làm bạn nàng cố ý nói hòa thượng đạo sĩ tất nhiên là chế diểu đối phương thân là ni cô nhưng cũng chung quanh đi loạn d i ệ t tuyệt sư thái một đôi rũ xuống lông mi càng thêm rũ xuống nước thấp trường kiếm tạ khởi chấm thấp cổ học nói hiện ra binh khí a đinh m ấ t quân kỷ hiệu phủ các loại chờ theo thầy tới nay chưa từng thấy qua sư phụ cùng người đọc thủ hơn nữa kỷ hiệu phủ biết kim hoa bà bà võ công quái dị khó l ư ợ n g càng là thân thiết trương vô kỵ cùng triệu tử thành đứng ở một bên triệu tử thành nhẹ nhàng kéo động trương vô kỵ cánh tay ý bảo đối phương một hồi mang theo không hối hận lui về phía sau trương vô kỵ cho rằng triệu tử thành là sợ đối phương lầm thương tổn đến không hối hận gật đầu kim hoa bà bà cười nhạt nói ra năm đó nga mi phái quách tương quách nữ hiệp kiếm pháp nổi danh khắp thiên hạ tự nhiên là cực cao ự c c nhưng không biết chuyển tới đồ con cháu trong tay còn dư lại mấy thành d i ệ t tuyệt sư thái điểm n h â n nói coi như chỉ còn lại có một thành cũng đủ để càn quét t à mang ngoại đạo kim hoa bà bà hai mắt ngưng mắt nhìn trong tay đối phương trường kiếm mũi kiếm trong nháy mắt cũng không thuấn đột nhiên giơ lên trong tay ba tòng hướng trên thân kiếm điểm nhanh d i ệ t tuyệt sư thái trường kiếm run run hướng nàng đầu vai đâm tới kim hoa bà bà tiếng ho khăn chung g i trượng quất n g n g diện tuyệt sư thái thân t h y kiếm tẩu như điện quang vậy bơi đến đối thủ phía sau cước bộ chưa định t i ế n chiêu tới trước. hai Trưng ư người c quải bị vào, chở tay hướng nàng trên lưới kiếm nem tới. Hai bị bào, nàng trở tay trên hướng ư g nem ba bốn chiêu vừa qua trong bụng đều đã tối khen đối phương đ ô n g nghe đương một tiếng vang d i ệ t tuyệt sư thái t r ư ở n g kiếm trong tay đã đứt vì hai đoạn thì ra kiếm trượng giao nhau trường kiếm bị quả i ỷ vào đánh gãy bàn g quan mọi người ngoại trừ ali cùng triệu tử thanh bên ngoài đều ăn rồi cả kinh xem kim hoa bà bà trong tay ba tông vàng sám năm đen không tầm thường chút nào dường như phi kim phi thiết cứ nhiên có thể đập gậy lợi kiếm cái kia tất nhiên là bằng vào nàng thâm hậu dư thừa nội lực nhưng kim hoa bà bà cùng d i ệ t tuyệt sư thái vừa mới binh khí giao nhau lại biết trường kiếm cho nên đoạn tuyệt chính là dựa vào cái kia quải trượng binh khí sắc bén cũng không phải chính mình công lực bên chiến thắng nàng cái này ba t o n g là linh xà đảo bên cạnh đáy biển đặc sản gọi là s ả n gỗ kim là nhiều loại đặc dị kim loại hôn hòa s ả n gỗ ở trong biển sâu trải qua ngàn vạn năm mà hóa thành g ọ t thiết như các đ ậ hủ đánh thạch như đập tây đông bất luận cỡ nào sắc bén binh khí gặp chi l ậ gãy kim hoa bà bà lập tức cũng không bước tới chỉ là trụ trượng lấy đất xoa ngực khó khan Kỳ hiệu phù. đinh m ấ t quân bối cẩm nghi ba gã nga mi đệ tử rất sợ sư phụ đã bị thương đồng thời cướp được d i ệ t t u y ệ t sư thái bên cạnh chiều ứng d i ệ t t u y ệ t sư thái ném đi nửa đoạn kiếm gậy nói ra đây là ta đổ nhi binh khí nguyên không đủ để làm cao nhân một k í c h nói thời ra bối nang lấy ra một thanh dài khoảng bốn thức cổ kiếm tới kim hoa bà bà thoáng nhìn trong mắt nhưng thấy trên vỏ kiếm mơ hồ phát sinh một t ầ n g thanh khí kiếm chưa ra khỏi vỏ đã có thể tưởng tượng thấy bên ngoài bất phàm chỉ thấy trên vỏ kiếm tơ vàng khảm hai chữ ỷ tiên nàng thất kinh bật thốt lên mà ra ỷ thiên diện tuyển sư thái gật đầu nói không sai là ỷ thiên kiếm kim hoa bà bà trong lòng lập tức hiện lên trong trốn võ lâm tương chuyển cái kia sáu câu võ lâm trí tôn bảo đao đ ồ long hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo ỷ thiên bất xuất ai cùng so tài lẩm bẩm nói thì ra ỷ thiên kiếm rơi vào nga mi phái trong tay d i ệ t tuyên sư thái quất lên thiết chiêu dẫn theo chúa kiếm lại không cởi xuống vỏ kiếm liền kiếm lẫn vỏ liền hướng kim hoa bà bà ngược điểm tới kim hoa bà bà bà t o n một phong diện tuyên sư thái thủ đoạn khen run vỏ kiếm đã đụng với ba t o n nhưng nghe được suy một tiếng võ nhỏ như sẽ rách giày giấy, giấy. kim hoa bà bà cái k i a hải ngoại thần vật binh trung trí bảo sản gỗ kim ba tông đã tự đoạn vì hai đoạn kim hoa bà bà trong lòng giật mình thầm nghĩ ỷ tiên kiếm nhận chưa ra hạp đã lợi hại như vậy cho là thật danh bất hư t r u y ề n hướng về bảo kiếm ngưng mắt nhìn một lát nói ra diện t u y ể t sư thái xin ngươi cho ta coi trộm một chút kiếm phong gián dấp diện t u y ể t sư thái lắc đầu không đồng ý lạnh lùng nói kiếm này ra hạp phía sau không phải người uống huyết bất tiện vào bao hai người nghiêm nghị nhìn nhau một lúc lâu không nói kim hoa bà bà lúc này đã biết cái này n g cô công lực thật không thua kém chi mình còn như chiêu số hay thì trong chốc lát vẫn không có thể nhìn ra được nhưng nàng đã là nga mi trưởng môn từ tất không giống hời hợt thêm nữa trong tay cầm chuôi này thiên hạ đệ nhất bảo kiếm chính mình quyết định không chiếm được tốt gì đi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng xoay người lại kéo ali phiêu nhiên như khứ bay đi ali quay đầu kêu lên trưng vô kỵ trưng vô kỵ tiếng kêu xa dần dần dần nhẹ rốt cục biến mất đinh m ấ t quân kỳ h i ể u phụ bối c ầ m nghi ba người thấy sư phụ đắc thắng cường địch tránh đi cũng là lớn vì mừng rỡ đinh mẫn q u n nói sư phụ cái này lao thái bà cũng không phải là có mắt không biết thái sơn sao lại dám với ngươi lão nhân ra đ ộ c thủ đó mới là tự mình chuốc lấy cửa khổ d i ệ t tuyệt sư thái nghiêm mặt nói về sau các ngươi ở trên giang hồ hành tẩu chỉ cần nghe được tiếng ho khan của nàng mau nhanh xa mà tránh nàng vừa rồi huy kiếm một kích tuy là tức đoạn đối phương bà thong nhưng xuất kiếm lúc còn kèm theo nàng tu luyện ba mươi năm nga mi cựu dương công cái này cổ thần công đụng vào kim hoa bà bà trên người lại lại tựa như rơi vào đại dương m ê n h mông dĩ nhiên vô ảnh vô tung chỉ đem đậu một cái quần áo của nàng lại không khiến nàng lùi lại một bước lúc này nghĩ chi còn là trong bụng n h i m nghị lại thấy nàng nội lực tu vi cố sâu mà thể lực sức khỏe dồi dào giống như trắng n h i ê n tuyệt không lại tựa như một cái lụ cụ rời ra niên k ỳ lao bà bà dùng cái gì được có thể như vậy thật là khó có thể tầm giải khai d i ệ t tuyệt sư thái ngẩng đầu h ư ớ n g thiên xuất thần một lát nói ra hiểu phù ngươi tới khoe mắt cũng không còn hướng nàng liếc mắt một cái thẳng đi vào nhà tranh kỷ hiệu phù đám ba người đi vào theo dương bất hối kêu lên mẹ cũng muốn đi theo vào kỷ hiệu phù biết sư phụ lần này tự mình xuống núi chính là đến đây thanh lý môn hộ chính mình thường ngày được nàng xử lái nhưng sư phụ trời sinh tính nghiêm trọng thật không biết phải như thế nào xử phạt chính mình hướng nữ nhi nói ngươi và vô kỵ ca ca ở bên ngoài ngọn nhi chớ vào triệu tử thành cũng kéo chuẩn bị đi vào nghe lén trương vô kỵ đối với hắn nhẹ g i ọ n g nói ra vô kỵ ngươi mau mau mang theo không hối hận nằm ở phòng kia phía sau cỏ dài bên trong bất luận xảy ra chuyện gì đều không được n ú p đ í c h biết không bất luận ngươi thấy vật gì vậy đều muốn ở chỗ này chờ chúng ta trương vô kỵ chứng kiến triệu tử thành nói như vậy trinh trọng cũng nhanh lên gật đầu ứng thửa xuống tới được triệu đại ca hắn mang theo dương bất hối đến đó sau nhà cỏ dài bên trên phục số dưới hướng về phía dương bất hối nói ra bất hối muộn chúng ta bây giờ chơi một cái trò chơi hiện tại hai người chúng ta đều muốn nằm ở chỗ này ai cũng không thể nhúc ních người nào động trước đạn người đó liền coi là thua biết không dương bất hối chỉ là một tiểu cô nương lập tức gật đầu nói ra được vô kỵ ca ca trương vô kỵ cùng dương bất hối thương định nhãn thần lại phiêu hướng trong phòng chỉ thấy cái kia d i ệ t t u y ệ t sư thái khảo vấn kỷ hiệu p h ù cũng bức bách đối phương làm việc kỷ hiệu p h ù đương nhiên không chịu d i ệ t t u y ệ t sư thái dơ hữu t r ư ờ n g lên liền chuẩn bị giết chết kỷ hiệu phủ thời điểm một đạo lùn gió mát thổi qua triệu tử thành thân hình trực tiếp xuất hiện ở nhà tranh bên trong t r ự cách tiếp m thật o kỷ h i ể xa liên tục phát sinh chính mình nội công muốn đối với triệu tử thành tạo thành thương tổn lại căn bản không có nghĩ đến triệu tử thành liền căn bản không sợ hãi của nàng nội lực công kích trong chốc lát nửa khắc sau đó đã tìm không thấy triệu tử thành tung tích d i ệ t tuyệt sư thái phẫn nộ mà phản hồi về tới nhà tranh bên trong hướng về phía đinh mẫn q u â n nói đi đưa nàng nhiệt chủng đâm chết đ ừ n g lưu dưới mầm thai họa đinh mẫn quân thấy sư phụ dùng nặng tay đánh gục kỷ h i ệ u phụ tuy là âm thầm vui mừng nhưng là nhịn không được sợ hãi nghe được sư phụ phân phó vội vàng m ư ợ n sư mội bối cẩm nghi trường kiếm n h ấ t ở trong tay tới tìm dương bất hối trương vô kỵ ô m dương bất hối lui chiều cao cỏ bên trong liền không dám thở mạnh mật khẩu đinh mẫn quân tiền tiền hậu, hậu tìm một lần tìm không thấy cái kêu bé gái tung tích cần tinh tế siêu tẩm diện tuyệt sư thái t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín chương ba trăm sáu mươi chín không có người ở t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín không có người ở bối cẩm nghi bình thường cùng kỷ hiệu phụ có chút giao hảo mắt thấy nàng thoát đi nơi đây lại muốn lục soát giết nàng nữ nhi trong lòng không đành lòng nói ra ta thấy đứa bé kia dường như chạy ra ngoài cốc đi nàng biết sư phụ tính khí vội vàng sao động như ở ngoài cốc tìm không đến quyết không bình tĩnh hồi đầu lại tìm chỉ cần tiểu cô nương không phải là bị đinh mẫn quân một kiếm đâm chết đến lúc đó kỷ hiệu phụ còn có cơ hội có thể trở lại tìm kiếm diện t u y n sư thái nói sao không nói sớm hung hăng liếp nàng một cái trước đuổi theo ra cốc đi đinh m ẫ n quân cùng bối cẩm nghi sau đó đi theo dương bất hối còn không biết xảy ra chuyện gì tròn trịa mắt to xương linh lợi chuyển động lộ ra hỏi thăm thần sắc trương vô kỵ sản xuất tại chỗ nghe âm thanh hai ngay ba người kia càng chạy càng xa trong lòng mới hơi chút thả l ò n g một điểm nhưng vẫn là căn bản không dám có bất kỳ một điểm động tác hắn chính là nhớ k ỹ triệu tử thành chính là lời nói ở nơi này chờ đầy hắn đến lúc đó bọn họ sẽ còn trở lại ước chừng gần nửa ngày đi qua sau đó triệu tử thành cùng kỷ hiệu phu mới chỉ có lần thứ hai quay trở lại kỷ hiệu phu ánh mắt bên trong mang theo vô biên thất lạc nàng từ nhỏ đã là ở hoa sơn bên trong lớn lên cho tới nay đều là đem sư phụ xem thành mẫu thân của mình một dạng tồn tại hiện tại mẫu thân của mình lại muốn giết chính mình điều này thật sự là để cho nàng một lòng hoàn toàn nát nếu không phải muốn cùng với chính mình nữ nhi bất hối chỉ sợ lúc này coi như là triệu tử thành cứu nàng nàng cũng muốn lập tức tự sát mẹ mụ mụ vừa nhìn thấy kỷ hiệu phù xuất hiện cái kia dương bất hối cũng quên mất mới vừa cùng t r ư ơ n g vô kỵ ước định nhanh lên đứng dậy nào tới chương vô kỵ lại biết mới vừa phát sinh tất cả kỷ cô cô ngươi bây giờ có tính toán gì không còn có thể có tính toán gì không mới vừa ta và triệu đại ca thương lượng một chút ta chuẩn bị trước đem bất hối đưa đến cha nàng nơi đó sau đó ta lại đi hướng sư phụ thỉnh tội kỷ hiệu phù lời vừa nói ra trương vô kỵ nhất thời kinh hãi vừa mới chuẩn bị mở miệng ngăn cản cũng đã trước bị một bên triệu tử thành ngăn lại vô kỵ kỷ, kỷ cô nương tâm ý đã quyết ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa trương vô kỵ há miệng trung quy không nói gì hắn biết kỷ hiệu phù thỉnh tội là có ý gì cái kia rõ ràng chính là còn muốn chết tại đây diện tuyệt sư thái trong tay có thể triệu tử thành bây giờ cái này cách làm chính là hắn có chút xem không rõ xem triệu tử thành sắc mặt mà nói rõ ràng đối phương vẫn có nhất định tính toán bất hối có phụ thân là ở côn lôn sơn ngồi quên sơn bên trong chúng ta đây cũng là muốn cẩn thận đi trước dọc theo con đường này nhất định là muốn tránh né phái hoa sơn đ u ổ i rết ừ m sắc trời đã tối chúng ta ăn cơm trước ngủ sáng sớm ngày mai chúng ta tự ra phát triệu tử thành đề nghị lấy lập tức trương vô kỵ nấu chút cơm nước mọi người ăn mệt mỏi giã rời và phần để ngang trên giường liền ngủ ngay kế tỉnh lại thu thập hai cái nho nhỏ bao vây dẫn theo hồ thanh ngư lưu cho hắn mười mấy lượt bạc bốn người cách hồ điệp cốc đi hai người đi hơn nửa ngày phương ra hồ điệp cốc dương bất hối chân bước chầm ngắn đã đi không đ ạ o nghỉ ngơi một hồi lâu mới chỉ có lại chạy đi rồi rồi nghỉ ngơi một chút buổi chiều đầu tiên liền tìm không được khách điếm nhân ra vẫn đi được bầu trời tối đen hay là đang hoang sơn giã linh trung xung loạn xung lang hào kêu để chỉ sợ đến dương bất hối không được sợ khóc trương vô kỵ thấy bên đường có một sân động nói ra triệu đại ca kỷ cô c ô bên kia có một sân động bốn người trốn được trong động kỷ hiểu phù đem dương bất hối kéo tự tay đ è lại nàng l ỗ t h a i khiến cho nàng không nghe được đói thú hống gọi ô n thanh ăn trước khi đi chuẩn bị xong cơm canh triệu tử thành giúp đỡ bọn họ gõ mò cơm canh vài người khác ngủ một hồi sáng sớm hôm sau theo sơn đạo đi một hồi nghỉ một lát đi được vào bữa trưa dương b ấ t hối đột nhiên âm thanh k ê u to chỉ vào ven đường một cây đại thụ trương vô kỵ nhìn một cái chỉ thấy trên cây phiêu phiêu đẳng đẳng treo hai cái t h â i khô triệu tử thành đã kêu lên hồ tiên chữa bệnh trương vô kỵ sắc mặt đồng dạng biến đổi nhìn nữa cái tia địa phương treo không là người khác chính là hồ thanh niu thì ra treo ở trên cây một cái thây khô lúc này bị gió thổi quay đầu cũng là hồ thanh niu một cái khác thây khô tóc dài phi bối là một n ư thi nhìn nàng phục sức chính là hồ thanh lưu thê tử vương nàng cô gió núi gợi lên thân thể của nàng cùng tóc dài càng thêm có vẻ âm khí âm u mấy người từng bước đến gần quả thấy treo hai cỗ thi thể chính là hồ thanh n g u phu phụ hai người trên gương mặt kim quang sáng sủa mỗi người khẳng bên trên một đoá nho nhỏ kim hoa trương vô kỵ trong vụ n g trận thì ra bọn họ vẫn không thể nào chạy ra kim hoa bà bà độc thủ chỉ thấy trong khe núi một chiếc xe la rơi rách nước một đầu con la chết đối giản thủy bên trong trương vô kỵ kinh ngạc nước mắt chạy dòng k h ở ra dây thừng đem hồ thanh lưu phu phụ thi thể từ trên cây to để xuống bỗng bỗ vương nan cô thi thể trong lòng đ i ệ n xuất một quyển sách tới nhặt lên nhìn một cái là một bộ viết tay bản sao nhãn sách trên viết vương nan cô đ ọ c kinh năm chữ lần s ắ p mở đến trên trang sách tràn đầy cực nhỏ chữ nhỏ d ầ m dạp chẳng chịt viết các loại độc vật độc tính sử dụng cung hóa giải phương pháp ngoại trừ độc dược độc thảo trờ các loại các hạ n g vật còn sống như độc xà n ô công hạ tử độc tru cùng với các loại h y kỳ cổ quái thủy tạo chim ô n g hoa mộc thổ thạch đều có đủ năm hãn thuận tay đặt ở trong lòng triệu tử thành giúp đỡ trương vô kỵ đem hồ thanh ngư phu phụ thi thể cũng l i vào phúng chút tảng đá bừng qua loa xếp thành một bộ trương vô kỵ quỳ xuống lệ vài cái vài người khác chỉ là không người có cung một hồi sau đó lúc này mới dắt dương bất hối tiếp tục tiến lên đi ra vài dặm phía sau đi lên đại lộ không lâu sau đến rồi một cái thị trấn nhỏ trương vô kỵ hưng phấn nói ra rốt cục đến rồi thị trấn xem ra chúng ta có thể bổ sung một cái cái ăn triệu tử thành cùng kỷ hiệu phù cũng đều gật đầu trương vô kỵ bước nhanh tiến vào thị trấn bên trong muốn tìm chút thương nhà mua cái ăn vậy mà trong thị trấn từng nhà đều là không phòng mà ngay cả một bóng người cũng không bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục chạy đi nhưng thấy ven đường ruộng lúa tất cả đều ra n h trong ruộng mọc đầy bụi gai cỏ khô héo hoàn toàn hoang lương đây là chuyện gì xảy ra trương vô kỵ lần đầu tiên hành t à u giang hồ nhìn thấy loại dáng vẻ này không khỏi hỏi xem ra nơi này là xảy ra tình hình hạn hán b ụ n c h r ấ n người đều đã chạy nặng đi triệu tử thành ở một bên giải thích đi một hồi chỉ thấy ven đường đang nằm mấy cổ thi thể bụng khô cát hai gỏ má h á m sâu vừa thấy liền biết là chết đói càng chạy loại này người chết đói càng nhiều trương vô kỵ trong bụng sợ hay nói triệu đại ca vậy làm sao cũng không có ăn vậy chúng ta mấy thứ này ăn sau đó có phải hay không cũng sẽ như cùng hắn nhóm giống nhau triệu tử thành lại cười lắc đầu nói ra còn không đến mức đi được chặn vạn đến rồi một chỗ rừng c â y chỉ thấy trong rừng có khói trắng lượn lở mọc lên trương vô kỵ mừng rỡ nói rốt cục chứng kiến người ở chúng ta đi nhìn từ ly khai hồ điệp cốc về sau một đường không thấy người ở lập tức hướng khói trắng mọc lên chỗ bước nhanh tới t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chương ba trăm bảy mươi một đường hướng tây t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi một đường hướng tây đi được lân cận chỉ thấy hai cái quần áo lam lũ hán tử vây quanh một nồi nóng hổi p h í canh đang ở đáy nồi châm tủi thêm hỏa hai cái hán tử nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn thấy trương vô kỵ cùng dương bất hối trên mặt hiện ra vui mừng quá đ ổ i màu sắc đồng thời nhảy người lên một người n g ó n nói tiểu hoa hoa tốt lắm qua đây mau tới đây một người khác trong tay cầm một thanh đ a o nhọn liền thẳng đến triệu tử thành cùng k ỵ hiệu phù mà tới triệu tử thành ánh mắt bên trong lóe lên một tia tàn k h ố c trong miệng nói ra、Cút. còn ú t c d á m bước lên trước sẽ phải tánh mạng của các ngươi cầm tiêm đao nhân không ý kỵ tí nào như trước về phía trước nói lao tử có ba tháng không một hạt gạo nếu không phải là chết đói nếu không phải là chết ngươi trong tay tả hữu đều là chết trước khi chết còn không bằng đụng một cái chỉ hiểu phù vội phù vã ộ m trương tay bất mắt một tay t đem dương bất hối mắt che, một con khác tay che dương con hối khác vô kỵ lúc này mới đến trong nồi nhìn một cái nhìn là nấu chuyện gì chỉ thấy trong nồi trên dưới quần vợt đều là chút cỏ xanh đúng lúc này chỉ nghe tiếng bước chân vang lại có mấy người đi vào lâm tới trương vô kỵ ngẩng đầu nhìn lên nhất thời giải sầu kêu lên là giản đại gia tiết đại gia vào dừng tới tổng cộng năm người một cái phái không động nói thẳng mặt khác là phái hoa sơn tiết công viễn cùng bọn họ hai cái đầu môn bốn người này đều là trương vô kỵ chữa lành Cuối c ù tráng, tráng nói g g là vô vô n ư thẳng i nhìn một chút dưới đất hai người kia đột nhiên bên k h o t miệng nhỏ nứt rãi đưa đầu lưỡi ở trên môi giới liếm liếm lẩm bẩm con mẹ nó năm ngày ngũ đêm không có một hạt gạo hạ đố tất gặm chút vỏ cây r ễ cỏ trương vô kỵ thấy hắn trong mắt bắn ra đói hỏa giống như là đầu sói đói một dạng liệt khai miệng hàm răng tỏa sáng lấp lánh thần tình thật là đáng sợ mang tương lui về phía sau mấy bước thiết công v i ê n nói trương huynh đệ n g ư ơ i xem có thể hay không như vậy n g ư ơ i hai người kia n g ư ơ i chia cho ta nhóm một cái trương vô kỵ hoàn toàn ngây ngẩn cả người căn bản không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là như vậy vô s ỉ cũng muốn ăn thì người n g ư ơ i nếu muốn ăn vậy đều cho các ngươi chính là chúng ta là sẽ không ăn nhân vô kỵ chúng ta đi thôi triệu tử thành chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương liếp mắt sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi này chờ một chút các ngươi không ăn trên người tất nhiên là có lương thực không biết có thể hay không phân cho chúng ta một ít nói thẳng lại một khẩu gọi bọn hắn lại thiết công viễn cũng phản ứng kịp kêu lên đúng trương h i n h đệ triệu h i n h đệ mong rằng các ngươi có thể cho chúng ta mượn một điểm m é trương t vô kỵ chứng kiến mấy người dĩ nhiên như vậy trong lòng là một trận hối hận trước đây thật chớ nên cứu mấy người này tính m ệ n h nào ngờ tới lòng người nhiều lần kết quả là lại biết lấy ván trả ơn lúc này hắn mới chỉ có thật là đã biết trước đây hồ thanh ngự cảm thụ những người này trước đây thực sự nên để cho bọn họ chết nói thẳng nói trương h u n h đệ chị cho ngươi được rồi lao tử vết thương trên đầu ngươi coi như với lao tử có ân đúng hay không trong lòng ngươi nhất định ở mắng chửi lao tử đúng hay không trương vô kỵ nói cái này chẳng lẽ không phải lấy oán trả â n ta và các ngươi vô thân vô cố bằng không ta xuất thủ cứu rút các ngươi bốn người kỳ tổn thương v ã i bệnh có thể trị thật tốt sao thiết công viễn cười nói t r ư ơ n g thiếu ra chúng ta sau khi bị thương làm cho hề cũng làm cho ngươi nhìn vào mắt á chuyển sắp xuất hiện đi mọi người ở trên giang hồ cũng không tiện đối nhân xử thế hôm nay chúng ta thực sự đói bụng đến phải luống u ố n không có vài hớp thịt tươi hạ đỗ tính bệnh cũng là không sống được ngươi cứu người cứu đến cùng tiện phật đưa lên thiên lại cứu chúng ta một cứu a trương vô kỵ thật sự là không biết cùng bọn họ nói cái gì nữa trước mắt mấy người này hiện tại cũng đã căn bản không phải người bọn họ đã biến thành một đầu xuất sinh triệu tử thành đến khi trương vô kỵ sau khi nói xong lúc này mới nói ra thiết công viễn thấy hai người bọn họ rồi h ả triệu tử thành ngón tay chỉ hướng mới vừa cái tia hai cái người chết đồng thời nói ra lại không biến kết quả của bọn hắn chính là của các ngươi hạ tràng triệu huynh đệ ngươi thật sự cho rằng ta tiết công viễn chính là chỗ này sao dễ đối phó sao các huynh đệ tiến lên mấy người bên trong ngoại trừ một người không có nhúc nhích bên ngoài những người khác vừa động thủ một cái đồng thời chạy về phía dương bất hối cùng t r ư ơ n g vô kỵ bọn họ cũng nhìn ra đến mấy người này bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ thực lực thấp nhất chỉ cần đưa bọn họ hai người cầm trong tay sẽ không buồn đến lúc đó triệu tử thành cùng kỷ hiệu phù không đi vào k h u ô n phép triệu tử thành hàn quang loại lên thân hình chất động ở đối phương công kích được liễu chi trước mấy đạo công kích đã rơi xuống trên người của đối phương Dầm dầm dầm. triệu đạt n g bên người lúc này mới thần sắc hốt hoảng dời đi nơi này triệu đại ca ngươi vì sao buông tha hắn trương vô kỵ hiện tại đem từ đạt trở thành hắn cái này một phe người triệu tử thành mỉm cười giải thích vô kỵ hắn cùng mấy người kia cũng không phải là cùng nhau chỉ là nửa đường gặp phải mà thôi thúng chi mới vừa hắn cũng không có ra tay với các người có thể thấy được hắn vẫn nhất định có lương chi trương vô kỵ cũng minh bạch triệu tử thành ý tứ nếu như vậy đúng là hẳn là p h o n g đối vừa mới loại này mấy người tiếp tục tiến lên một đường hướng tây trên người ngân lượng cũng đều đã hoa không sai b i ệ t lắm bởi vì có không hối hận ở tốc độ của bọn họ cũng không phải là quá nhanh rồi rồi nghỉ ngơi một chút tối đa cũng bất quá đi lên hai ba mươi dặm được rồi mười lăm mười sáu tiên mới vừa tới hà nam tiêu kỳ hà nam cảnh nội cùng an huy cũng là không nhiều phân biệt khắp nơi nạn đói khắp nơi trên đất người chết đói triệu tử thành bằng vào võ nghệ săn riết không được thiếu sơ tặc lúc này mới cam đoan bọn họ dọc theo đường đi ngân lượng không ít còn như cái ăn có thể mua được liền mua một ít không mua được nói liền liệu sắt một ít g i a thú mọi người tiếp tục đi về phía tây may mắn trên đường không có gặp gỡ mông cổ quang minh cũng không còn gặp đến nhân vật giang hồ còn như tầm thường vô lại người nham hiểm muốn tìm n g ạ t chủ ý nhưng nơi nào là triệu tử thành đối thủ lại đi mấy ngày sau đến rồi một cái sườn núi trước liền nghe được sườn núi hậu c h u y ệ n tới một hồi binh khí tương giao tiếng đinh đường theo tiếng bước chân vàng một cô gái thành âm kêu lên áp tặc người chúng ta huy độc tang càng l à chạy mau phát t á c được càng nhanh chứng ba trăm bảy mươi mốt chứng ba trăm bảy mươi mốt cứu người tính mệnh chứng ba trăm bảy mươi mốt cứu người tính mệnh triệu tử thành bốn người đến cũng không có tranh né chỉ thấy một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi tráng h á n phi bước chạy tới mấy trượng phía sau một cô gái cầm trong tay s o n g đao đuổi kịp tới h á n tử kia cất bộ lảo đảo trong lúc bất trợ tốc hạ mềm đ ũ n g ngã lăn xuống đất nàng kia đuổi tới trước người hắn kêu lên cuối cùng bảo ngươi chết ở cô nương trong tay h á n tử kia bông dưng n ả y lên hữu trưởng đánh ra sáu một tiếng ở giữa nàng kia n ự c lần này l ư ợ đạo cưng mãnh nàng kia n ử a mặt lên trời té trong tay song đao xa xa ngã v ă n g ra ngoài h á n tử kia trở tay từ trên lưng mình nổ xuống tang môn đinh hận hận nói lấy giải dược tới nàng kia cười lạnh nói lần này sư phụ phái chúng ta đi ra tóm ngươi chỉ cho huy đ ộ c g cảm khí không để cho giải dược ta đã rơi vào trong tay ngươi cũng liền nhận m ệ n h á nhưng là ngươi cũng đừng trông cậy vào có thể sống h á n tử kia tay phải lấy mũi đao chĩa vào nàng n g h ĩ hầu tay trái đến nàng trong túi láo s i ê u tầm quả nhiên không kiến giải thuốc h á n tử kia giận dữ nhắc tới cái viên này huy đ ộ n tang môn đinh dùng sức ném một cái đóng vào nàng kia đầu vai quắt lên gọi người mình cũng nếm thử vi độc tang môn đinh tư vị người côn lôn phái một câu nói chưa nói xong trên lưng độc tính phát tác mềm rũ xuống địa nàng kia muốn dãy rủa bọ lên nhưng oan một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lại n g ã n g ồ i rút ra đầu vai tang môn đinh để qua trong lòng đất một nam một nữ hai người ngoạ ở đạo bàng bãi cỏ bên trong hô hấp nặng nề không được thở dốc trương vô kỵ từ trị liệu nói thẳng thiết công viễn mà hồi phản vệ sau đó đối với người trong võ lâm rất sâu xa cảnh giác lúc này cùng triệu tử thành bọn họ ở một bên nhìn cũng căn bản không nói phải cứu trợ lời nói của đối phương kỷ hiểu phù nghe được đối phương là côn lôn phái nhân sắc mặt biến thành di chuyển đến hay là muốn đi tới cứu trợ ý tứ chỉ là triệu tử thành lại khẽ lắc đầu nói ra chờ một cái chúng ta nghe nghe bọn hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lại nói kỷ h i ể u phù cũng hiểu được có đạo lý riêng của nó dừng bước một lát sau chỉ nghe h ắ n tử kia thở thật dài một cái nói ra ta tô tập chi hôm nay bỏ mạng ở chú nhà trọ vẫn là không biết như thế nào đắc tội các ngươi côn luân phái thật là chết không nhắm mắt các ngươi đ ổ i kịp ta nghìn giảm đường không thể không giết ta đến cùng vì chuyện gì trên c ô đương ngươi tốt bụng nói với ta a ô n n ữ bên trong đã không chuyện gì để、ý. người nữ kia tử chiêm xuân biết sư môn cái này vì độc t ă n g môn đinh lợi hại mắt thấy thế sẽ cùng hắn đồng quy vũ tận đã mất hết can đảm t r ầ m lặng nói ai bảo ngươi nhìn lén sư phụ ta lợi kiếm đường này côn lôn lưỡng nghi kiếm nếu không phải hắn lao nhân ra tự tay truyền thụ chính là đệ tử bản muốn lén cũng muốn hồi khoét nhãn chi hình hướng ngươi là ngoại nhân tô tập chi a một tiếng nói vương bắt đàn chết tiệt chết tiệt chiêm xuân cả giận nói ngươi chết đến trước mắt vẫn còn ở mắng ta sư phụ tô tập chi đạo ta mắng thì thế nào đây không phải là oan u ồ n sao ta đi ngang qua bạch nhu núi trong lúc vô ý nhìn thấy ngươi sư phụ sử dụng kiếm cảm thấy yêu kỳ liền nhìn một hồi lẽ nào ta coi được khoảng khắc liền có thể đem đường này kiếm pháp học ta thật có tốt như vậy bản lĩnh các ngươi vải tên côn lôn đệ tử lại làm gì được ta chiêm cô nương ta đã nói với ngươi sư phụ ngươi thiết cầm tiên sinh quá mức keo kiệt đừng nói ta không có học được cái này côn lôn lưỡng nghi kiếm một chiêu n ử a thức liền toán học mấy chiêu vậy cũng không thể nói là phạm vào từ tội à. chiêm xuân lặng lẽ không nói trong lòng cũng thầm trách sư phụ chuyện bé xé ra to chỉ vì phát giác tô tập chi nhìn lén sử dụng kiếm liền phái ra sáu ga đệ tử n h ì n dặm truy sát rốt cục rơi xuống cùng người này lưỡng bại câu thương nghĩ thầm chuyện cho tới bây giờ người này cũng đã không cần phải nói dối hắn đã nói vẫn chưa học t r ộ n võ công tất h nhiên là không giả tô tập chi lại nói hắn cho các ngươi u y đ ộ n cảm khí cũng không cho giải d ư ợ c trong trốn võ lâm có cái này quy củ sao vương bát đản chiêm xuân ôn n u nói tô đại ca tiểu nội hạ i ngươi lúc này trong lòng hối hận biết bao cũng may ta cũng cùng ngươi toi mạng cái này gọi là vận mệnh đã như vậy chỉ là làm liên lụy ngươi ra đại tẩu cùng công tử tiểu thư thực sự băn khoăn tô tập chi than thở nữ nhân ta đã ở hai năm trước chết lưu lại một nam một nữ hai đứa bé một cái sáu tuổi một cái bốn tuổi rõ ràng cờ m ở n ở nhóm chính là không cha không mẹ cô nhi c h i m xuân nói chỗ ở của ngươi còn có ai hả có người chăm sóc hải từ sao tô tập chi đạo lúc này từ chị dâu ta ở chiều khán chị dâu ta đánh khí nóng nảy làm người đương hoa cũng chỉ đối với ta còn kỵ lấy vài phần ai sau này hai cái này c o nít nhưng có được nếm mùi đau khổ c h i m xuân thấp giọng nói đều là ta làm ác tô tập chi lắc đầu nói vậy cũng trách không được người phụng sư môn n h i l ệ không thể không t u n cũng không phải chính mình theo ta có chuyện gì thủ á n kỳ thực ta chúng ngươi u y động ám khí chết còn chưa tính hà tất lại đánh ngươi một trưởng lại dùng ám khí tổn thương ngươi bằng không ta lấy tình hình thực tế cho biết ngươi lương tâm tốt nhất định có thể nghĩ cách chăm sóc ta cái kia hai cái số khổ hài nhi chiêm xuân cười khổ nói ta là hại chết ngươi hung thủ sao nói lên được tâm tính thiện lương tô tập chi đạo ta không trách ngươi thực sự cũng không trách ngươi hai người nói tới chỗ này sự tình triệu tử thành bốn người bọn họ chợt nghe hiểu mọi người vừa nghe đến nơi đây cũng biết đối phương cái này kỳ thực cũng không phải là đại sự gì trương vô kỵ ngấp lại phụ mẫu của chính mình x o n g vòng nhìn nhìn lại đối phương lập tức cũng có có thể trở thành một đứa cô nhi hắn lập tức động lòng c h ắ t cẩn hướng về phía một bên triệu tử thành nhẹ g i ọ n g nói ra triệu đại ca triệu tử thành biết ý tứ của hắn khẽ gật đầu một cái trương vô kỵ mặt lộ vẻ vui mừng đi tới nói ra t r ê m cô nương người tăng môn đóng đinh nuôi là thứ gì đọc dược tô tập c h i cùng chiêm xuân đã sớm nhìn thấy triệu tử thành bọn họ chỉ là xem bọn hắn cũng không có muốn tới được ý tứ cũng liền căn bản không có quản đối phương lúc này thấy đối phương qua đây thật không l ờ hỏi lập tức cũng có chút kinh ngạc triệu tử thành nhìn ra hai người kinh ngạc ở một bên giải thích hai vị vị bằng hưu tia của ta tinh thông y lý hai vị bị thương độc chưa chắc không cứu chim xuân cùng tô tập góc nhìn trương vô kỵ chỉ là một hài đồng trong lòng có chút không lọt nổi mắt xanh tô tập chi càng là nói ra ta hai người mệnh ở khoảng cách tiểu hài nhi nhanh đừng ở chỗ này nhi cãi cọ rét việc đi cho ta được rất xa a trương vô kỵ không đi thải hắn từ dưới đất nhặt lên tang môn đinh bắt được bên núi vừa nghe ngửi được một hồi nhàn nhạt, nhạt lan hoa thơ mát mấy ngày nay đến lối của hắn chung có nhàn rỗi liền lật đọc vương nan cô để lại cái kia bộ phận khắp thiên hạ thiên hình vạn trạng đ ộ vật đã ai cũng rõ ràng trong、lòng. vừa n chương tới trận này h khí, ba i ế t n g trăm bảy mươi hai chương ba trăm bảy mươi hai cùng lên quân luân chương ba trăm bảy mươi hai cùng lên quân luân chim xuân lúc này biết thực lực của đối phương bất p h ẳ m nhanh lên nói ra còn có chuyện gì đọc dược ta cũng không biết trong vết thương nhột không chịu nổi sư phụ ta nói rằng chúng cái này t a n g môn đinh về sau chỉ có bốn canh giờ tính mệnh trương vô kỵ nói ta đây liền n ế m thử trí dũ một cái chỉ là đến cùng có thể hay không thành công đây là không dám cam đoan sự tỉnh trương vô kỵ cũng không dám nói cam đoan sự tỉnh tô tập chi lúc này cũng biết mình là xem lầm người nhanh lên nói ra tiểu tướng công tại hạ có mắt không biết cao nhân mời chờ trách trương vô kỵ nói được thôi ta thử một lần xem lấy ra kim trâm ở chiêm xuân ngược h u y ệ t thiên t r ù n g c h ạ m vai bên cạnh tả h ư u k h u y ế t h bùn h u y ệ t đâm vài cái trước ngừng ngực nàng trưởng thương đau đớn nói ra cái này thanh đả la hoa thấy máu sinh độc và bụng cũng là không ngại hai vị dùng trước cửa mút lấy nhau vết thương đến trong máu tuyệt không đông lại nhỏ bẹ cục máu mới thôi tô tập chi cùng chiêm xuân đều hơi cảm thấy không có ý tứ nhưng lúc này tính mệnh quan trọng hơn vết thương lại đang chính mình mút vào không tới vai có chỗ chỉ phải thay phiên thay đối phương hút ra trong vết thương độc huyết trương vô kỵ ở bên cạnh ngọn núi hái ba loại thảo dược ngai hỏng thay hai người đắp lên vết thương nói ra cái này ba vị thảo dược có thể khiến độ liệu độc cũng là vô hiệu chúng ta đến phía trước thị trấn đi tìm được tiệm thuốc ta cho các ngươi thêm phối dược liệu độc tô c h i m hai người vết thương lúc đầu ngứa được khổ sở cực kỳ đắp lên thảo dược đang thấy thanh lương đồng thời tứ chi không hề tê dại mềm lập tức không câm miệng cảm ơn hai người mỗi bên gãy một cái nhánh cây làm bà tòng chống chậm rãi mà đi triệu tử thành đám người và đối phương cùng nhau đi tới đứng lên ở trên đường chim xuân hỏi trương vô kỵ sư phụ thừa lai lịch trương vô kỵ không muốn nói tỉ mỉ chỉ nói thở nhỏ liền hiểu y lý hay một cái lâu ngày thần đến rồi xa hà tiệm sáu người đầu tiệm nghỉ trọ trương vô kỵ tô tập chi tiện mệnh tiệm bạn đi lấy thuốc một năm này dự tây vùng chưa chịu thiên h a i tuy là mông cổ quan lại hoành bạo tàn ngược cùng khác địa không quá mức phân biệt nhưng lão bách tính cuối cùng cũng còn có ăn miếng cơm s a hạ tiệm trấn trên cửa hàng mở như thường tiệm bạn lấy thuốc đến trương vô kỵ đem thuốc n ấ u xong đốt tô tập chi cùng chiêm xuân dùng sáu người ở trong khách điếm ở ba ngày trương vô kỵ mỗi ngày biến hóa phương thuốc thoa ngoài ra uống thuốc đến rồi ngày thứ tư bên trên tô chiêm trên người của hai người bị trung kịch độc đã toàn bộ khu trừ hai người tất nhiên là rất là cảm kích họ triệu từ thành đám người muốn đến nơi nào trương vô kỵ chim xuân nói tô đại ca ta hai người tính mệnh làm ông vị tiểu huynh đệ này cứu nhưng là ta cái kia năm sư h u n h lại còn đang đi khắp mọi nơi tìm ngươi chuyện này còn không có kết ngươi liền theo ta lên côn luân núi đi một lần có được hay không tô tập chi lấy làm kinh hãi nói lên côn luân núi chim xuân nói không sai ta cùng ngươi đi b á i kiến gia sư nói rõ ngươi quả thực vẫn chưa học được côn l u â n lưỡng nghi kiếm một c h i ề u nửa thức việc này nếu không cho hắn lao nhân ra tha thứ ngươi sau này luôn là mối họa vô cùng tô tập chi tâm rơi xuống não nói ra ngươi côn lôn phái quá cũng khi người quả đáng ta chỉ bất quá nhiều nhìn thoáng qua m ệ t m ỏ i suýt nữa tiến nhập quỷ môn u quan nên buông tay à. chiêm xuân ôn lu nói tô đại ca ngươi thay tiểu bội ngẫm lại trong lúc này khó xử ta đi cùng sư phụ nói ngươi quả thực không có học được kiếm pháp vậy cũng không chuyện gì nhưng ta cái kia n ă m sư huynh giả s ử sẽ xuất thủ tổn thương ngươi tiểu bội trong lòng như thế nào quá ý lấy được hai bọn họ vào sanh r a tử cùng tồn tại mấy ngày lẫn nhau đã sinh tình ý tô tập chi nghe xong nàng cái này mềm giọng ôn tổn nói trong l ò n g ngực buồn bực nhất thời tiểu mất lại mớn côn lôn phái người đông thế mạnh cho bọn hắn đúng là âm hồn bất tán dây dưa tránh không được hay là đem tính mệnh tiễn ở trong tay bọn họ mới thôi chiêm xuân thấy hắn trầm âm lại nói ngươi trước theo ta đi một lần ngươi có chuyện gì chuyện cần yếu chúng ta đi côn lôn sơn sau đó tiểu mội lại cùng ngươi cùng nhau đi làm như thế nào tô tập niềm vui nói được chính là như vậy l ấ y chỉ không biết tôn sư có chịu hay không thư chiêm xuân nói sư phụ xưa nay yêu thích ta ta đau khổ muốn nhờ lựa tới sẽ không đối với ngươi làm khó dễ chuyện này một kết tiểu mội còn muốn đi nhìn một cái thiếu gia của ngươi tiểu thư miễn cho hắn hai cái tiểu hài nhi chị dâu ngươi bắt nạt t ô tập chi nghe nàng nói như vậy lộ vẻ có lây thân báo đ ặ c ý mừng rỡ trong lòng đối với trương vô kỵ nói mấy vị â n công chúng ta đều lên côn luân núi đi mọi người cùng đi trên đường cũng có một b ả n nhi trương vô kỵ lại cũng không dám trực tiếp bằng lòng mà là nhìn về phía kỷ hiệu phù cùng triệu tử thành kỷ hiệu phù cũng biết triệu tử thành là trương vô kỵ n ử a sứ phụ có câu nói là một ngày vi sư trung thân vi phụ trương vô kỵ có cái gì hành động nghe theo triệu tử thành đó cũng là phải sự t ì n h lập tức cũng không nói nhiều triệu tử thành hơi chút suy nghĩ một chút dọc theo con đường này đến coi như là có một chiều ứng đáp ứng xuống tới ngày thứ hai tô tập chi mướn một chiếc xe ngựa làm cho trương vô kỵ cùng dương bất hối c ư ớ i triệu tử thành cùng k ỵ hiệu phụ cùng tô tập chi chiêm xuân c ư ớ i ngựa mà đi dần dần đi dần dần tây khí trời một ngày lánh lại tựa như một ngày ven đường có tô tập chi cùng chiêm xuân hai người chăm sóc lên đường bình an vô sự tới tây vực về sau côn lôn phái thế lực hùng mạnh càng không chút nào trở ngại chỉ là cắt vàng đập vào mặt hàn phong t h ấ u cốt nhưng cũng xác thực gian nan chưa hết một ngày đi tới côn lôn sơn tam thánh thung lũng nhưng thấy khắp nơi trên đất cỏ xanh như cẩm khắp nơi cây ăn quả hòa thơm tô tập c h i cùng trương vô kỵ vạn không nghĩ tới ở nơi này hoang vắng lặng leo t r ố lại có tốt như vậy địa phương đều thật là vui mừng thì ra cái k i a tam thánh thung lũng bốn phía đều là sắp thiên cao sơn chặn hà n khí côn lôn phái từ côn lôn tam thánh hà túc đạo tới nay lịch đại trưởng môn người với bảy tám chục trong năm tìm rất nhiều sức lực chỉnh đốn núi này thung lũng phái đệ t ử đông đến giang nam tây đến t i ê n trúc di chuyển kỳ hoa dị thụ đến đây trồng trọt triệu tử thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh sắc đến cũng là lộ g a thần tình ngoài ý mới trong khoảng thời gian này bên trong hắn cũng đều đã kiến thức qua vô số mỹ cảnh côn lôn sơn nơi này đều ế n c ũ là thùng cơm thùng cơm có chuyện gì gọi các ngươi đi làm cho tới bây giờ không có nhất kiện làm được thỏa đáng các ngươi phải những thứ này bọc mù đệ tử có ích lợi gì theo vũ bản âm thanh dung trời giá cả vang chiêm xuân hướng tô tập thấp tiếng nói sư phụ ở phát giận chúng ta đừng đi tìm cái đinh đụng minh nhi trở lại hà thái trùng đột nhiên kêu lên là xuân nhi sao quỷ quỷ tuy tuy đang nói chuyện gì cái kêu họ tô tiểu tặc thủ cấp đâu chiêm xuân trên mặt biến sắc đoạt tiến bước nội sảnh quỷ xuống dập đầu nói ra đệ tử bài kiến sư phụ tứ quá súng nói kém ngươi đi làm chuyện thế nào hà nha cái kêu họ tô tiểu tặc đâu chương ba trăm bảy mươi ba chương ba trăm bảy mươi ba chiêm xuân cầu cứu chương ba trăm bảy mươi ba chiêm xuân cầu cứu chiêm xuân nói Cái i kêu họ tô l ề hắn hắn là là nàng ở b theo ư ớ sư phụ lâu ngày biết võ công của hắn bên trên cực kỳ tự phụ vì vậy nói tô tập cực kỳ lực ca ngợi bản môn võ thuật sư phụ một vui vẻ là được tha hắn như ở bình thường cái này đỉnh mũ cao hà thái trùng tất phải nhẹ nhàng chịu rơi nhưng nay cờ mờ nở tâm tình rất là phiền táo từ một tiếng nói ra chuyện này ngươi làm được tốt đi đem cái kia họ tô nhốt tại phía sau núi trong t h ạ c h phòng chậm dại xử lý chiêm xuân thấy hắn đang ở nổi nóng không dám ra cửa muốn nhờ đắp vâng lại hỏi sư mẫu nhóm đều tốt ta đến phía sau dập đầu đi hà thái trùng cùng sở hữu thê thiếp năm người sủng ái nhất là đệ ngũ tiểu tiếp h chiêm xuân vì cầu sư phụ tha thứ tô tập chi liền muốn đi m ờ i vị này ngũ sư mẫu thay mặt dưới lý do thoái thác hà thái trùng trên mặt hốt nhiên hiện thê chắc màu sắc thở dài một tiếng nói ngươi đi nhìn một cái ngũ cô cũng tốt bệnh nàng đến rất nặng ngươi cuối cùng cũng gấp trở về còn có thể gặp được nàng một mặt chiêm xuân lấy làm kinh hãi nói ngũ cô khó chịu sao không biết là chuyện gì bệnh hà thái trùng than thở biết là chuyện gì bệnh thì tốt rồi đã kêu bảy tám cái xem như là nổi danh đại phu tới thăm liền chuyện gì bệnh cũng không nói lên được toàn thân sưng v g một cái như hoa như ngọc thiên hạng sưng ai không cần phải nói nói lắc đầu liên tục lại nói thu cái này rất nhiều đồ đệ không có một cái dùng được gọi bọn hắn đến trường bạch sơn đi tìm nghìn năm lao sơn nhân sâm đi sắp hai tháng á không có một cái chết trở về muốn bọn họ đi tìm thiết liên thủ ô các loại chờ người cứu mạng vận mỗi người tay không mà về chim xuân tâm nghĩ từ nơi này đến trường bạch sơn xa và dặm sao có thể đi là sẽ quay về đến rồi trường bạch sơn cũng chưa chắc là có thể tìm được nghìn năm nhân xâm a còn tuyết liên thủ ô các loại chờ cải tử hồi xanh chân dị dự vận t ì một m đời cũng không thấy sẽ tìm được một thời ba khác sao có thể phải có liền có biết sư phụ đối với cái này tiểu t h i ế p yêu như tính mệnh mắt thấy bệnh nàng nặng không chữa từ không khỏi thiên nộ vũ nhân hà thái trùng lại nói ta lấy nội lực thử nàng kinh mạch cũng là một điểm dị trạng cũng không có hừ hừ ngũ cô nếu như khó giữ được tính mạng ta giết hết thiên hạ lam bam chim xuân nói đệ tử nhìn tới nhìn nàng hà thái chủ nói được ta cùng n g ư ơ i đi hai thầy trò cùng nhau đến ngũ cô phòng ngủ bên trong chim xuân vừa vào cửa xông vào n u i chính là một cỗ dược khí v ạ n h chân màn chỉ thấy ngũ cô gương mặt sưng như t r ư bắt dưới một dạng hai mắt ham sâu trong thịt hầu như không mở ra được đến thở dốc quá gấp giống như là giắt phong tương cái này ngũ cô vốn là cô gái đẹp bằng không hà thái c h ủ cũng không chí vì nàng như vậy mê mội lúc này một bệnh phía dưới biến thành như vậy xấu xí chim xuân cũng không khỏi rất là thở dài hà thái chủ nói gọi những cái này lang b ă n trở lại nhìn một cái trong phòng hầu hạ lão mụ tử đáp ứng đi ra ngoài qua không lâu sau chỉ nghe tiếng xích sắt vang tiến đến bảy bác sĩ bảy người trên chân buộc lại xích sắt cho khóa cùng một chỗ hình dung tiểu tụy h thần sắc khổ não bảy người này đều là thứ xuyên vân nam cam túc vùng nổi danh nhất bác sĩ bị hà thái trùng phái đệ tử nửa mời nửa cầm nam tới nhưng bảy vị danh ý kiến giải mỗi người không giống nhau có nói là bệnh phụ có nói là chúng t a lái phương thuốc thử ăn vào về sau không có một tấm dùng được ngũ cô thân thể vẫn là ngày sưng một ngày hà thái trùng dưới cơn nóng giận đem bảy vị danh ý đều khóa tuyên bố ngũ cô nếu không phải chữa bảy càng càng lúc này đây bảy người tìm đến bắt mạch sau đó nói ba xạo liền lại tranh chấp hà thái trung ưu cấp tức giận lớn tiếng quát mắng mới đưa bảy không biết là danh ý vẫn là lang băm thanh nhâm để ép xuống chiêm xuân tâm niệm khéo động nói ra sư phụ ta từ hà nam mang đến một cái bác sĩ niên kỷ tuy là còn nhỏ năng so v ớ trên họ đều con a Hà Thái Trung đường têu lên. n g này nàng cũng đã nhìn ra trương vô kỵ cùng triệu tử thành quan hệ chỉ cần triệu tử thành đáp ứng sự tình trương vô kỵ khẳng định đều sẽ rút một tay quả nhiên trương vô kỵ nhìn về phía triệu tử thành triệu tử thành khét thở dài một tiếng trong lòng biết đối phương lúc này nhất định là hy vọng cứu trợ đối phương hắn cũng liền g ậ t đầu cùng cái này trương vô kỵ cùng chiêm xuân tiến vào gian phòng bên trong k ỳ hiệu phù cùng cái kia dương bất hối cũng là đi lên chỉ có tô tập chi bị chiêm xuân tạm thời ngăn lại trương vô kỵ vừa thấy hà thái trùng nhận được năm đó ở võ đ à n g sơn bức tử cha mẹ mọi người bên trong liền có hắn ở bên trong không khỏi âm thầm c á o giận nhưng trương vô kỵ cách cái này bốn năm năm tướng mạo vóc người đều đã l ơ a biến hà thái trùng lại nhận thức hắn không ra thấy là cái m ư ơ i bốn m ư ơ i năm tuổi thiếu niên thấy chính mình lại không phải dập đầu hành lễ g é mắt mắt lẽ trong thần sắc thật là lãnh bớt c như n triệu tử thành càng là lạnh lùng nghiêm nghị cũng chỉ có cái tiêu kỷ h i ể u phụ dù sao cũng là nga mi đại tử chứng kiến đối phương thời điểm mặt lộ vẻ mỉm cười màu sắc hà thái trùng nhìn trước mắt bốn người này cũng không có nhận ra ai là bác sĩ hỏi chiêm xuân nói ngươi nói vị thầy thuốc k i a đâu chiêm xuân nói vị tiểu huynh đệ này cũng được hắn y đạo tinh xảo cực kỳ chỉ sợ còn thắng được rất nhiều danh y khác mấy vị này chiêm xuân vừa mới chuẩn bị giới thiệu một chút triệu tử thành bọn họ lại bị cùng qua sông trực tiếp cắt đứt hắn chỉ là liếp mắt nhìn trương vô kỵ trực tiếp nói ra hồ đồ, hồ đồ. chiêm xuân cũng biết hà thái trùng là có ý gì nhanh lên giải thích trong hàng đệ tử thanh đà la hoa chi độc chính là cho hắn chữa xong hà thái trùng cả kinh nghĩ thầm thanh đà la hoa hoa độc không được ta độc môn giải dược trung hậu hẳn phải chết tiểu tử này ở có thể trị ngược lại có chút tà môn hướng trương vô kỵ quan sát một hồi hỏi thiếu niên ngươi thật biết chữa bệnh sao trương vô kỵ nhớ tới vụ mẫu chết thảm tình cảnh lúc đầu đối với hà thái trùng trong bụng thầm h ậ n nhưng là hắn thiên tính không dễ mang thủ bằng không cũng sẽ không chịu cho nói thẳng đám người chữa bệnh cũng sẽ không cho côn lôn phái chiêm xuân liệu độc lúc này nghe hà thái trùng không khách khí như vậy hỏi. mặc dù cảm giác không vui vẫn gật đầu một cái hắn vừa ở vào phòng liền nghe đến một cỗ cổ quái khí tức sau một lúc lâu sách tóm tắt hơi thở này trợn lùng c h ợ n nhạt thật là đặc biệt đi tới ngũ cô trước giường nhìn một cái sắc mặt nàng chương ba trăm bảy mươi bốn chương ba trăm bảy mươi b ố vàng bạc huyết xả chương ba trăm bảy mươi b ố vàng bạc huyết xả t r ư ơ n g vô kỵ đệ lên nàng hai tay mạch đập đột nhiên lấy ra một cây kim trâm từ nàng x ư n g như bí đỏ một dạng trên mặt đâm xuống phía dưới hà thái trùng thất kinh quát lên ngươi làm gì cần tự tay bắt lại chương vô kỹ lúc thấy hắn đã rút ra kim trâm ng hà thái trùng năm ngón tay cách trương vô kỵ lưng không kịp n ử a thước ngạnh sinh sinh đích dừng lại chỉ thấy hắn đem kim châm để sắt vào chót mũi khé n g ư ờ i gật đầu trong lòng sinh ra một tia trông cậy vào nói tiểu tiểu huynh đệ bệnh này có thể cứu chữa sao lấy hắn nhất phái tôn sư c ư nhiên gọi trương vô kỵ một tiếng tiểu huynh đệ có thể tính được khách khí cực kỳ trương vô kỵ không đáp đột nhiên leo đến ngũ cô dưới sàng nhìn một hồi lại mở ra cửa sổ coi ngoài cửa sổ vườn hoa đông từ trong cửa sổ nhảy ra đến gần đi xem xét hoa cỏ hà thái trùng sùng ái ngũ cô nàng ngoài cửa sổ trong vườ lúc này thấy trương vô kỵ hành động cái gì chính mình tâm như dầu r á n phán hắn lập tức khai phương dùng thuốc chữa cho tốt ngũ cô quái bệnh hắn lại tự sướng thường bắt đầu hoa đến dạy hắn làm sao không nộ nhưng với thuốc thủ vô sách bên trong trợt lộ một đường quan minh rốt cục cố nén tức giận cũng đã vẻ mặt hắc khí không được hô hấp thở dốc chỉ thấy trương vô kỵ nhìn một hồi hoa cỏ gật đầu như có sở ngộ trở về vào phòng đến nói ra bệnh là có thể chữa nhưng là ta không muốn chữa chiêm cô đương ta muốn đi triệu đại ca kỷ cô cô chúng ta đi thôi chiêm xuân vừa nghe nhanh lên kéo lại trương vô kỵ nàng và tô tập chi tốt sự tình có thể đều là rơi vào cái này ngũ cô trên người đây như cũng không có ngũ cô vậy bọn họ chuyện tốt trên cơ bản coi như là t h ổ i nhanh lên kéo trương vô kỵ nói ra trương huynh đệ giả s ử c h ị cho ngươi được rồi ngũ cô tập bệnh chúng ta côn lôn phái trên giới đủ cảm giác ngươi đ ạ i đức cái này nhất định muốn mời chị một chút trương vô kỵ chỉ vào hà thái trùng nói bức tử ta cha m ụ m ụ nhân trung vị này thiết cầm tiên sinh cũng có phần ta là chuyện gì phải cứu hắn thân nhân tính mệnh hà thái trùng cả kinh hỏi t i ể u huynh đệ ngươi quy tính lệnh tôn lệnh đường là ai trương vô kỵ nói ta họ trương tiên phụ là phái võ đương đệ ngũ đệ tử hà thái trùng dùng mình thì ra hắn là trương thúy sơn n h i tử phái võ đang xác thực rất cao nhà hắn học sâu xa đoán tới tất có chút bản lĩnh lúc này lộ vẻ sầu thảm thở dài nói ra trương v i n h đệ lệnh tôn trên đời lúc tại hạ và hắn thật là giao hảo hắn tự vận bỏ mình ta thương tiếc không thôi hắn bị cứu hái thiếp tính mệnh liền ăn nói bậy bạc chiêm xuân cũng giúp đỡ sư phụ che lấp nói ra lệnh tôn lệnh đường sau khi chết gia sư khóc giống mấy trận thường theo chúng ta chúng đệ tử nói lệnh tôn là hắn bình sinh nhất giao hảo lương hữu trương h u n h đệ người sao không nói sớm sớm biết ngươi là trương ngũ hiệp lệnh lang trương a đối với càng đội với ngươi phải càng kính gấp tạo. t vô kỵ bán tín bán nghi nhưng hắn trời sinh tính không dễ mang thủ nhân tiện nói vị này phu nhân không phải sinh quái bệnh là chúng vàng bạc huyết xả giá độc hà thái trùng cùng chiêm xuân đồng nói vàng bạc huyết xả trương vô kỵ nói không sai loại độc xả này ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhưng phu nhân gương mặt sừng kim trâm tham phía sau trên kim đã có đàn hương khí độ hà tiên sinh mời nhìn một cái phu nhân chân mười cái ngón chân chỉ trên ngọn nhưng có thật nhỏ dấu răng hà thái trùng vội vàng xốc lên ngũ cô trên người tràn đồng ngưng mắt nhìn nàng ngón chân lúc hà thái y mỗi c trùng vừa thấy phía dưới đối với trương vô kỵ lòng tin đột nhiên tăng tập h bội nói ra không sai không sai cho là thật mỗi ngón chân trên đều có dấu răng tiểu huynh đệ thực sự cao minh thực sự cao minh tiểu huynh đệ đã biết nguyên nhân nhất định có thể trị liệu tiểu thiếp lành bệnh sau đó ta sẽ làm đáp đền hậu hỷ quay đầu đối với bảy bác sĩ quất lên chuyện gì phong hàn chúng ta dương hư âm t h u t i ệ t đều là nói vậy nàng ngón chân ở trên dấu răng các ngươi bảy con đại thủng cơm trầm địa không nhìn ra được tuy là mắng chửi người n ữ liệu cũng là vui sướng trương vô kỵ nói phu nhân bệnh này bản quá mức đặc biệt bọn họ không biết nguyên nhân vậy cũng thảo nào đều thả bọn họ trở về à hà thái trùng cười nói t ố t t ố t tiểu huynh đệ đại g i a q u a n lâm lại lưu những thứ này lang băm ở đây không phải khiến người chán ghét sao xuân nhi mỗi người tiễn một trăm l ư ợ n g bạc gọi bọn hắn mỗi người trở về cái kêu bảy lang băm tìm được đường sống trong chỗ chết vô bất đại hỉ quá đỗi cấp thiết rời đi rất sợ trương vô kỵ pháp mất linh hà thái trùng lại đem cái này tiểu lang b ă n g cùng chính mình khóa cùng một chỗ muốn tám g ã c a o thấp lang b ă n g đủ vì hái thiếp tờ táng trương vô kỵ nói mời gọi vũ giả mang ra phu nhân nằm trên giường đáy giường có một lỗ nhỏ chính là vàng bạc huyết xả ra vào huyệt động hà thái trùng không đợi vũ giả đậu thủ tay trái nắm lên một con chân giường một tay liền ngay cả người mang giường đồng thời nói mở quả thấy đáy giường có một lỗ nhỏ không khỏi vừa vui vừa giận têu lên nhanh lấy lưu hoàng khói lửa đến huân ra độc xả chém nó cái thiên đao và kiếm trương vô kỵ khoắt tay nói không được không được phu nhân chúng g á n độc Còn hà ờ cái n thái a i c chủ trị nói g ư giết ộ cái này chữa gọi là linh mỡ lan sao ta cũng không biết kỳ danh có một vị bằng hưu biết ta tình ái hoa cỏ từ tây vực mang đến cái này tạm trậu lan hoa tiên ta hoa này nở lúc vương có đàn hương khí độ đoá hoa nhan sắc lại vô cùng kiểu diễm không nghĩ tới đúng là mầm h a i hòa trương vô kỵ nói theo trong sách chứa đựng cái này linh mỡ lan bên n g o à i hành n h ư cầu nhan sắc hỏa hồng thân hành trung có chứa kịch đầu chúng ta đi quật khởi tới nhìn một cái không biết là cũng không phải triệu tử thành cũng theo đối phương đi ra kỳ thực loại thời điểm này hắn cũng không rất thích hợp ở chỗ này dù sao đối phương là một gã nữ quyến chỉ là triệu tử thành lo lắng cái này trương vô kỵ sẽ có hay không có cái gì ngoài ý mớn lúc này mới đi theo vào lúc này hà thái trùng chúng đệ tử quân đã biết được có một tiểu đại phu ở chợ ngũ sư mẹ q u á n bệnh nam đệ tử bất tiện vào phòng chim xuân các loại chờ sáu cái nữ đệ tử đều ở đây bên cạnh nghe được trương vô kỵ nói đến đây liền có hai cái nữ đệ tử cầm s e n s á t đem một gốc cây linh mỡ lan đào đứng lên quả g ặ p được xuống thân hành s ắ c xích như lửa hai g ã nữ đệ tử nghe nói hành trung có chứa kích đ ộ c nào dám lấy tay dây vào trương vô kỵ nói mời các vị đem tám miếng thân hành đều đào đi ra đặt ở thổ bắt bên trong gia nhập vào trứng gà tám miếng máu gà một chén đập nát thành hồ đảo thuốc thời vụ mời cẩn thận không thể bắn lên da thịt chim xuân đáp ứng rồi từ cùng hai gã sư mọi cùng đi công việc trương vô kỵ lại muốn hai cây dài hơn thức năn g ông c h ú c một chi trúc đồng để ở một bên chỉ một lúc sau linh mỡ lan thân hành đã đập nát thành hồ chương ba trăm bảy mươi năm chương ba trăm bảy mươi năm thiết i ế n quảng đái chương ba trăm bảy mươi năm thiết y i t i ế n quảng đái trương vô kỵ đem thuốc hồ té xuống đất làm thành một vòng tròn lại chống đi một cái dài khoảng hai tấc chỗ hồng nói ra chờ một hồi nhìn thấy dị trạng các vị n à n vạn lần không thể lên tiếng để tránh khỏi độc xà bị k i n h sợ thoát được vô ảnh vô tung các vị bỏ lấy chút c ă n thảo cây bông tắt lại lỗ mũi mọi người theo lời làm trương vô kỵ cũng tắc lại lỗ mũ sau đó lấy ra hỏa trùng đem linh mỡ lan lá cây đặt ở động rắn trước đốt không đến một chén t r à lúc chỉ thấy trong lỗ nhỏ lộ ra một cái nho nhỏ đầu rắn thân rắn huyết hồng đỉnh đầu đã có cái kim sắc màu gà con rắn kia chậm rãi bỏ ra ngoài đúng là mọc bốn chân chiều cao ước chừng tám tấc theo trong động lại bỏ ra ngoài một x à thân thể hơi ngắn diện mạo bên ngoài một dạng nhưng đỉnh đầu màu gà thì làm n g â n sắc hà thái trùng các loại chờ thấy cái này hai cái q u á i x à đều là nín hơi không dám lên tiếng loại này dị tướng độc xả tất có k ị độc từ không cần phải nói chúng nhân vũ công t a n mạnh thật cũng không sợ nhưng nếu đem sợ quá chạy mất chỉ sợ phu nhân bệnh hiểm nghèo khó trị chỉ. chỉ thấy hai cái quái x à vươn x à lưới lẫn nhau liếm vai cóng hết sức thân mật tựa nhau g ắ n bó chậm dãi bỏ vào linh mỡ lan thuốc h ồ làm thành vòng tròn bên trong trương vô kỵ mang tương một cây ống trúc đặt ở vòng tròn chỗ hổng bên ngoài nhắc tới trúc đồng nhẹ nhàng ở nón bạc huyết xả vĩ bên trên tều một cái cái kia x à hành di chuyển nhanh như địa h i ể m mọi người chỉ thấy lóe lên á n h bạc con rắn kia đã chui vào ống trúc kim quan huyết xả theo cũng muốn chui vào nhưng ống trúc quá nhỏ chỉ cho phép một xả kim quan huyết xả không trương vô kỵ dùng chúc đ ồ n g đem một căn khác ống trúc đẩy đến kim quan huyết xà trước người con rắn kia liền cũng chui vào trương vô kỵ vội vàng lấy ra một nút tắt lại ống trúc c h ố rách từ cái này đối với vàng bạc huyết xà từ trong động đi ra mọi người vẫn nơm nớp lo sợ chờ đợi lo lắng thằng đến trương vô kỵ dùng một nút tắt lại ống trúc mọi người mới chỉ có không hẹn mà cùng hô cửa thở dài trương vô kỵ nói xin cầm mấy thùng nước nóng tiền đến đem trong lòng đất cọ rửa sạch sẽ không thể lưu lại linh mỡ lan độc tính sáu ga nữ đệ tử vội vàng chạy vội tới dưới bếp lâu nước không bao lâu liền đem trong lâu trương vô kỵ phân p h ó đóng chặt cửa sổ lại ra lệnh cho mọi người mang tới h ù n g hoàng phèn chua đại hoàng cam thảo các loại chờ mấy vị thuốc đập nát thành mạng trộn lấy vôi s x n g phấn dưới vào nón bạc huyết xả ống trúc bên trong con rắn kia nhất thời đổ đổ kêu lên một k h ắ c trong ố n g kim xả cũng hô hoán tương ứng trương vô kỵ rút đi kim xả trên ống trúc một nút con rắn kia từ trong ống trúc đi ra vòng quanh ngân xả ở ống trúc dù tẩu cân nhắc t á c hình dáng quá mức lo lắng trong lúc bất trợt cấp bách chui lên giường từ ngũ cố tròng chăn bông chui vào hà thái trùng kinh hãi a một tiếng kêu đi ra trương vô kỳ nhẹ nhàng v ạ c h trần trang đông chỉ thấy cái k i a kim quan huyết xà đang há mồm cắn ngũ cô chân trái chúng chỉ trương vô kỵ mặt lộ sắc mặt vui mừng thấp giọng nói phu nhân ở bên trong thân thể vàng này ngân huyết xà chi độc hiện nay chính là muốn đây đối với xà nhi hút r a trong cơ thể nàng độc chất qua nửa nén hưng ơ lúc chỉ thấy con rắn k i a thân thể sừng lớn mấy có gấp đôi trên đầu kim sắc màu gà càng sáng s ủ a s i n h quang trương vô kỵ nhổ xuống ngân xả ở ống trúc m ộ t nút kim xà mặc dù từ trên giường n h ả xuống bơi gần ống trúc trong miệm thốt da độc huyết uy cái tia ngân xà trương vô kỵ nói được rồi mỗi ngày như vậy hấp độc hai lần. ta tái khai trương một tấm tiêu tan xương bổ hư gỗ vông trong vòng mười ngày là được k hỏi hẳn hà thái t r u n g đại hỷ mang tương trương vô kỵ triệu tử thành đám người lui qua thư phòng nói ra vị tiểu huynh đệ này thần hồ k ỳ kỹ trong lúc này nguyên nhân còn muốn thỉnh giáo đến nơi này hà thái t r u n g lại chỉ hỏi trương vô kỵ tự a hồ là đem triệu tử thành cùng kỵ hiệu phù các nàng quên ở tại một bên trương vô kỵ tuổi còn nhỏ người quen không nhiều lắm tự nhiên không biết đối phương hiện tại chính là thấy lợi vong nghĩa đồ mợi đáp theo trong sách chứa đựng cái này kim quan nón bạc một đôi huyết xà tại thiên hạ độc vật trung danh liệt thứ bốn mươi trương vừa vừa vô kỵ nói vàng bạc huyết xả nhất định thư hùng cùng tồn tại vừa mới ta dùng hủng hoảng các loại chờ thuốc bồi cứu cái tiên nón bạc gián cái kim quan rắn được vì cứu nó vào bạn liền đến phu nhân trên ngón chân hấp thụ độc huyết cho lẫn nhau ăn từ nay về sau ta lại dùng dược vật sửa trị rắn được cái tia rắn cái cũng nhất định nghe lấy độc huyết như vậy nhiều lần làm là được đem phu nhân trong cơ thể độc chất đi tẫn nói đến đây nghĩ tới một chuyện đây đối với huyết xà ban đầu lại dùng cái gì đi cắn phu nhân ngón chân trong đó nhất định có duyên c ớ khác trong chốc lát không nghĩ ra cũng sẽ không nói hà thái trùng vui mừng quá đỗi rốt cục có thể giải trừ ngũ phu nhân c ự c độc nhanh lên hướng về phía một bên đệ tử phân phó nói còn sửng sốt làm cái gì còn không đi mở một bản hảo tiểu thức ăn ngon đến ta muốn thật tốt cảm ơn vị này tiểu thần ý, ý cùng với lúc đầu hà thái trùng ở phía sau đường xếp đặt bụi tiệp khoản đãi triệu tử thành đám người qua mấy ngày ngũ cô xương biến mất dần tinh thần khôi phục đã có thể hơi vào ẩm thực triệu tử thành lúc này mới mở miệng cáo tử hà thái trùng đau khổ giữ lại chỉ sợ hãi thiết bệnh trạng lại có nhiều lần đến ngày thứ một mươi bên trên ngũ cô đã xưng toàn tiêu ngũ cô bị một cái t ị c h tinh xào diệu tiệc hôn hướng trương vô kỵ cùng triệu tử thành đám người nói lời cảm t ạ mời chiêm xuân tiếp khách tự nhiên cái này đ ế n hội chủ yếu cảm tạ mục tiêu vẫn là trương vô kỵ hà thái trùng đám người liền căn bản không có coi trọng quá triệu tử thành dù sao đối phương cũng liền chỉ là giang hồ trong một cái hạng người vô danh mà thôi nhân vật như vậy căn bản không đáng giá coi trọng ngũ cô sắc mặt mặc dù nhưng tiều tụy nhưng xinh đẹp giống như quá khứ hà thái trùng tất nhiên là vô cùng vui mừng chiêm xuân thừa lúc sư phụ vui vẻ cầu hắn đem tô tập chi thu nhập m ô n hạng h xuân nhi n g ư ơ i cái này rút tuổi dưới đáy nổi kế sách s á c thực không tệ à, ta thu cái này họ tô tiểu tử đem đến từ sẽ đem côn lôn lưỡng nghi kiếm kiếm pháp truyền hắn như vậy hắn trước đây nhìn lén một lần thì thế nào chiêm xuân cười nói sư phụ giả sử không phải cái này họ tô nhìn lén ngươi lao nhân ra sử dụng kiếm đệ tử sẽ không đi bắt hắn thì sẽ không đụng tới trương thế minh tuy sư phụ cùng ngũ cô hồng phúc tề thiên trương thế minh ý đạo cao m ì n h nhưng là cái này họ tô tiểu tử nhắc tới cũng có một phần nho nhỏ công lao a ngũ cô hướng hà thái chúng nói ngươi thu cái này rất nhiều đệ tử kết quả là ai cũng không giút được ngươi vội vàng chỉ có chiêm cô nương mới chỉ có lập đại công chiêm cô nương nếu nhìn chúng tiểu t ử kia chắc là tốt ngươi là hơn thu một cái thôi nói không chừng tương lai ngược lại là đắc lực nhất đệ từ đầu chương ba trăm bảy mươi sáu chương ba trăm bảy mươi sáu nguyên phối phu nhân chương ba trăm bảy mươi sáu nguyên phối phu nhân hà thái trùng đối với h ái thiếp nói như vậy từ trước đến nay duy mệnh là nghe nhân tiện nói được thôi ta thu liền thu hắn nhưng là có một điều khoản ngũ cố nói chuyện gì hả hà thái trùng nghiêm mặt nói hắn đầu nhập môn hạ của ta sau đó chi bằng an tâm học nghệ nhưng không cho đối với xuân nhi si tâm v ọ n g tưởng ý đồ cưới nàng làm vợ cái này ta cũng là vạn vạn không cho phép chiêm xuân đỏ bừng cả khuôn mặt đem đầu thấp dưới ngũ cô lại ha ha n ở đủ cười nói ra t h ấ y ra ngươi làm sư phụ muốn lấy thân làm mẫu mực mới tốt chính mình ba vợ bốn nàng hầu lại lẽ nào cấm các đồ nhi hôn với sao hà thái trùng câu nói k i a nguyên là theo chiêm xuân nói dỡn cười ha ha một tiếng nhân tiện nói uống rượu uống rượu chỉ thấy một gã tiểu hoàn n â n khay gỗ trong mâm bày đặt một bả bầu rượu đi tới tức trước thay mọi người rót rượu rượu kia sành sạch mang chút nghiêm tính nhan sắc và n g ọ g ánh điểm hương sông và mũi hà thái chủ nói triệu thiếu hiệp kỳ nữ hiệp tiểu t h â n y ỉ đây là bản sơn sản phẩm nổi tiếng chính là lấy đỉnh tuyết sơn ở trên hồ phách mật lê gây thành gọi hồ phách mật lê rượu vì nơi khác không có không thể không có uống nhiều m ấ y chén trong bụng suy nghĩ cái này tiểu t h â n y là biết tạ tốn hạ lạc nếu là ta có thể biết chẳng phải đó là có thể có cơ hội lấy được cái k i a đồ long bảo đao chỉ là lại như thế nào lừa hắn nói ra kim mao sư vương tạ tốn hạ lạc tới việc này tu làm trầm ý đồ ngàn vạn lần không thể vội vàng sao động rượu mới bưng lên triệu tử thành liền k h ẽ thở dài một tiếng nói ra rượu này là hào t i ể u đáng tiếc là chúng ta cũng không phúc tiêu thụ ngay tại lúc đó trương vô kỵ trong lòng cái đôi kia vàng bạc huyết xà đồng thời đổ đổ đổ khét kêu đứng lên mọi người n g ẩ n ra đều để chén rượu xuống nhìn về phía triệu tử thành khó hiểu kỳ ý trong rượu này có độc trương vô kỵ nói đồng thời từ trong lòng lấy ra ống trúc phóng xuất kim quan huyết xà con rắn kia nhi bơi tới chén rượu cạnh thăm dò đem một chén rượu uống g ọ t nước không dư thừa trương vô kỵ đưa nó quăn trở về ống trúc thả nón bạc rắn cái đi ra cũng uống một ly đây đối với huyết xà lẫn nhau không muốn xa rời đơn thả rắn được hoặc là rắn cái quyết không đi xa đồng thời vô cùng t u ầ n hữu nghị nhưng nếu đôi xà đồng thời phóng xuất vậy chẳng những khó có thể chóc nã trở về ông trúc nói không chừng còn có thể bạo khởi đả thương người ngũ cô cười nói tiểu h ư n h đệ ngươi đây đối với xà nhi biết uống rượu cho là thật thú vị được ngay trương vô kỵ nói chờ lệ người h n chóc một cậu t ử hoặc làm è o con qua đây cái kia tiểu hoàng đáp vâng liền muốn xoay người rời khỏi trương vô kỵ nói vị này tỉ tỉ chở ở chỗ này đ ư n g đi để cho người khác đi chóc mèo chó sau một lúc lâu, một gã người hầu r ắ t một đầu màu vàng cầu t i ề n đến trương vô kỵ bưng lên hà thái trùng trước mặt một chén rượu do ở chó vàng trong miệng cái kia chó vàng bi thương vệ vài tiếng lập tức thất khiếu chảy máu mà ngã xuống ngũ cô sợ đến cả người run nói trong rượu có độc người nào ai muốn hại chết chúng ta a triệu thiếu hiệp tiểu thân y ỉ các ngươi làm sao biết nói triệu tử thành cũng không có tiếp lời trương vô kỵ lại nói nói vàng b ạ c huyết xà thích gan đ ộ n vật chúng nó ngử được trong rượu độc dừa khí tức liền cao hứng kêu lên còn triệu đại ca l ạ như thế nào biết đến ta đây cũng không biết hà thái trùng sắc mặt tái xanh lúc này đã mặc kệ cái tia triệu tử thành là như thế nào biết bắt lại cái tia tiểu hoàn cổ tay thấp giọng nói độc này rượu là ai gọi ngươi đưa tới cái tia tiểu hoàn cả kinh hồn không phải p h ụ thể dù giọng nói ta ta không biết là độc có độc ta từ đại trù phòng đem ra hà thái trùng nói ngươi từ đại trù phòng đến nơi đây gặp được người nào cái tia tiểu hoàn nói ở trong hành lang nhìn thấy hành phương nàng kéo ta theo ta nói chuyện vạch trần bầu rượu nghe nghe mùi rượu hà thái trùng ngũ cô chiêm xuân ba người liếc mắt nhìn nhau đều là khuôn mặt có vẻ sợ hãi thì ra cái kia hạnh phương là hà thái trùng nguyên phối phu nhân tiếp thân khiến cho tỷ trương vô kỵ cũng không giải khai kỳ ý tiếp tục nói ra hà tiên sinh việc này ta vẫn do dự không nói nhưng ở âm thầm coi ngươi nghĩ đây đối với vàng bạc huyết xà trước đây dùng cái gì muốn đi cắn phu nhân ngón chân cho nên với rắn độc chuyển vào trong cơ thể nàng h i ệ n nhiên dễ thấy là phu nhân trước đã trúng mãn tính độc dược trong máu có độc mới chỉ có dẫn tới vàng bạc huyết xà trước đây hướng phu nhân hạ độc chỉ sợ chính là hôm nay ở trong rượu người hạ độc hà thái trùng chưa nói đột nhiên rèm cửa nhấc lên bóng người n h ó n lên một đạo công kích liền thẳng đến trường vô kỵ mà tới ngay tại lúc đó bên người triệu tử thành hành động nhanh hơn ở đối phương công kích được trường vô kỵ phía trước đã đem tay khoác lên đối phương trên mạch môn a mau bông ra lão nương một cái thanh âm the thé vang lên mọi người nhìn thấy chỉ thấy bị triệu tử thành bắt được nhân là một thân hình cao lớn hơi già nữ tử tóc hoa dâm hai mắt hàm uy giữa mi tâm tụ tập đầy đủ sắc khí nàng kia cho dù đã bị triệu tử thành bắt nhưng vẫn là vẻ mặt phách lối đối với hà thái chúng nói là ta ở trong diệm hạ con dít kịch đ ộ n ngươi lợi ta thế nào đây là người nào còn không mau để cho hắn yên tâm mợ ta triệu thiếu hiệp cũng xin b u n g tay hà thái trùng nhìn một cái dĩ nhiên là chính mình nguyên phối trong lòng cũng là có chút sợ hãi càng h o ả n g sợ là hắn dĩ nhiên căn bản không có chứng kiến triệu tử thành rốt cuộc là như thế nào xuất thủ cũng đã đem nguyên phối chế trụ vợ cả cái này một thân v õ c ô n g có thể căn bản không ở dưới hắn vì vậy ngôn ngữ bên trong đến lúc đó khách khí vải phần triệu tử thành cũng không có thu tay lại ngược lại thì kéo qua cái ghế một bên ý bảo nguyên phối ngồi xuống nói ra không nóng này bung nàng ra trước hết để cho nàng đem lời nói rõ lại thả không mượn ngũ cô mặt hiện lên vẻ sợ hãi đứng dậy rất cung kính kêu lên thái thái thì ra giá cao đại nữ tử là hà thái trùng nguyên phối phu nhân ban thục nhàn vốn là của nàng sư tỷ hà thái trùng thấy thê tử trong tay của đối phương đối phương thân thủ cũng là bất phạm hiện tại không đông tay hắn cũng chỉ là lặng lẽ không nói hừ một tiếng ban thục nhàn nói ta hỏi ngươi a là ta hạ độc ngươi lợi thế nào nàng lúc này còn chưa không có nhận rõ ràng hiện trạng còn tưởng rằng triệu tử thành là hà thái trùng nhân tự cho là triệu tử thành tuyệt đối không dám di chuyển nàng ngôn ngữ bên trong như trước tràn đầy làm cản nói như vậy hà thái trùng nói ngươi không thích thiếu niên này vậy cũng mà thôi nhưng ngươi hành sự bực này không phân rõ hồng đen trắng giả sử ta độc t i ể u hạ đ ố vậy cũng như thế nào cho phải ban thục nhàn cả giận nói người nơi này toàn bộ không phải thứ tốt một cổ món nóc c h í n h t ử cũng tốt hiểu biết thanh lương ban thục nhàn là côn lôn phái trong nhân vật k ế t xuất nghiên kỷ so với hà thái trùng lớn hai tuổi nhập môn so với hắn sớm tu vi võ công cũng không ở dưới tay hắn hà thái trùng lúc còn trẻ anh tuấn tiêu sái sâu nặng vị này sư tỷ niềm vui bọn họ sư phụ bạch lộc t ử bởi vì cùng minh giáo một người trong cao thủ tranh đấu mà chết không kịp lưu lại di ngôn chúng đệ tử tranh đoạt trước trường môn đều không bộ giả dưới ba n trăm bảy mươi bảy quang minh tạ sứ ba trăm bảy mươi bảy quang minh t quả sứ hà thái trùng mượn cớ không có con nối dòng liền tuế bắt đầu tiếp h thị tới bởi nàng mấy chục năm qua xây dựng ảnh hưởng hơn nữa hà thái trùng tự biết không phải thẹn trong lòng đối với vị này sư tỷ lại kiêm nghiêm thê vô cùng kính nghệ nhưng sợ tuy là sợ thì thiếp vẫn là cưới một người lại một cái chỉ là mỗi cưới nhiều một phòng t h i ế t thị đối với thê tử liền lại sợ bà phần lúc này thấy đến đối phương như vậy mạnh mẽ càng là trong lòng sợ nói ra triệu thiếu hiệp chuyện bây giờ đã rõ ràng đây là nhà của chúng ta vụ sự tình có thể mang phu nhân thả việc nhà triệu tử thành cũng không có trực tiếp b u n g tay ngược lại thì hỏi thăm phu nhân không biết tại hạ bỏ qua ngươi sau đó ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào tại hạ đương nhiên là muốn đem các ngươi g i t sạch nếu không phải là có lấy các ngươi hiện tại nàng đã trở thành một tử thi ta cũng là nhắm mắt làm ngơ triệu tử thành cười lạnh một tiếng hướng về phía hà thái trùng nói ra hà trường môn nghe thấy được sao hiện tại ngươi còn cho rằng đây là việc nhà sao hà thái trùng sắc mặt cũng có chút không được chính mình nguyên phối luôn luôn đều là hoành hành ngang ngược quán lúc này mới có thể nói ra như vậy không lý trí nói hắn nhanh lên giải thích triệu thiếu hiệp quá lo lắng phu nhân chỉ là nói lây mà thôi nói lây chỉ là một cái nói l â y là có thể ở chỗ này hạ độc muốn độc chết mọi người chúng ta xem ra là muốn thu đến nhất định dạy dỗ triệu tử thành vừa nói hướng về phía trương vô kỵ nháy mắt một cái nói ra vô kỵ đưa ngươi độc môn k ư u thì hoàn đem ra một viên trương vô kỵ hội ý từ trong lòng ngực lấy ra một viên hát sắc dược hoàn nhét vào ban thục nhàn trong miệng nói ra đây là một viên k ư u thì hoàn sau mười hai canh giờ phu nhân đoạn trường nứt tâm mà chết nếu muốn giải dược liền muốn chờ chúng ta mấy người an toàn ly khai côn lôn phái lúc chính là cho ngươi giải dược thời khắc hà thái trùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi một cái gián dấp chỉ là tình huống này bây giờ đều đã đặt nơi đây lại cũng chỉ có thể gật đầu nói ra được chỉ cần các ngươi không làm thương hại ta phu nhân ta đưa các ngươi đi ra ngoài phải đó hà thái trùng tự mình đưa triệu tử thành bọn họ ra khỏi tam thánh đường hướng phương hướng tây bắt đi kỷ h i ể u phù tre t r ở trương vô kỵ cùng dương bất hối triệu tử thành trong tay bắt lấy ban thục nhàn đến nơi này hà thái trùng mới chỉ có nói ra các ngươi đã ra khỏi côn lôn phái có hay không có thể thả ta phu nhân trương vô kỵ vừa mới chuẩn bị nói triệu tử thành lại dành t r ư ớ c nói ra có thể nhưng có một cái điều kiện ngươi lui lại lui lại đến chúng ta nhìn không thấy ngươi địa phương ta tự nhiên là sẽ cho ngươi phu nhân dài dượng thả nàng trở về phu nhân ở trong tay đối phương hà thái trùng không thể không tuân mệnh từng bước một lui lại đi hắn lui về sau phân nửa sau đó đột nhiên cái kia ở triệu tử thành trong tay ban thục nhàn lần thứ hai phát ra một tiếng kêu sợ hãi hà thái trung bước chân lập tức dừng lại hỏi phu nhân làm sao vậy ta nội lực tất cả đều không thấy ban thục nhàn vẻ mặt khiếp sợ nói kỳ thực mới vừa triệu tử thành bắt lại đối phương mạch môn bắt đầu vẫn đều là đang thu nạp công lực của đối phương chỉ là ban đầu thu nạp tốc độ quá chậm mỗi thu nạp một điểm t i ế n đến ngay lập tức sẽ luyện hóa một điểm dọc theo con đường này cũng đều là một m ự thuốc vào hắn chính là rõ ràng cái này hà thái trùng cũng không phải là người tốt lành gì một ngày một hồi hắn đem ban thục nhàn đem thả mở thời điểm đối phương nhất định là hai người liên thủ tới công kích mình triệu tử thành nhất đối nhất có thể không phải sợ đối phương có ban thục nhàn nội lực làm cho triệu tử thành công lực nâng cao một bước hà thái trùng sắc mặt càng là biến đổi lúc này triệu tử thành mới rốt c ụ ộ c bông lòng tay đem ban thục nhàn hướng về hắn cái phương hướng này n é m tới hà thái trùng đem phu nhân t i ế p được vội vàng bắt mạch kiểm tra quả nhiên liền như cùng ban thục nhàn chính mình theo như lời giống nhau cả ngươi toàn bộ nội lực tiêu thất chuyện này hà thái trùng vẻ mặt sợ hãi nhìn triệu tử thành giang hồ trong võ công hắn thấy không ít nhưng này sao vũ công thần kỳ hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tại hắn thật là biết thử xem lầm cái này triệu tử thành cũng không phải bình thường nhân vật bình thường qua sông nhanh mau giúp ta giết hắn đi ta muốn hắn chết ban thục nhàn ở một bên điên cuồng gào thét hà thái trùng nhìn một chút ban thục nhàn nhìn lại một chút triệu tử thành lãnh nói rằng triệu tử thành giải dược đâu giải dược không cần giải dược triệu tử thành lúc này mới nói ra trần tướng mới vừa trương tiểu huynh đệ cho phu nhân ăn cũng phi đốt thuốc càng không phải là chuyện gì cựu tỳ hoàn c hà ỉ l m ộ thái viên c â n cổ k h trùng lúc này mới nói ra được triệu tử thành ngày hôm nay ta xem ở các nơi cứu trợ ta ái thiếp mặt mũi của để trước quá các ngươi một con ngựa chỉ là ngươi phế ta ái thê vóc công từ đây cùng ta côn lôn phái không chết không lớt tiếp theo lúc gặp lại chính là chúng ta hai người quyết đấu này hà thái trùng vừa nói liền mang theo ban thục nhàn phi thân rời đi hắn nhưng thật ra là trong lòng sợ hãi triệu tử thành thực lực chỉ là ngại vì chính mình thê tử ở một bên lúc này mới sẽ nói như vậy vừa đi thời điểm còn đối với ban thuộc nhàn an ủi phu nhân chúng ta về trước đi nhìn võ công của ngươi có còn hay không khả năng khôi phục lần sau sẽ tìm hắn tính sổ thanh âm càng ngày càng xa trương vô kỵ lúc này cũng mới bông l ò n g xuống nhìn với i vương hận hận nói ra nếu sớm biết đối phương là loại này vong ân phụ nghĩa hàng người liền căn bản không nên cứu t r ợ ngũ cô ngã một lần hy vọng ngươi về sau có thể nhớ kỹ cái này giáo hấn triệu tử thành vừa nói lỗ h a i bỗng nhiên khé động nhìn về phía một bên chỉ thấy rời khỏi người năm thức chỗ đứng một vị người xuyên bạch sắc vài thô trường bảo trung niên thư sinh chính nhất khuôn mặt ngạc nhiên nhìn kỷ hiệu p h ụ hiệu p h ụ ngươi ngươi rốt cục bằng lòng đã trở về kỷ hiệu p h ụ trên mặt thì là gương mặt bi thương cũng bởi vì trước mắt người đàn ông này mình bị sư phụ trò trục xuất tông môn thiếu chút nữa đã bị thủ nhận ngẫm lại con của mình nàng nhẹ giọng mở miệng hướng về phía một bên bất hối nói ra bất hối tiêu ba ba ba ba là ai ai là ba ba dương bất hối có chút nghi vừa nói kỷ hiệu phù chỉ một cái dương tiêu nói ra hắn sẽ là của ngươi ba ba ba ba dương bất hối thuận theo kê u dương tiêu thân hình mở ra trực tiếp đã đến trước người của nàng lập tức đã đem tiểu bất hối b ế lên nữ nhi nữ nhi của ta ha ha nữ nhi của ta ba ba ngươi vì sao kêu ba ba kỳ v á i như vậy tên dương bất hối lại nói ra khỏi làm cho hắn hơi chút có một chút lo lắng chính là lời nói tiểu bất hối tuổi tắc còn nhỏ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha của mình dương minh đệ trước chớ vội vui vẻ có nói mấy câu ta còn muốn cùng ngươi nói rõ chương ba trăm bảy mươi tám chương ba trăm bảy mươi tám chu gia c i u chân chương ba trăm bảy mươi tám chu gia k i u chân dương tiêu lúc này mới thu liễm sự hưng phấn của mình nhìn về phía một bên triệu tử thành hắn biết triệu tử thành nếu là cùng kỷ hiệu phù cùng đi vậy khẳng định là có quan hệ nhất định rất có thể là kỷ hiệu phù bằng hữu hiệu phù bằng hữu chính là hắn dương tiêu bằng hữu đã như vậy đây cũng là căn bản không có thể mãn đãi vị huynh đệ này mời nói dương huynh đệ là như vậy bởi vì các ngươi sự t ì n h đã bị nga mi diệt tuyệt sư thái hiểu biết diệt tuyệt sư thái muốn kỷ cô nương giết ngươi cầm cái đầu của ngươi trở về kỷ cô nương không chịu triệu tử thành từng chút một cho đối phương giới thiệu hiện tại diệt tuyệt sư thái chuẩn bị muốn thanh lý muôn hộ kỷ cô nương chuẩn bị đem nữ nhi đặt ở ngươi nơi đây sau đó sẽ trở về tìm diệt tuyệt sư thái nhận tội đền tội cái gì dương tiêu h o à n g sợ nhìn t h o á n g qua kỷ hiệu phù tựa hồ là muốn xác định thật giả kỷ hiệu phù cũng không có nhìn hắn nhất thời là hắn biết triệu tử thành nói là thật dương huynh đệ ta và vô kỵ đã đem kỷ cô nương mẫu nữ cho ngươi đưa đến nơi này kế tiếp chính là của các ngươi chuyện ta và vô kỵ huynh đệ liền cáo tử triệu tử thành cũng không chuẩn bị tiếp tục đúc kết chuyện nhà của bọn hắn đem người cho bọn hắn đưa đến nơi đây cũng đã có thể đà t dương tiêu nhanh lên nói ra hai vị huynh đệ đa tạ các ngươi chỉ là các ngươi vạn dặm xa xôi hộ tống hiểu phù mẫu nữ qua đây ta ha có thể không chỗ nào báo đáp ngươi muốn chuyện gì cứ mở miệng chính là ta dương tiêu không làm được sự t ì n h không lấy được đồ đạc thiên hạ chỉ sợ không nhiều lắm ha ha triệu tử thành cười nói ra hai người chúng ta chỉ cầu k ỳ cô nương mẫu nữ có thể bình an là tốt rồi không nên phụ lòng chúng ta hộ tống cái này một phần tình nghĩa còn như những thứ khác liền không cần nhiều lời cáo tử huynh đệ chờ một chút dương tiêu còn chuẩn bị nói cái gì nữa một bên kỷ hiệu phù lại lên tiếng triệu huynh đệ vô kỵ hiến chất hai người các ngươi đều là mẹ con ta ân nhân cứu mạng cuộc đời này không cần báo đáp cũng xin về sau vạn sự cẩn thận nếu như còn có thể chào tạm biệt sẽ làm nâng cốc l u ô n hoan được kỳ cô nương kỳ cô cô bảo trọng triệu tử thành cùng triệu tử thành nói một câu dương tiêu lúc này mới nói ra dương mũ cảm giác sâu sắc đại đức quý không thể báo đã là như vậy sau này còn gặp lại một tay nắm cả dương bất hối một tay nắm cả k ỳ hiệu p h ụ lay động thân hình đã ở mấy triệu bên ngoài dương bất hối kêu to vô kỵ ca ca vô kỵ ca ca nhưng dương tiêu triển khai k i n h công trong khoảnh khắc đã chạy khá xa cái kia vô kỵ ca ca tiếng hô dần dần đi xa rốt c ụ c tiếng kêu cùng bóng người câu hiểu trương vô kỵ cùng dương bất hối vạn d ặ m tay đến hình bóng gắn bó đột nhiên chia tay cảm thấy buồn bã vô kỵ chúng ta đi thôi về sau còn có chào tạm biệt thời điểm triệu tử thành lại hướng về phía đối phương nói triệu đại ca chúng ta kế tiếp đi nơi nào trương vô kỵ hỏi đi nơi nào triệu tử thành mỉm cười nói ra tùy ý đi người nghĩ đi nơi nào chúng ta đã nghĩ chạy đi đâu hai người đối với côn lôn sơn đều cũng không phải là quá quen thuộc bắt đầu ở côn lôn sơn bên trong đi vòng vo nhưng l à ở côn lôn sơn trung chuyển tới chuyển đi cũng tìm không được nữa xuất sắc cách n g à y hôm đó đi nửa ngày ngồi ở một đống đá vụn bên trên nghỉ ngơi chợt nghe hướng tây bắc chuyển đến một hồi chó sủa âm thanh nghe thanh âm lại có hơn mười đầu nhiều tiếng chó sủa càng ngày càng gần làm như truy đuổi chuyện gì dã thú tiếng chó sủa chung một con tiểu hầu t ử phi nước đại mà đến phía sau c ô bên trên dẫn theo một chi mũi tên ngắn cái kia hầu nhi chạy vội tới ngoài mấy trượng lộn mèo nó có thượng trung tiễn sau đó không thể vọn cao hơn tây lúc này gân bị lực kiện cũng nữa không bỏ dậy nổi trương vô k � đi tới nhìn một cái hầu nhi trong ánh mắt lộ ra cầu xin thương x ó t cùng thần sắc sợ hãi trương vô kỵ nhìn một cái nói ra triệu đại ca cái này hầu tử thật đáng thương triệu tử thành gật đầu tán thành lời nói của đối phương trương vô kỵ ôm lấy hầu nhi nhẹ nhàng nổ xuống mùi tên ngắn từ trong lòng lấy ra thảo dược đến đắp lên chúng tên vết thương đúng lúc này tiếng chó sủa đã vang đến gần trương vô kỵ kéo ra vào t á o đem hầu nhi bỏ vào trong ngực chỉ nghe gâu gâu gâu vài tiếng s ủ a gấp hơn mười đầu thân hữu cao răng lợi chó săn đã đem hắn bao bọc vây quanh chúng chó săn ngự được hầu nhi khí t ứ c g ư ơ n g anh múa vớt phát huy trương vô kỵ thấy những thứ này ác quyển lộ r a trắng lếu g i a n dài thần thái hung ác độc địa trong lòng sợ biết chỉ cần đem trong ngực hầu nhi ném đàn cầu thì sẽ tấn công hầu nhi không hề cùng mình làm khó dễ nhưng hắn thở nhỏ chịu phụ thân giao hấn mọi chuyện lấy hiệp nghĩa làm trọng mặc dù đối với một đầu g i ã t h ú cũng không chịu bộ dạng phụ lúc này cùng triệu tử thành thương nghị nói triệu đại ca chúng ta làm sao bây giờ triệu tử thành biết đối phương hiệp nghĩa vi hoài không bỏ được đem vật cầm trong tay hầu tử ném đưa bọn họ cùng nhau bảo hộ ở phía sau mình chó săn chạy thẳng tới đi lên rầm rầm rầm vài cái trong lúc đó hai ba đầu chó săn cũng đã chết ở triệu tử thành trong tay d ừ n g tay kèm theo một tiếng thanh thúy quắt mắng âm thanh còn dư lại c h ó săn lui xuống tới chỉ thấy đối phương là một gã mười lăm mười sáu tuổi cô nương bên người cùng một đội này nhân mã các ngươi là người phương nào vì sao cứu trợ con mồi của ta t i ể u cô nương trực tiếp nói trương vô kỵ lúc này mới lên tiếng nói ra vị cô nương này tại hạ chỉ là thấy con khỉ nhỏ này có chút thương cảm lúc này mới nhịn không được xuất thủ cứu rút bên cạnh ngươi vị này đến cùng lợi hại ta vài cái đại tướng quân trực tiếp đã bị ngươi giết chết triệu tử thành mỉm cười nói ra luyện qua thời gian vài ngày mà thôi đối phó mấy con chó con vẫn không được vấn đề vị đại ca này thực sự là khiêm đường ta gọi chu cựu chân còn không biết tên của các ngươi chu cựu chân hội báo cùng với chính mình tính danh ta gọi trương vô kỵ vị này chính là đại ca của ta triệu tử thành nguyên lai là triệu huynh đệ gia phụ cuộc đời thích nhất nhân vật anh hùng không biết hai vị có nguyện ý hay không cùng nhau đến ngồi trong nhà ngồi chu cựu chân vừa nghe đến trương vô kỵ giới thiệu lúc trong mắt chấp động ánh sáng khắc thường lại mời triệu tử thành đương nhiên có thể triệu tử thành trực tiếp gật đầu đáp ứng xin mời chu cựu t r â n đem triệu tử thành bọn họ mời vào chu gia của chu gia chủ nhân cũng không có quá mức lưu ý ban đầu cũng liền chỉ là làm cho chu cựu t r â n cùng triệu tử thành hai người bọn họ tiếp xúc triệu tử thành hai người bọn họ tạm thời ở nơi này để ở mỗi ngày bên trong đều có người của chu gia ở chỗ này c h i ế u cố mắt thấy lập tức phải bước sang năm mới rồi triệu tử thành cùng trương vô kỵ cũng đã ở chu gia ở thời gian một tháng vô kỵ t i ế p qua hai ngày nhân gia liền muốn bước sang năm mới rồi chúng ta thì cũng nên rời khỏi nơi này triệu tử thành cũng không có muốn tại hắn nơi đây lễ mừng năm mới ý tứ được triệu đại ca hết thể đều nghe lời ngươi trương vô kỵ lúc nói nhãn thần bên trong nhưng có chút t ạ m đạo vô kỵ có một việc ta muốn cùng ngươi trước giờ nói một chút triệu tử thành nhìn một cái trương vô kỵ bộ dạng cũng biết đối phương đã là đối với cái kia chu c ử u chân có nhất định ý nghĩ chỉ là muốn tới đối phương cũng là suy nghĩ trên người của mình h à n động chỉ có thể sống thêm nửa năm sự tình lúc này mới có chút do dự mà thôi t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín chương ba trăm bảy mươi chín tuyết lính song su t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín tuyết lính song su đại ca ngươi nói trương vô kỵ xem triệu tử thành nói trinh trọng liền đội hỏi nhớ kỹ bất luận đối phương cùng ngươi nói cái gì cũng không muốn đem tạ sư vương chân chính vị trí nói cho đối phương biết biết không triệu tử thành dàn dò ta biết rồi triệu đại ca trương vô kỵ cũng đáp ứng nhà giàu đại trạch vừa đến năm tấn tuổi vĩ gấp b ộ i có một phen náo nhiệt khí tượng chúng đẩy tớ nhỏ mang mang lục lục sơn tường nước sơn môn giết lợn làm thịt dê đều là được không thích thú triệu tử thành từ tiến vào cái này chu ra sau đó luôn luôn đều là du r u trong nhà rất ít những người khác nói lên gì gì đó duy nhất cùng hắn có một ít tiếp xúc chính là cái này trương vô kỵ trương vô kỵ giúp đỡ kiều phúc làm chút việc v ặ t lãnh chỉ mong đầu năm một mau mau đến chào tạm biệt một lần chu k i ự u chân sau đó giống như triệu tử thành cách xa chỗ này khó khăn trong tiến t h á o trong đ ư ợ c nguyên đán trương vô kỵ cùng triệu tử thành nói muốn đi chúc tết sự tình triệu tử thành cũng không có muốn đi ý tưởng trương vô kỵ tự đi theo kiều phúc đến trong đại sảnh hướng chủ nhân chúc tết chỉ thấy chính giữa đại sảnh ngồi một đôi diện mục thanh tú vợ chồng trung niên bảy tám chục cái đầy tớ nhỏ quỳ lấy đất đôi phu phụ k i a cười hì hì nói tất cả mọi người c ự khổ bên cạnh liền có hai gã quản gia phân phát tiền thưởng trương vô kỵ hắn tìm không thấy chu cựu t r â n vô cùng thất vọng hắn có thể cũng không phải là vì cái này ngân lợi tới vừa lúc đó chợt nghe một cái kiểu mỹ thanh âm từ bên ngoài truyền bảo biểu ca ngươi năm nay đến tốt lắm s ớ m a chính là chu cựu t r â n thanh âm một người đàn ông tử thanh âm cười nói cùng cậu cứu mẫu chúc tết dám đến đã một sao trương vô kỵ trên mặt nóng lên một lòng hầu như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài hai bàn tay tâm đều là mồ hôi cái này có thể xem như là trương vô kỵ lần đầu tiên động tâm chỉ nghe lại có thanh âm của một cô gái cười nói sư ca sớm như vậy liền bon bon chạy tới cũng không biết là cho hai vị tôn trưởng chúc tết đây hay là cho biểu mộ i chúc tết trong lúc nói chuyện cửa sành trung đi vào ba người tới đàn người hầu dồn dập tránh ra trương vô kỵ lại thất hồn lạc phách vậy đứng bất động thẳng đến kiều phúc dùng sức kéo hắn một bà mới đi ở một bên chỉ thấy tiến vào trong ba người g i a n là một nam tử trẻ tuổi chu cựu chân đi ở phía trái mặc một bộ tinh hồng điều k i ể u càng nổi bật lên khuôn mặt nàng nhi mềm mại diễm lệ khó tô khó vẽ cái tiêu trẻ tuổi một bên khác cũng là một nữ lang từ chu cựu chân vừa vào sành trương vô kỵ nhãn quang không có có nữa một cái chớp mắt ly khai mặt nàng cũng không còn nhìn thấy mặt khác hai cái nam nữ trẻ tuổi là tuấn là xấu a n mặc lẹ o lẹt o hai người kia hướng chủ nhân phu phụ như thế nào dập đầu chúc tết khách và chủ nói những gì hắn tất cả đều làm như không thấy có thai như b i ế c trong mắt sợ kiến liền chỉ chu cựu chân một người kỳ thực niên kỵ của hắn còn nhỏ đối với tình yêu nam nữ chỉ là kiến thức nửa đời nhưng mỗi người chọn đời bên trong lần đầu biết háo sắc mà mộ thiếu ngại đều đ i ê n đ ả o tâm thần như mê như ngây người cố không chỉ muốn t r ư ờ n g vô kỵ vì nhưng h ư ớ n g chu cựu chân sắc mặt diễm lệ hắn ở n ê n n ử a khốn khó chi tế cùng với gặp nhau lại trí k u y n h đạo khó có thể tự giữ c h ỉ cảm thấy có thể nhìn nàng l ư ớ t mắt nghe nàng nói một câu liền hỉ nhạc vô cùng chủ nhân phu phụ cùng ba cái thanh niên nói một hồi chu cựu chân nói cha mẹ ta và biểu ca thanh ngồi đi chơi á trong lời nói mang theo ba phần bé gái làm nụ ý chủ nhân phu phụ mỉm cười gật đầu chu phu nhân cười nói hảo hảo bắt chuyện vũ ra mượn tử ngươi ba cái đại niên ban đầu một cũng cãi nhau chu cựu chân cười nói mẹ ngươi làm sao không phải phân phó biểu ca gọi hắn không cho phép bắt nạt ta ba cái thanh niên cười nói đi hướng hậu viện trương vô kỵ không tự chủ được đi theo từ đằng xa ở phía sau cái này thiên chúng nô b ộ c chơi đùa chơi đùa bài bạc bài bạc ai cũng không để ý tới hắn lúc này trương vô kỵ mới nhìn h i ể u nam tia tử dung miệng anh tuấn thân thể như ngọc mặc dù tại bực này đại hàn thời tiết lại chỉ mặc nhất kiện thật mỏng màu vàng nhạt gấm bảo lộ vẻ nội công không kém n à n g tia mặc một bộ hát sắc yêu i ự u thân hình phong thả n ô n hành cử chỉ thật là nhã nhặn nói đến tướng mạo vẻ đẹp cùng chu k i ự u chân có thiên thu nhưng ở trương vô kỵ trong mắt nhìn ra tất nhiên là kém xa trong lòng hắn kính như thiên tiên tiểu thư ba người đều là mười bảy mười tám tuổi ba người một đường nói dỡn một đường đi hướng hậu viện cô gái n g ư ơ i nhất dương chỉ võ thuật luyện được lại sâu hai tầng a bộc lộ tài năng cho mượn tử khai mở nhãn giới có được hay không chu cựu chân nói thây ra ngươi đây không phải là muốn ta đẹp mắt không ta chính là luyện mười năm nữa cũng không hơn ngươi vũ gia lan hoa phất huyện thủ phất một cái a thanh niên kia cười nói hai vị ai cũng không cần k i ê m đường đại danh đỉnh đỉnh tuyết lính song su một dạng uy phong lợi hại chu cựu chân nói ta đơn độc nhi ở trong nhà mù cân nhắc cái nào bị kịp được sư huynh ngươi mượn có thương có lượng tiến cảnh a n h các ngươi hôm nay nhận chiều ngày mai luật bản đây còn không phải là tiến triển cực nhanh sao cô gái kia nghe nàng trong lời nói ẩn hàm nghiên thống hé miệng cười cũng không đáp lời đúng là cho nàng đến cái cam chịu thanh niên kia lại tựa như sợ chu kiểu chân tức giận vội hỏi vậy cũng không cần thiết ngươi có hai vị sư phụ cậu cứu mẫu cùng nhau giáo không phải lại mạnh hơn chúng ta sao chu kiểu chân sáng giọng chúng ta chúng ta hừ sư mội của ngươi tự nhiên là hôn qua biểu mội ta theo thanh mội nói đùa ngươi luôn là một mạch giúp đỡ nàng nói nghiêng đầu qua không để ý tới hắn thanh niên kia cười theo nói biểu mội hôn sư mội cũng hôn bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt tuy hai mà một biểu mội người dân ta đi nhìn một cái người những cái này giữ cửa đại tướng quân có được hay không chúng tướng nhất định cho ngươi điều giáo được càng ngày càng lợi hại chu cựu chân cao hứng lên nói được dẫn bọn họ kính vãng linh ngao doanh trương vô kỵ xa xa ở phía sau nhưng thấy ba người còn nói vừa cười lại nghe tìm không thấy nói những gì lập tức cũng cùng vào c ậ u c h à n g thì ra chu cựu chân là chu tử liễu hậu nhân cái kia họ vũ thiếu nữ tên gọi là võ thanh anh là võ tam thông hậu nhân thuộc về võ tu văn nhất hệ võ tam thông cùng chu tử liễu đều là nhất đăng đại sư đệ tử võ công nguyên làm ộ t đường nhưng hơn trăm năm hậu chuyện mấy lời hai nhà sở học liền có tăng l ĩ n biến hóa võ đô nho võ tu văn huynh đệ bái đại hiệp quách tính vi sư mặc dù cũng học qua nhất dương trị nhưng võ công gần với cựu chỉ thần cái hồng thất công nhất phái cương mãnh lộ số thanh niên kia vệ bích là chu cựu chân biểu ca người khác đại anh tuấn tính tình lại ôn nhu và thuận này đây chu cựu chân cùng võ thanh anh phương tâm khả khả âm thầm đều yêu hắn chu vũ hai nữ tuổi tác tương đương người đều xinh đẹp xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ gia truyền võ học lại là tương xứng hai ba năm trước liền cho côn lôn một d ã người trong võ lâm hợp xưng vì tuyết lĩnh song su nàng hai người âm thầm đã sớm đọ tinh thần lại cứ vệ bích cảm thấy hùng trưởng cùng ngư khó có thể lấy hay bỏ vì vậy chỉ cần ba người đi lên cùng nhau mặt mũi tuy là khắc khí nhưng hai nữ đánh võ mồm lại ai cũng không chịu để cho người nào chỉ là võ thanh anh tương đối hàm xúc dầu diếm ngược lại nàng cùng vệ bích đồng môn học nghệ ngày đêm gặp lại so với chu cựu chân phải nhiều chiếm tiện nghi chương ba trăm tám mươi luận võ rất kỹ chương ba trăm tám mươi luận võ rất kỹ chu cựu chân mệnh nuôi dưỡng đàn cậu cậu người hầu thả chúng mánh khuyển đi ra chư cậu nghe lệnh làm việc đều nghiêm túc tuân theo vệ bích không cầm chu cựu chân rất là đại ý võ thanh anh hé miệng cười nói sư ca tương lai ngươi là quán quân đâu vẫn là phiêu kỵ à? vệ bích n g ậ n ra nói n g ư ơ i nói chuyện gì võ thanh anh nói n g ư ơ i như thế nghe thật t ỷ thật t ỷ còn không thưởng ngươi một cái quan quân binh quân hoặc là phiêu kỵ tướng quân chuyện gì phong hào sao chỉ bất quá muốn cẩn thận của nàng roi ra mới được vệ bích k h u ô n mặt tuấn tú đỏ bừng giữa chân mày hơi có nao sắc từ h một tiếng nói nói bậy ngươi mắng ta là cậu sao võ thanh anh mỉm cười nói chúng tướng quân trưởng thị mỹ nhân bản trang điểm chó vẩy đ ô i mừng chủ thú vị được ngay à có chuyện gì không tốt chu cựu chân h ư ờ n nói hắn giả sử là c ầ u tử sư mội của hắn không biết là chuyện gì trương vô kỵ nghe đến đó nhịn không được h ắ t một tiếng bật cười nhưng lập tức biết thất thố vội vàng che miệng xoay người võ thanh anh đầy bụng t ứ c giận nhưng bất tiện hướng chu cựu chân chính diện phát tác đứng dậy nói ra thật tỉ chỗ ở của ngươi gã sai vật thật là có quy củ chúng ta đang nói đùa những thứ này thấp kém người cư nhiên ở bên cạnh nghe trộm còn dám cười bên trên một tiếng hai tiếng sư ca ta về nhà trước đi á chu cựu chân chợt nhớ tới trương vô kỵ từng một trường đánh chết của nàng tả tướng quân trên tay kình lực ngược lại cũng không nhỏ cười nói t h a ngươi h n n g không cần tức giận cũng đừng coi thường tên sai vật này n g ư ơ i vũ ra võ thuật tuy cao giả sử trong vòng ba chiêu có thể đánh ngược lại cái này thấp kém gã sai vật ta mới chỉ có cho là thật phục ngươi võ thanh anh nói thử n g ư ơ i như vậy xứng s a o ta xuất thủ sao thật tỷ ngươi không thể như vậy nhìn ta không dạy nổi trương vô kỵ nhịn không được lớn tiếng nói vũ cô nương ta cũng là phụ mẫu sở xanh liền không phải người sao ngươi chẳng lẽ lại là thứ gì thần tiên bồ tát công chúa nương nương võ thanh anh liếc mắt cũng không nhìn hắn lại hướng vệ biết nói sư ca ngươi để cho ta chịu gã sai vật này trách móc cũng không giúp ta vệ bích thấy nàng tiểu tích tích sở sở thần thái trong lòng đã sớm mềm lún đ ấ y lòng của hắn mặc dù đối với tuyết lính song su không phân cao thấp nhưng là biết sư phụ võ công thâm bất khả chắc chính mình lừa hắn chuyển thụ cho tối đa bất quá một hai phần m ư ờ i muốn học tuyệt thế võ thuật không phải thảo sư m ộ i niềm vui không thể lập tức đối với chu cựu chân cười nói biểu mội tên sai vật này võ công tuyệt không kém sao để cho ta kiểm tra hắn có được hay không chu cựu chân biết do hắn là đang giúp sư mội nhưng nghĩ lại cái này họ trương tiểu tử không biết là chuyện gì nguồn gốc làm cho biểu ca bước ra hắn nền tảng tới cũng tốt nhân tiện nói được à làm cho hắn l a n h giáo một chút vũ gia tuyệt học đó là không có thể tốt hơn nữa người này à ngay cả ta cũng không biết hắn rốt cuộc là chuyện gì môn phái đệ tử vệ bích ngạc n h i ê nói n gã sai vật này sở học không phải quý p h ụ võ công sao chu cựu chân hướng trương vô kỵ nói ngươi cùng biểu thiếu ra nói sư phụ ngươi là ai là cái nào một phái môn hạ trương vô kỵ nghĩ thầm các ngươi như vậy khinh thị với ta ta ha có thể nói lên cha mẹ môn phái nhục nhã thái sư phụ cùng chết đi phụ mẫu chúng ta lại không cho là thật luyện thật giỏi quá phái võ đương võ thuật lời này đến cũng không sai trương vô kỵ hiện tại chân chính luyện tập một chút cũng chính là triệu t ử thành truyền thụ công pháp mà thôi nhân tiện nói ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất lưu lạc giang hồ không có học qua chuyện gì võ công chỉ khi còn bé ta cha chỉ điểm quá ta một chút chu cựu chân nói người cha tên gọi là gì là thứ gì muốn phái trương vô kỵ lắc đầu nói ta không thể nói vệ bích cười nói lấy chúng ta ba người nhắc quang còn nhìn hắn không ra sao chậm rãi đi tới giữa sân cười nói tiểu tử người tôi tiếp ta ba chiêu thử xem nói quay đầu hướng võ thanh anh nháy mắt là ý nói sư m g ồ i chớ giận ta hung hăng đánh tiểu t ử này một trận cho người ngồi giận chu cựu chân thấy trương vô kỵ không chịu hạ tràng hướng hắn v ớ y tay gọi hắn qua đây ghé vào l ô thai hắn thấp giọng nói ta biểu ca v õ công rất mạnh ngươi không cần suy nghĩ thăng hắn chỉ cần ngăn cản hắn ba chiều coi như là cho ta kiếm mặt mũi nói tại hắn đầu vai vỗ vỗ ý thị của vũ trương vô kỵ nguyên biết không phải vệ bích địch thủ nếu như hạ tràng với hắn phong đối bỗng tự dứt lấy n ụ bất quá để cho bọn họ hài lòng một hồi mà thôi nhưng vừa đứng đến rồi chu cựu chân trước mặt đã không khỏi nghe nàng mềm giọng căn dặn dầu trải tóc nhỏ bé nghe thấy nơi nào còn có chủ ý trong lòng thầm nghĩ tiểu thư phân phó xuống tới chật vật đi nữa hung h i ể m sự tỉnh cũng muốn l i ề u mình đi làm k ề bên vài cái quyền c ư ớ c lại coi là chuyện gì mê mẩn vong vong tiêu sái đến vệ bích trước mặt ngơ ngác đứng vệ bích cười nói tiểu tử thiết chiêu vô vô hai tiếng đánh hắn hai đòn lỗ thai cái này hai trưởng khá nhanh liền tới trương vô kỵ cẩn tự tay cái ngăn cản trên mặt sớm đã chịu đòn hai gỏ má đều sưng lên hồng hồng dấu tay vệ bích đã biết hắn cũng không phải chu gia truyền thụ cho võ công không sợ nào chu cựu chân cùng cậu cứu mẫu mặt mũi của hạ thủ liền bất dung tình nhưng cái này hai trưởng cũng không còn thật khiến cho bên trên nội lực bằng không sớm đưa hắn đánh răng rơi gõ mặt toái chóng mặt đi qua chu cựu chân kêu lên vô kỵ trả đòn a trương vô kỵ nghe được tiểu thư tiếng kêu, mừng rỡ một quyển vù vù đánh ra ngoài vệ bích nghiêng người tách ra khen h ả o tiểu tử còn có mấy lần lắc mình nhảy đến sau lưng của hắp mình nhảy đến sau lưng của hắp mình lắc mình nhảy đến sau cổ giơ cánh tay đưa hắn thật cao nhắc tới cười nói ngã như chó ăn c ư ớ c dùng sức hướng trong lòng đất ké tới trương vô kỵ cho hắn vừa ké như vậy muốn vươn tay đủ chống đỡ đã không kịp phanh vừa văng lên cai chán cùng m ũ i trùng điệp đánh vào trong lòng đất tiên huyết chảy dài võ thanh anh vỗ tay bảo hay cách cách cười duyên nói ra thật thì ta vũ gia võ công hoàn thành sao chỉ nghe vệ bích cười nói biểu mội tiểu tử này liền công phu nghèo cào cũng sẽ không nói chuyện gì muốn phái trương vô kỵ trong lòng tức giận hắn cũng không muốn cho mọi người mất mặt nay đây bất luận là phái võ đang vẫn là triệu tử thành truyền thụ tiêu giao phái võ thuật h ắ n đều cũng không có sử dụng lại bị đối phương như vậy n ụ c nhã lập tức hắn trực tiếp dựa theo triệu tử thành truyền thụ tiêu giao phái võ thuật thi triển đứng lên thiên sơn c h i ế t mai thủ võ thuật thẳng đến cái kia vệ bích trương vô kỵ cùng cái này triệu tử thành h ọ c võ cũng đã đã nhiều ngày cái này thiên sơn c h i ế t mai thủ luyện tập coi như là hữu mô hữu dạng chỉ là chưa từng có chân chính đối địch bên trong sử dụng mà thôi lúc này đây đến lúc đó hắn lần đầu tiên đối địch sử dụng vệ bích nhìn thấy trương vô kỵ lần thứ hai câu tới cũng không có để ở trong lòng mới vừa nhất chiêu chắc tí hắn cũng chỉ làm trương vô kỵ chỉ biết một điểm man lực mà thôi tùy ý ngăn cản đến khi trương vô kỵ chiêu số đến rồi trước người thời điểm vệ bích lúc này mới nhìn ra trong đó lợi hại muốn né tránh đã không kịp d ầ m d ầ m d ầ m trên người chúng liền ba trưởng cả người lui ngược lại ngồi dưới đất một ngụm máu tươi liền p h u n tới thừa trương vô kỵ làm cho chữ còn chưa nói ra miệng c h ẳ t nghe lấy bên thai hai tiếng sư ca thanh â m tiếp lấy chu cựu chân cùng võ thanh anh trừng mắt dựng thẳng đồng thời công kích mà đến t r ư ơ n g ba trăm tám mươi một chương ba trăm tám mươi một nhân nghĩa trường linh t r ư ơ n g ba trăm tám mươi một nhân nghĩa trường linh trương vô kỵ võ công đối phó các nàng một người cũng có chút miễn cưỡng xuống chi cùng tiến lên tới hai người rầm rầm rầm trong n g á y mắt cũng đã đá trúng vài cái vệ bích trong lòng cũng là k h â c phục đồng thời giáp công mà tới đột nhiên bên trong lòng đất nghe được một cái thanh âm uy nghiêm q u á t lên c h â m đã làm ảnh lay động có người từ bên cạnh lần đến nhấc tay đỡ ra vệ bích một trường này nhìn hắn hời hợ thuận tay một cách vệ bích dĩ nhiên chân đứng không vững lui nhanh mấy bước mắt thấy liền muốn ngã ngồi xuống đất cái tia người xuyên lam bảo người thân pháp cực nhanh tung đi qua tại hắn sau vai vừa đỡ vệ bích lúc này mới đứng nghiêm chu cửu chân kêu lên cha võ thanh anh kêu lên chu bá phụ vệ bích thở hồn hển mới nói c â u người này chính là chu cựu t r â n cha chu trường linh vệ bích thụ thương tự có hạ nhân hội báo chu trường linh liếc ngang chừng mắt nữ nhi cùng vệ võ hai người vẻ mặt l ử a giận đột nhiên trở tay vỗ m ộ t trường đánh nữ nhi một bậc hai quát lớn được được của chu ra con cháu càng ngày càng dài vào ta sinh như vậy nữ nhi ngoan tương lai còn có mặt mui đi gặp tổ tông ở dưới đất sao chu cựu t r â n thở nhỏ mặc dù được phụ mâu x ư n g ái liền hơi nặng trách cũng không còn một câu hôm nay trước mặt người khác cánh bị phụ thân nặng n ề đánh một bậc hai trong chốc lát trước mắt quay cuồng trời đất không có nhận thức cách một hồi mới chỉ có hoa một tiếng khóc lên chu trường linh q u á t lên ở âm thanh không cho phép khóc trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang chỉ chấn được lương thượng đ u ổ i lã t r ã mà xuống chu cựu chân trong bụng sợ lúc này ở tiếng chu trường linh nói chu ra ta thời đại tương truyền lấy hiệp nghĩa tự cho là người cao tổ tử liễu công vụ tá nhất đăng đại sư ở đại lý quốc quan cư thể tướng sau lại trợ thủ tương dương danh dương thiên hạ đó là bực nào anh hùng cái kêu biết con cháu bất tài đến rồi ta chu trường linh trong tay lại sẽ có con gái như vậy ba cái đại nhân vây công một đứa bé còn muốn tổn thương tính mạng hắn ngươi nói xấu hổ cũng không xấu hổ xấu hổ cũng không xấu hổ hắn tuy là trách nữ nhi nhưng những lời này vệ bích hỏa võ thanh anh nghe vào trong t hai những câu như đau đâm đều thấy xấu hổ vô cùng trương vô kỵ cả người đau nhức như muốn té xịu can chặt răng răng liệu mình chống đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng nhưng trong lòng nhưng minh bạch nghe xong chu trường linh lần này ngôn ngữ hảo sinh bội phục thẩm nghĩ là không an phận rõ ràng đây mới thật sự là hiệp nghĩa người trong chỉ thấy chu trường linh tức giận đến ra mặt khô vàng toàn thân run không dừng được vụ vụ thở、dốc. vệ bích đám ba người mắt nhìn trong lòng đất không dám cùng ánh mắt của hắn đối lập nhau trương vô kỵ đến cũng căn c h ặ t rằng không nói lời nào chu trường linh nói vị tiểu huynh đệ này quyền c ư ớ c không có trình tự kết cấu h i ệ n nhiên chẳng bao giờ thật tốt bái sư học qua võ nghệ toàn bằng một c ố mới dũng khí độ liều chết chống lại cái này càng làm cho người ta thêm kính tặng ba người các ngươi lại như vậy bắt nạt một cái không biết võ công người thường ngày sư trưởng cha mẹ giáo huấn nhưng còn có nửa câu nhớ k ỹ trong lòng sao hắn bựa tiệc này lời nói mau lẹ thân sắc nghiêm nghị t r á c cứ lại đối với vệ bích hòa võ thanh anh cũng không lưu tình chút nào trương vô kỵ nghe phản thấy khủng hoảng bất chu trường linh lại hỏi trương vô kỵ dùng cái gì đi tới trong trang một mặt hỏi một mặt gọi người lấy thuốc t r ị thương cùng nối xương mỡ đưa cho hắn cùng vệ bích t r ị thương chu cựu t r â n biết rõ phụ thân nhất định phải để ý nhưng không dám d i ấ u diếm chỉ phải đem trương vô kỵ cùng triệu tử thành như thế nào cất giấu khỉ nhỏ như thế nào bị chính mình mời tới tới sơn trang căn do nói chu trường linh càng nghe chân mày càng ngữu nghe nữ nhi kể rõ hoàn tất lớn tiếng q u á t lên vị này trương minh đệ nghĩa cứu khỉ nhỏ rất có nhân hiệp dụng tâm người đưa bọn họ mời vào núi trang dĩ nhiên thẳng đến không báo sau này chuyển giao ra ngoài trên giang hồ tốt người hán người muốn nói ta kinh tiên một khoản chu trường linh là một bất nhân bất nghĩa đồ n g ư ơ i nuôi những thứ này cho g i ữ ta chỉ là m n g ư ơ i vì ngọc nhi vậy cũng mà thôi cái tiêu biết cả gan làm loạn dĩ nhiên tùng cậu đ ã thương người hôm nay không đánh chết ngươi nhà đầu kia ta chu trường linh còn có bộ mặt tham dự với võ lâm sao chu cựu chân thấy phụ thân thật sự nổi giận hai đầu gối một khuất quỳ trên mặt đất nói ra cha hải nhi cũng không dám nữa chu trường linh hãy còn cùng nộ không lớt vệ bích hỏa võ thanh anh đủ quỳ xuống cầu thần trương vô kỵ nói lao gia chu trường linh vội hỏi t i ề u huynh đệ ngươi sao có thể gọi lao gia Ta ngốc già này, ngươi vài tuổi, tôi ngốc này ngươi già vài đại gọi ta một tiếng bối, cũng Trương Đúng, đúng. Bối. Chuyện này tu cũng không trách được tiểu thư, nàng thật là cũng không phải cố ý. Trường Ngươi đúng lòng tiền bối, phải. nói. tiền bối. tiểu phải Linh nói. tuổi ta một tu trách thư, thật ra Chuyện này nhìn, nhân còn tuổi nhỏ, đúng là bực này bực cố Chu được Chu là là là Vô Kỳ ý. d ôm ấp, ba n g ư ờ các niên g ư ơ sao ra. bị kịp được nhân Đại nhân n i ban đầu một vũ cô nương lại là khách nhân ta nguyên c h ớ n ê n tức giận nhưng là chuyện này thực sự quá không nên nên đó là h á c đạo trùng tiểu nhân hèn hạ hành vi h á là chúng ta hiệp nghĩa đạo sở tác sở vi đã là tiểu huynh đệ thay biện hộ cho các ngươi tất cả đứng lên a vệ bích đám ba người xấu hổ ma n g quý đứng lên chu trường linh hướng nuôi nấm đàn cậu cậu người hầu q u á t lên những cái này ác quyển đâu đều phóng xuất cậu người hầu đáp ứng rồi phóng xuất đàn cậu chu cựu chân thấy sắc mặt phụ thân bất thiện không biết hắn là dụng ý gì t h ấ p giọng kêu lên cha chu trường linh cười lạnh nói n g ư ơ i nuôi những thứ này ác quyển tới đả thương người t ố t n g ư ơ i tên là ác quyển tới cắn ta à. chu cựu chân khóc dòng nói cha nữ nhi biết sai rồi chu trường linh hừ một tiếng đi vào á quyển trong đám vô vô vô vô tư thanh văng lên bốn cái cự lang một dạng ác q u y ề n đã xương sọ vỡ vụn thi thể nằm trên đất đập chết tất cả chó săn chu trường linh nói ra tiểu huynh đệ ta đây liền an bài ngươi trở về phòng hảo hạng nghỉ ngơi ngoài ra ta sẽ đích thân đi cho cùng n g ư ờ i cùng đi huynh đệ xin lỗi trương vô kỵ há miệng hắn vốn là muốn nói ngàn vạn lần không nên làm cho triệu tử thành biết nhưng là há miệng cũng không có nói ra hắn một thân công phu có một ít là chuyển từ triệu tử thành bị ngươi đánh thành như vậy khó tránh khỏi ném triệu tử thành mặt mũi hắn lại không muốn để cho triệu tử thành hỗ trợ lấy lại danh dự tới trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút mâu thuẫn chỉ là hắn cũng biết mình cũng đã bị thương l ừ a gạt là căn bản không gạt được cũng chỉ có thể tùy ý đối phương thông báo trương vô kỵ cùng triệu tử thành thay đổi hai gian lân cận phòng hào hạng ở lại chu trường linh tự thân lên môn đạo ấ y n ấ y đồng thời chăm sóc chén thuốc triệu tử thành nghe nói việc này sau đó cũng không có phát hỏa chỉ là mỉm cười chỉ nói là hài đồng giữa trêu trọng trương vô kỵ thân thể vốn đã suy nhược lúc này đây thủ thương không nhẹ lại hôn mê mấy ngày đợi chút thanh t ỉ n h liền mình mở trường chữa thương điều dưỡng phương thuốc sai người nấu thuốc ăn lúc này mới rất nhanh chu trường linh thấy hắn dùng thuốc như thần càng là nửa mừng nửa lo ở nơi này hơn hai mươi ngày dưỡng thương trong lúc chu cựu chân thường từ bạn ở trường vô kỵ bên giường hát sai mê kể chuyện xưa nói dỡn giống như đại tỷ tỷ hầu hạ bị bệnh đệ đệ một dạng mảnh nhỏ tâm thể t h i ế p cẩn thận t r ư ờ n g vô kỵ khỏi bệnh rời giường chu cựu chân mỗi ngày vẫn có ban ngày cùng với hắn nàng c u n g phụ thân học võ lúc đối với t r ư ờ n g vô kỵ cũng không chút nào kiếm kỵ luôn là gọi hắn ở một bên quan sát chu trường linh tầng thứ hai lộ ra khẩu phong có thu hắn làm đồ ý nguyễn đem một thân võ công tương truyền nhưng thấy h ắ n cũng không tiếc lời từ nay về sau cũng sẽ không nhắc lại nhưng đợi hắn hết sức thân chương ba trăm tám mươi hai chương ba trăm tám mươi hai ân công thúy sơn chương ba trăm tám mươi hai ân công thúy sơn chu gia võ công cùng thư pháp có quan hệ chu cựu chân mỗi ngày đều cần tập viết cũng muốn trương vô kỵ bạn nàng cùng nhau đi học trương vô kỵ từ cách băng hỏa đạo đi tới trung thổ về sau vẫn nghiêng n g ử a lưu ly yêu thương gian khổ nơi đó có quá bực này i ê n vui khoái hoạt thời gian đạo mắt đến rồi trung tuần tháng hai ngày hôm đó trương vô kỵ cùng chu cựu chân ở tiểu trong thư phòng đối lập nhau tập viết theo mẫu chữ nha h o à n tiểu phượng tiến đến bờ báo tiểu thư diêu nhị gia từ trung nguyên đã trở về chu cựu chân đại hỉ chịch bút đe được a ta c h ờ hắn hơn nửa n ă m á đến lúc này mới đến n ắ m trương vô kỳ tay nói ra vô kỳ đệ chúng ta nhìn một cái đi không biết diêu nhị thúc có hay không mua cho ta đủ đồ đạc hai người dắt tay đi hướng đại s ả n h trương vô kỳ hỏi diêu nhị thúc là ai chu cựu chân nói hắn là ta cha huynh đệ kết nghĩa là nghìn dặm truy phong d i ê u thanh t u y ể n năm ngoái ta cha mời hắn đến vùng trung nguyên đi tặng lễ ta nâng hắn đến hàng châu mua son phấn cùng t ơ lụa đến tô châu mua t h e o hoa châm tuyến cùng bán vẽ lại muốn mua bút lông hồ châu mực huy châu chữ khắc xếp vợ không biết hắn mua đủ không có theo giải thích chu gia trang tích sử tây vượt côn lôn sơn trung tinh xảo chút sự việc mấy ngàn dặm bên trong cũng không có mua chỗ côn lôn sơn cùng trung thủ cách xa nhau vạn dặm qua lại một lần động hai ba năm có người trước đi vùng trung nguyên chu cựu t r â n tử muốn nâng hắn mua rất nhiều đồ dùng hai người đi vào cửa sảnh chỉ nghe một hồi nước nợ tiếng khóc tt ê không khỏi đều ăn rồi cà kinh đi vào sảnh đến càng là kinh ngạc chỉ thấy chu trường linh cùng một người vóc dáng cao gầy hán tử trung niên đều quỳ trên mặt đất ôm nhau mà khóc hán tử kêu người xuyên bạch sắt ta p h ụ trên lưng buộc lại một sợi dây cỏ chu cựu chân đến gần thân đi kêu chu trường linh lớn tiếng khóc kêu lên t r â n nhi t r â n nhi chúng ta đại ân nhân trương ngũ gia trương trương ngũ gia hán hán đã chết chu cựu t r â n cả kinh nói vậy làm sao sẽ trương ân công mất tích mười năm không phải đã bình yên trở về sao diêu thanh tuyền nước n ợ nói chúng ta ở hẻo lánh tin tức mất linh thì ra trương ân công ở hơn bốn năm trước đây liền đã cùng phu nhân đồng thời tự vận bỏ mình ta còn không có lên võ đăng sơn ở t h i ể m tây trên đường đã nghe được tin tức lên núi phía sau nhìn thấy tống đại hiệp cùng du nhị hiệp mới biết tình hình thực tế ai trương vô kỵ càng nghe càng sợ càng về sau càng không nghi hoặc bọn họ nói đại ân nhân trương ngũ gia tất nhiên là cha đẻ của mình trương thúy sơn mắt thấy chu t r ư ờ n g lình cùng diêu thanh tuyền khóc bi thương chu cựu chân cũng là lã trá rơi lệ nhịn không được liền muốn tiến lên thổ lộ thân phận của mình nhưng nghĩ lại ta vẫn không nói chính mình thân thế lúc này nói rõ trần tướng chu bá phụ cùng thật t ỷ hơn phân nửa không tin nhất định phải nghi ta giả mạo cô ân không khỏi cho bọn hắn nhìn thấy nhỏ là trọng yếu hơn một điểm chính là triệu tử thành đã từng đã nói với hắn trương vô kỵ thân phận hy vọng chính hắn có thể bảo mật mới được chỉ một lúc sau chỉ nghe trong viện tiếng khóc đại tác phẩm chu phu nhân đỡ nha hoàn đi ra sảnh đến liên tục hướng diêu thanh tuyền truy vấn diêu thanh tuyền bi phẫn phía dưới cũng đã quên hướng nghĩa tẩu trào lúc này kể rõ trương thúy sơn tự vận bỏ mình trải qua trương vô kỵ tuy là cổ nén bất t r í gào khóc lên tiếng nhưng giọt nước mắt đã q u ẩ n q u ẩ n xuống trong đại sảnh người người đều đang khóc rơi lệ ai cũng không có lưu tâm đến hắn chu trường linh đột nhiên tay nâng một trường khách lạc lạc một thanh âm vang lên đem bên người một tấm bản vông đánh sập bên cạnh nói ra nhị đệ người rõ ràng nói cho ta nghe bên trên võ đàng sơn bức tử ấn công dân ta hay tin một cái lúc đầu sớm nên trở về tới cấp báo đại ca nhưng muốn chi bằng điều tra rõ cựu nhân tính danh quan trọng hơn thì ra bên trên võ đ à n g sơn bức tử t ầ n công từ phái thiếu lâm tam đại thần tăng trở xuống nhân số xác thực không ít tiểu đ ệ âm thầm khắp nơi h ỏ i thăm lúc này mới chỉ hoãn thời gian lập tức đem thiếu lâm không động nga mi các phái hải x a c ự k ì n h thần quyền vu sơn các loại chờ trong bang hội phàm là từng lên võ đ à n g sơn đi cưỡng bức trương thúy sơn như là không văn p h ư trượng không chí đại sư hà thái chủng tính huyền sư thái quan có thể đợi chờ các loại tên nói ra hết chu trưởng linh xúc động nói nhị đệ những người này đều là hiện nay trong t r ố n võ lâm số một số hai hảo thủ chúng ta vốn là một cái cũng không chọc nổi nhưng là trương ngũ gia lợi chúng ta ân trọng như núi chúng ta chính là thịt nát xương tan cũng phải cho hắn báo này thâm cứu diêu thanh tuyền lao lệ nói đại ca nói phải ta anh em hai tính mệnh đều là trương ngũ gia cứu ngược lại đã sống lâu cái này hơn mười năm lại trả cho trương ngũ gia cũng là phải tiểu đ ệ nhất cảm giác thương tiếc là không có, có thể nhìn thấy trương ngũ gia công tử bằng không cũng có thể c h u y ể n đạt đại ca ý tốt nhất là có thể mời hắn đến chỗ này đến mọi người tận bên ngoài hết t h y thật tốt phụng dưỡng hắn cả đời chu phu nhân nói liên miên hỏi vị này trương công tử tình hình cụ thể và tỉ mỉ diêu thanh tuyền chỉ nói hắn bị trọng thương không biết ở nơi nào trị liệu dường như năm nay còn chỉ có tám chín tuổi lương trước trương tam phong trương chân nhân nhất định phải truyền lấy tuyệt thế võ công tương lai khả năng xuất nhâm trưởng môn phái vũ đương người chu trường linh phu p h ụ quỳ xuống bái tạ thiên địa may mắn trương môn có hậu diêu thanh tuyền nói đại ca gọi mang đi đưa cho trương ấn công nghìn năm nhân xâm vương thiên sơn tuyết liên ngọc sư cái chặn giấy ô kim các loại thủy thủ các loại chờ những thứ đồ này tiểu lệ đều ở lại trên võ đương sơn mời tống đại hiệp chuyển giao cho trương công tử chu trường linh nói như vậy tốt nhất như vậy tốt nhất quay đầu hướng nữ nhi nói nhà của ta như thế nào người bị đại ân ngươi có thể cùng trương minh đệ nói một câu chu cựu chân dắt trương vô kỵ tay đi tới phụ thân thư phòng chỉ vào trên tường một bức đại trung đường cho hắn xem trong lúc này đường bên phải đoan đề b ả y chữ trương công thúy sơn ân đức ý đồ trương vô kỵ chẳng bao giờ đã đến chu trường linh thư phòng lúc này thấy đến phụ thân tục danh đã hai mắt đấm lệ mơ hồ chỉ thấy trong bản vẽ vẽ ra là một chỗ cánh đồng bắt ngát một thiếu niên anh tuấn võ sĩ tay phải cầm n â n câu tay trái vung dao khắc dấu đang cùng năm hung hán địch nhân đang đấu trương vô kỵ biết người này chính là cha mình tuy là diện mạo cũng không giống như nhưng mơ hồ có lẽ hắn khuôn mặt trong lúc đó chứng kiến cái bóng của mình trong lòng đất nằm hai người một cái chu trường linh một cái khác chính là diêu thanh tuyền còn có hai người cũng đã đ ổ u một nơi thần một n ẹ o dưới góc trái vẽ một thanh niên phu nhân vẻ mặt vẻ sợ hãi chính là chu phu nhân trong tay nàng ôm một cái bé gái trương vô kỵ ngưng mắt nhìn kỹ thấy bé gái bên mép có một viên mụn r ồ i đen nhỏ cái kia tất nhiên là chu cựu t r â n nay tấm phòng chính dây sắc đã biến vào nhạt gắn liền với thời gian chí ít đã ở mười năm trở lên chu cự chân chỉ vào đồ họa hướng hắn giải thích. thì ra lúc đó chu cựu t r â n mới sinh không lâu sau chu trường linh vì tránh né mạnh mẽ thủ dắt quyến đi về phía tây nhưng trên đường hay là cho đối thủ đ u ổ i kịp hai gã sư đệ là địch nhân giết chết hắn cùng diêu thanh tuyền cũng bị đả đảo địch nhân đang luôn thống hạ đội thủ t r ù n g hợp trương thúy sơn đi ngang qua t r ư ở nghĩa n g xuất thủ đem địch nhân đẩy lùi cứu hắn một nhà tính mệnh đúng giờ ngày thôi toán cái kia tất nhiên là trương thúy sơn ở đi băng hỏa đảo trước gây nên chu cựu t r â n nói sau chuyện này thần xác cảm đạm nói ra chúng ta ở hẻo lánh trương ân công từ hải ngoại trở về tin tức cho đến năm ngoái mới biết cha từng lập thệ không hề bước vào vùng trung nguyên một bước vì vậy vội vàng mời diêu nhị thúc mang theo lễ vật quý trọng đi vào v õ đang sơn bài k i ế n nào biết chương ba trăm tám mươi ba chương ba trăm tám mươi ba giả nhân giả nghĩa chương ba trăm tám mươi ba giả nhân giả nghĩa nói đến đây một gã thư đồng tiến đến mời nàng đi linh đường hành lễ chu cựu chân vội vã trở về phòng thay đổi một bộ trắng trong thuần khiết quần áo cùng t r ư ơ n g vô kỵ cùng đến hậu đường chỉ thấy bố mẹ đã xếp đặt hai cái linh vị làm trúc sốc cao một khối trên linh bài viết ân công trương đại hiệp k i ê g kỵ thúy sơn chi linh vị một khối khắc viết trương phu nhân ân thị chi linh vị chu trường linh phu phụ cùng diêu thanh t u y n quỳ lệ trên mặt đất khóc quá mức hay trương vô kỵ theo chu cựu chân cùng nhau quỳ lạy chu trường linh vỗ về đầu hắn nước nợ nói t i ể u huynh đệ t ố t t ố t vị này trương đại hiệp hùng hồn q u a m ì n h thật là hiện thời vô song kỳ nam tử ngươi mặc dù với hắn không nhận thức vô thân vô cố nhưng bài hắn t ú i đầu cũng là nên trong lúc tình cảnh trương vô kỵ càng không thể tự nhận chính là vị này trương ân công nhi tử nghĩ thầm cái kia r i ê u nhị thúc nghe đồn có sai lầm nói ta bất quá tám chín tuổi lúc này ta liền nói rõ bọn họ cũng nhất định không tin trận nghe diêu thanh tuyền nói đại ca vị tia tả ra chu trường linh t h n g h ắ n một cái hướng hắn máy mắt diêu thanh tuyển nhất thời hội ý nói ra những cái này tạ nghi nên làm cái gì bây giờ có muốn hay không thay ân công phát tang chu trường linh nói ngươi nhìn làm a trương vô kỵ nghĩ thầm ngươi rõ ràng nói là tạ gia trầm điệu đ ố n g nhiên đổi thành tạ nghi tạ ra tạ ra chẳng lẽ nói chính là nghĩa p h ụ của ta sao đêm nay trương vô kỵ trở lại gian phòng của mình thời điểm còn đang suy nghĩ chuyện này có một số việc hắn không thể đối với những người khác nói nhưng lại là có thể đối với triệu tử thành nói hắn cũng sớm đã đem triệu tử thành trở thành thân nhân của mình buổi tối ngủ không yên gõ triệu tử thành cửa phòng từ triệu tử thành đi tới chu gia sau đó vẫn đều là du r u trong nhà chứ ăn cơm bên ngoài thời điểm khác trên cơ bản cũng sẽ không đi ra ngoài tiến đến triệu tử thành thanh â m chuyển đến trương vô kỵ tiến vào trong phòng nhìn thấy triệu tử thành còn chưa không có ngủ ngồi xuống nói ra triệu đại ca ta gặp phải một sự tình có chút trương vô kỵ trực tiếp đem trong khoảng thời gian này cùng sự tình hôm nay đầu đôi nói cho triệu tử thành triệu tử thành sau khi nghe xong nói ra kỳ thực hết thể đều tốt giải thích ngươi phải nhớ kỹ một hồi ta mang ngươi thấy chẳng cảnh ngươi ngàn vạn lần không nên kích động phải giữ vững tốt chấn định còn nhớ rõ ta truyền thụ cho ngươi nín thở pháp quyết sao nhớ kỹ trương vô kỵ g ậ t đầu tốt lắm chúng ta đi triệu tử thành cầm lấy trương vô kỵ cánh tay trực tiếp mang theo hắn phi thân rời phòng trực tiếp lên đỉnh lúc nửa đêm bản thân liền cũng không có mấy người triệu tử thành khinh công vô s o n g lại cẩn thận từng ly từng tí mặc dù là mang theo một cái trương vô kỵ cũng không có người có thể phát hiện ở triệu tử thành dưới sự dẫn dắt trương vô kỵ cùng hắn đến rồi chu trường lình căn phòng bên trên nhẹ nhàng vén lên một cái mái ngói bởi vì trước đó triệu tử thành đã để trương vô kỵ vận chuyển nín thở pháp quyết chu trường linh bọn họ đến cũng không có khả năng phát hiện trương vô kỵ hạ lạc còn như triệu tử thành tung tích của mình thì càng chắc là sẽ không bị bọn họ phát hiện đã trễ thế này chu trường linh cũng không có nghỉ ngơi tại hắn căn phòng bên trong ngoại trừ chu trường linh cái kia diêu thanh tuyển cùng chu cựu chân đều ở chỗ này còn có cái kia võ thanh anh cùng vệ bích đều ở chỗ này mặt khác có một nam tử cao lớn hắn liền căn bản không biết cái này đêm hôn quyết k h á t bọn họ làm sao đều ở chỗ này trương vô kỵ lộ ra ánh mắt nghi hoặc t i ể u tử thành chứng kiến trương vô kỵ ánh mắt cũng không có ý giải thích chỉ là làm cho đối phương nhìn tiếp phụ thân ngươi nói chúng ta còn cần diễn bao lâu thời gian yên tâm nhanh mấy tháng này bố cục đã để t i ể u tử kia đối với chúng ta thả lòng cảnh giác ngươi diêu nhị thúc ngày hôm nay như thế một hồi ngày mai chúng ta tái diễn bên trên một hồi sẽ không sợ t i ể u tử này không phải tâm động chu trường linh thanh âm chậm rãi nói đến đúng vậy đến lúc đó chỉ cần t i ể u tử kia dẫn chúng ta tìm được truyền thuyết trong hỏa long đảo một cái kêu tạ tốn võ công cao tới đâu cũng chỉ một người hướng hai mắt ngủ từ không phải chúng ta đủ đồ long đao còn không tay đến đem ra khi đó hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo ta và ngươi chu bá bá kể vai trở thành võ lâm trí tôn cái kia trương vô kỵ người không biết trong m i ệ n g nói chỉ là nghe đến đó trương vô kỵ não hải bên trong liền ông một tiếng hắn hiện tại đã triệt để hiểu đối phương đây hết thảy cũng chỉ là ở chỗ này lừa gạt mình hắn trong l ò n g ngực một khẩu hờn d ỗ i chuyển đến còn không có đợi hắn thổ lộ thời điểm gãy đã trúng một cái đánh cả n g ư ờ i trực tiếp mềm n h ô n xuống phía dưới triệu tử t h a n h lắc đầu hắn cảm giác được trương vô kỵ khí tức hơi có chút hỗn loạn sợ bị đối phương phát sinh cái gì lúc này mới xuất thủ chức đem đối phương đánh mắt xịu nên nghe sự t ì n h đều đã ở chỗ này nghe không sai biệt lắm hắn trực tiếp mang theo trương vô kỵ trở lại gian phòng của mình sau khi trở về lúc này mới đem trương vô kỵ tỉnh lại trương vô kỵ sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói ra triệu đại ca người trong võ lâm đều như thế âm hiểm hung á c sao cũng chưa chắc người tốt cũng là có chỉ là thiếu là được triệu tử thành trả lời một câu triệu đại ca chúng ta đi thôi trương vô kỵ có chút tâm lực tiểu tụy liền muốn rời đi nơi này triệu tử thành lại chậm rãi lắc đầu nói ra vô kỵ lẽ nào ngươi sẽ không ghi hận bọn họ sao cái này ngươi đã còn hận vậy cũng không nên sốt ruột hắn nếu muốn cùng chúng ta diễn kịch chúng ta đây cũng liền ở chỗ này cùng bọn họ diễn kịch hiện tại ta dạy cho ngươi một bộ yên ổn tâm thần khẩu quyết cẩn thận thần không yên thời điểm liền vận chuyển môn công pháp này ghi nhớ kỹ không nên để cho đối phương nhìn ra kẽ hở biết không triệu tử thành phân phó đã biết triệu tử thành đem bộ này khẩu quyết giao cho đối phương làm cho hắn về ngủ trương vô kỵ về tới gian phòng của mình bên trong đêm nay hắn nhớ tới vong phụ người mẹ đã mất cùng với ở cực bắc hàn đảo khổ độ quãng đời còn lại nghĩa phụ suy nghĩ lại một chút cái tia của chu gia sợt mắt mặc dù là có triệu t ử thành thanh tịnh tâm thần khẩu quyết hắn vẫn trằn trọc không biết lúc nào mới chỉ có tiến vào m ư ợ đè sáng sớm hôm sau đứng d ậ y nghe được cước bộ n h ỏ vụn trong m ũ i ngửi được một hồi mùi thơm thấy chu cựu chân bưng nước rửa mặt đi vào phòng tới trương vô kỵ đầu tiên là ngần ra tiếp lấy cả kinh nói thật tỷ sao bốn làm sao ngươi cho ta chu cựu chân nói đầy tớ cùng nha hoàn đều đi sạch sẽ ta hầu hạ ngươi một cái lại đánh chuyện gì chặt trương vô kỵ càng là kinh ngạc hỏi vì tại sao lại đều đi chu cựu chân nói Ta chương a qua tối gọi hôm hắn n đi, mỗi i đều phát một ba ạ c muốn bọn h trăm v tám mươi bốn chương n ba trăm tám mươi bốn làm bộ làm tịch chương ba trăm tám mươi bốn làm bộ làm tịch chu trường linh thấy ba người tìm nhiên đến nói ra trương huynh đệ triệu huynh đệ ngã kính trọng các ngươi nhân hiệp dụng tâm anh hùng khí khái vốn định giữ các ngươi ở nhà mình ở cái m ộ ư ơ i năm tám năm nhưng là lúc này cao ngất biến cố làm cho cùng ngươi chia tay ngàn vạn lần đ ừ n g q u á i nói nâng quá một con thay trong mâm bày đặt m ộ ư ơ i hai đ ĩ n h vàng m ộ ư ơ i hai đ ĩ n h bạch ngân lại có một thanh phòng thân và kiếm nói ra đây là ngu phu phụ cùng tiểu nữ một điểm nhỏ bé ý mời trương huynh đệ nhận lấy lão phu nếu có thể giữ lại được này tính mệnh sau này làm lại gặp gỡ nói đến đây thanh em n ư ớ nở cổ họng tắt lại cũng nữa nói không được trương vô kỵ nếu không phải đã biết đối phương sự t ì n h nhất định là sẽ bị đối phương lần này giả nhân giả nghĩa cảm động đấy chỉ là lúc này trong lòng của hắn cố nhiên là có chút tức giận nhưng là muốn muốn phía trước triệu tử thành sở nói với hắn nếu đối phương muốn cùng chính mình diễn kịch vậy mình cũng liền cùng đối phương diễn kịch coi như trương vô kỵ lắc mình để ở một bên ngang nhiên nói chú ba bá tiểu chất tuy là tuổi trẻ vô dụng nhưng cũng không phải là thứ tham sống sợ chết q uý phủ trước mắt đã có nguy nan tiểu chất quyết không thể tự hành tránh lui mặc dù không thể giúp bá phụ cùng tỷ chuyện gì vội vàng cũng nên cùng bá phụ cùng tỷ tỷ đồng sinh cộng tử chu trường linh khuyên chi liên tục trương vô kỵ chỉ là không nghe chu trường linh nhìn một bên triệu tử thành chờ đợi lời nói của đối phương trương vô kỵ lại trực tiếp nói ra triệu đại ca là của ta sư trưởng tính n ế t của hắn ta r i à n h rẽ nhất chu b á ba xin mời yên tâm đi chu trường linh thắng thở ai các ngươi không biết nguy hiểm ta chỉ có đem chân tướng theo như ngươi nói nhưng là các ngươi được trước tiên lập được cái thể độc quyết không hướng người thứ hai tiết lộ cơ mật cũng không hướng ta hỏi nhiều một câu trương vô kỵ lúc này chỉ tiên cất cao giọng nói hoàng thiên tại thượng chu ba ba hướng những việc mà ta nói nếu là ta hướng người bên ngoài tiết lộ lắm lời tra hỏi dạy ta loạn đao phân thây thân bại danh liệt triệu tử thành cũng không do dự tính cách tượng trưng phát một cái lời thề chu trường linh đỡ hắn lên đến tham thủ hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái lập tức bay người lên phòng điều tra rõ s u n g sắc thực không người bên ngoài lúc này mới trở về vào thư phòng ở hai người bên thai thấp giọng nói ta và các ngươi nói ngươi chỉ có thể nhớ kỹ trong lòng lại không hướng ta nói một câu nói để ngừa thai vách mạch d ừ n g t r ư n g vô kỵ g ậ t đầu chu trường linh thấp giọng nói hôm qua r i ê u nhị đệ báo lại trương ẩn công tin người chết lúc còn dẫn theo một người đến người này họ tạ danh k i m tốn biệt hiệu gọi là kim mào sư vương trương vô kỵ cả người không khỏi run hôm qua thiên túng nhưng nói là đã biết quỷ kế của đối phương có thể trương vô kỵ trong lòng vẫn là mang theo một điểm huyết tưởng hiện tại chính h ai nghe được đối phương nói ra thì càng thêm xác nhận âm n h u của đối phương quỷ kế chu trường linh thấy thế trong lòng thỏa mãn lại nói vị này tại đại hiệp cùng trương ân công có anh em kết nghĩa hắn cùng thiên hạ mỗi bên ra các phái h ả o cường đều kết hạ thâm cựu trương ân công phu phụ cho nên tự vận chính là vì không chịu thổ lộ nghĩa h u n h chỗ tại đại hiệp không biết như thế nào trở lại trung thổ động thủ vì trương ân công báo thù dựa hận sát thương rất nhiều cự nhân chỉ là hảo hắn đánh không lại nhiều người rốt cục bản thân bị trọng thương diêu nhị đệ là người cơ t r í cứu hắn chạy trốn tới nơi đây đối đầu nhóm đảo mắt liền muốn đuổi tới đối phương người đông thế mạnh chúng ta vạn vạn đối kháng không được ta là liệu mình báo ân quyết ý vì tạ đại hiệp mà chết nhưng là ngươi với hắn cũng không nửa điểm sâu xa hà tất đem một cái mạng hầu ở chỗ này hai vị huynh đệ ta lời đã nói hết ngươi mau mau đi a địch nhân vừa đến ngọc thạch câu phần lại trễ cũng không còn kịp rồi trương vô kỵ trong lòng một mảnh lạnh lẽo nói cái gì đều đã cũng không nói ra được triệu tử thành nhưng ở nơi đây nhìn như tùy ý hỏi hán chu trường linh lại vội vàng giơ tay lên ý bảo hắn không cần nói thấp giọng nói không cho nói chuyện địch nhân thần thông q u ả n g đ ạ i một câu nói không phải cẩn thận liền nguy hiểm cho tạ đại hiệp tính mệnh ngươi đã quên vừa mới thể đ ư c sao triệu tử thành gật đầu chu trường linh nói hai vị huynh đệ nên nói ta đều đã nói rõ ta khi các ngươi là b ạ n tốt với ngươi thành thật với nhau tuyệt vô ẩn lừa gạt các ngươi mặc dù tốc độ lên đường làm quan trọng trương vô kỵ lúc này kích động trong lòng không ngừng n i ệ m động lấy triệu tử thành cho thanh tâm yên lặng pháp quyết triệu tử thành lại nói ra ngươi theo chúng ta nói rõ b ạ hậu chúng ta càng không đi được chu trường linh trầm ngâm một lúc lâu thở dài một tiếng dứt khoát nói được chúng ta sau này đồng sinh cộng tử bên cạnh cũng không cần nhiều lời việc này không nên chậm trễ chi bằng độc thủ lập tức mang theo triệu tử thành cùng chu cựu chân cùng trương vô kỵ chạy đi đ ạ i môn chỉ thấy chu phu nhân và diêu thanh tuyền đã sau khi ở ngoài cửa bên cạnh bày đặt vài cái bao quần áo như muốn đi xa trương vô kỵ cũng không nhiều nhìn chu trường linh lắc h ỏ a chiết đốt một cái cây đuốc liền hướng trên cửa chính điểm tới trong khoảnh khắc hỏa quang phóng lên cao ngọn lửa diên hướng chung q a n h thì ra cái tòa này lại trang viện mấy trăm gian phòng bên trên sớm đã tới lần dầu hỏa tây vực thiên sơn côn lôn sơn vùng từ trước đến nay t h ử a thải dầu hỏa thông thường dầu như rút tuyển từ phun ra lấy chi là được nhóm lửa nấu ăn chu ra trang nhà cao cửa rộng hoa trạch liên miên gần dặm nhưng ở dầu hỏa chất dẫn cháy phía dưới đốt cháy cực kỳ nhanh chóng trương vô kỵ mắt thấy giường cột chạm trổ đều c u ấ n vào lửa cháy hừng hực phía dưới trong bụng càng là một mảnh kinh bỉ cái này họ chu chỉ là vì cái này đồ long bảo đao dĩ nhiên cũng làm đem chính mình ra sản toàn bộ hủy một trong bó đ u c thực sự là một cái lòng dạ ác đ ư c người đêm đó chu trường linh phu phụ chu cựu trân trương vô kỵ triệu tử thành người đang trong một cái sơn động túc nghỉ. chu trường linh năm tên thân tín đệ tử tay cầm binh khí từ r i ê u thanh tuyền xuất lĩnh ở ngoài động đề phòng trận này hỏa hoạn nấu cho tới khi ngày thứ ba phía trên tắt may mà địch nhân chưa chạy tới ngày thứ ba buổi chiều chu trường linh mang cùng thêm nữ đệ tử cùng r i ê u thanh tuyền trương vô kỵ triệu tử thành từ sơn động ở chỗ sâu trong đi tới trải qua t ố i oom oom một đầu dài đường hầm đi tới mấy gian trong lòng đất thạch thất bên trong trong thạch thất lương thực nước trong những vật này dự trữ đầy đủ chỉ là có chút oi bức chu cựu chân thấy trương vô kỵ không được dùng tay háo lao hãn cười hỏi vô kỵ đệ ngươi đoán một chút xem tại sao lại n ngươi cũng biết chúng ta là ở chuyện gì địa phương trưng ơ vô kỵ trong núi người được khét lẹn nhất thời tỉnh lộ a chúng ta chính là ở nguyên lai trang viện phía dưới chu cựu chân cười nói ngươi thật thông minh trưng ơ vô kỵ đối với thấy thạch thất đầu bên kia có một đ ó n g chặt cửa sắt l ư ờ n g trước chính là cái k i a giả nghĩa phụ ẩn thân chỗ hắn nét mặt lộ ra thần sắc lo lắng thỉnh thoảng nhìn về phía nơi đó trên thực tế lại ở nơi này chờ đấy nhìn đối phương lúc nào đem người nọ p h o n g xuất hắn biết đối phương nếu đều đã làm thời gian dài như vậy chuẩn bị liền tất nhiên là phải đợi chính mình mắc câu triệu tử thành để ở trong mắt cũng không khỏi gật đầu mọi người n chính xa xa mặc n h hào dù trong lòng đất phía trên thanh âm lại nghe rõ, rõ rằng ràng nguyên lai trong hầm có thiết quản thông hướng mặt đất t h u y ể n xuống thanh âm nhưng nghe được tiếng võ ngựa lộn xộn dần dần đi xa đêm nay ở trên đỉnh đầu đi qua truy binh trước sau cùng sở hữu năm tốt có côn luôn phái phái không động tự kinh bang mặt khác hai nhóm người lại nghe không được trải qua mỗi một nhóm chậm thì bảy tám người lâu thì hơn m ộ ư ơ i người binh khí len keng thất ngựa gào ghét đều miệng ra ác ngôn thanh thế ồn ào trưng vô kỵ nghĩ thầm cái này chu trường linh diễn trò kỹ năng quả thực đúng lúc thoạt nhìn cái này truy binh là một đám tiếp một đám trên thực tế phòng trừng cũng chính là đồng nhất đoàn người qua lại bốc lên đợi nhóm thứ năm người đi xa diêu thanh tuyền cầm lấy một nút tắt lại thiết qua cửa để tránh khỏi trong hầm trú ẩn mọi người nói là hơn mặt ngẫu nhiên trải qua người nghe nhưng hắn tiếng vẫn là ép tới c ự c thấp nói ra ta đi nhìn một cái tạ đại hiệp thương thế chu trường linh gật đầu diêu thanh tuyền tự tay vặn bên cạnh cơ quan cửa sắt chậm rãi mở hắn dẫn theo một chiếc dầu hòa đèn đi vào cửa sắt trương vô kỵ cũng muốn nhìn đối phương một cái rốt cuộc là dùng người nào đang giả bộ tạ tốn ở diêu thanh tuyền phía sau nhìn xung quanh chỉ thấy một người vóc dáng h ắ n tử cao lớn vào trong m ạ n loạn một bên triệu tử thành lại lôi kéo trương vô kỵ ý bảo hắn không cần nhiều xem trương vô kỵ gật đầu biết triệu tử thành là ở tự nói với mình nhất định phải nhẫn mại ở chỉ sợ diêu thanh tuyền thấp giọng nói tạ đại hiệp cảm thấy khá hơn một chút sao có muốn uống nước hay không trong lúc bất trợt kình phong v a n g chỗ diêu thanh tuyền trong tay dầu hỏa đèn ứng với gió mất trước mặt phịch một tiếng diêu thanh tuyền bị tạ tốn một trường kích ra, bay ra cửa s á t t r ú n g điệp té xuống đất chỉ nghe tạ tốn lớn tiếng kêu lên phái thiếu lâm côn luôn phái phái không động chúng c ầ u tặc tới à tới à ta kim mao sư vương tạ tốn sợ các ngươi hay sao chủ trưởng linh kêu lên không được tạ đại hiệp thần trí mơ hồ đi tới cửa một bên nói ra tạ đại hiệp chúng ta là bằng hữu ngươi cũng không phải cựu địch tạ tốn cười lạnh nói chuyện gì bằng hữu hoa ngôn xảo ngữ l ừ a gạt được ta sao sài bước đi ra cửa sát phát trưởng hướng chu trường linh ngay ngược đánh tới cái này một trưởng kính lực sắc bén mang trong phòng ngọn đèn dầu kia hỏa diễm không được lay động chu trường linh không dám chống đỡ xoay người né tránh tạ tốn tay phải một q u y ề n trực kích h ắ n mặt chu trường linh bị bất đắc dĩ giơ cánh tay ra khai thân thể lắc lư một cái lui hai bước trương vô kỵ nhìn thấy như vậy trong lòng không ngừng cười nhạt nét mặt lại giả vờ làm kinh ngạc d á dấp cái kia tạ tốn quyển trường như gió sắc bén không gì sánh được chu trường linh không dám cùng k i ê n g chỉ là tránh lui tạ tốn một trưởng đánh không t r ú n g chu trường linh quét vào trên tường đá nhưng thấy đá vụn bay tán loạn nếu như t r u n g trên cơ thể người vậy còn đến đâu cái kia tạ tốn tóc dài xoa vai hai mắt như điện trên mặt vết máu lo a n g lộ trong miệng hà hà mà hô trưởng thế càng ngày càng m á n h liệt chu phu nhân và chu cựu chân sợ đến trốn ở góc tường chu trường linh thấy hắn quyền trưởng đánh tới chỉ phải đem bên người bàn gỗ đẩy qua một đỡ tạ tốn bang bang hai quyền nhất thời đem cái bàn kia đánh nắp ấy trương vô kỵ dường như cũng đã bị giật mình cùng triệu tử thành hai người đều trốn qua một bên trong lòng tầm h vui hắn đến lúc đó muốn xem đối phương rốt cuộc là có thể chứa lúc nào chỉ thấy đại hán này một t r ư ờ n g đánh ra chu trường linh d ự i lưng vào t h ạ c h bích đã không thể lui được nữa nhưng cũng không xuất thủ chống đỡ têu lên t a đại hiệp ta không phải của ngươi định nhân ta không hoàn thủ đại hán kia không để ý chút nào một t r ư ờ n g đánh vào ngực của hắn chu trường linh thần sắc cực kỳ thống khổ têu lên t a đại hiệp ngươi tin sao đại hán kia quát lên cậu tặc ăn nữa một quyền của ta lại là một quyền đánh chu trường linh phun ra một ngụm máu tươi dùng g i n ó i ngươi là ta ân công n h i ệ mình liền đánh chết ta Ta thủ. cũng không hoàn đại h á n kia cười như l i ê n nói không hoàn t h ủ tốt nhất ta liền đánh chết ngươi bên trái một q u y ề n bên phải một q u y ề n đủ chung n g ư ộ t bụng chu trường linh nga một tiếng kêu thảm thân thể yếu đuối đại h á n kia lại càng không khoan dung lại ra quyền đánh trương vô kỵ cũng không tiến lên liền ở tại chỗ nhìn đối phương công kích hắn muốn nhìn một chút lúc này không có phối hợp của mình đối phương muốn thế nào xong việc từ biểu hiện ra đến xem trương vô kỵ tự hồ là đã bị trảng cảnh này làm cho sợ choáng váng giống nhau lúc này ta tốn bọn họ đúng là có chút hết ý nhìn nhau một cái dựa theo bọn họ phía trước tính kế đến xem lúc này trương vô kỵ cũng đã là hẳn là tiến lên ngăn trở nhưng bây giờ trương vô kỵ đã bị sợ choáng váng bên t i ê u triệu tử thành thì là một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ cái này nhưng để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có chút khó làm tạ tốn một quyền tiếp một quyền tiếp tục đánh nhau hoàn toàn không có muốn ý thu tay một bên diêu thanh t u y ể n chứng kiến loại này g á n dấp cũng chỉ có thể là làm bộ d â y rủa đứng lên từ tạ tốn phía sau đánh bất ngờ lập tức điểm chúng huyện đạo của hắn tạ tốn biểu hiện ra đến xem lực chú ý đều là tại nơi chu trường linh trên người lần này bị diêu thanh tuyền một cái đánh lén lúc này mới dễ dàng như vậy đắc thủ chu cựu chân mau tới trước đem chu trường linh cho đỡ lên một lát sau chu trường linh khoan thai tỉnh dậy nói ra t ạ sư vương hắn không có sao chứ nếu như đổi một người chứng kiến đối phương như vậy nhân nghĩa vậy khẳng định cũng là muốn sinh lòng cảm động có thể hết lần này tới lần khác triệu tử thành cùng trương vô kỵ đều đã biết đối phương tất cả quỷ kế lúc này tự nhiên là không có nửa điểm cảm kích chứng kiến đối phương làm như vậy bừa dỡn trương vô kỵ cũng không có muốn ý lên tiếng một bên triệu tử thành lúc này lại mở miệng nói ra chu huynh đệ xem ra ngươi ở đây côn lôn sơn đợi thời gian thật sự là quá lâu tin tức quá bế tắc ngươi cái này tạ tốn là giả chu trường linh vừa nghe ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc triệu huynh đệ đây là ý gì thế nhân đều biết cái này kim mao sư vương tạ tốn một đầu màu và n g phát mới có thể được người xưng là kim mao sư vương ngươi vị này tạ tốn bộ lông thông h á c nhìn ra người này nhất định là giả không thể nghi ngờ triệu tử thành chậm dãi nói thì ra là thế xem ra ta thật đúng là lên đại đương chu trường linh trong miệng ngáy to diêu thanh tuyền rút thủy thủ ra mũi lao thẳng đến hắn mỹ mắt lại hỏi n g ư ơ i rốt cuộc là chuyện gì người tại sao lại giả mạo kim m a o sư vương đại hán kia cả giận nói có loại liền một đao đem ta giết ta khai bi thủ đồ báo là thứ gì người có thể chịu ngươi bức cung sao chu trường linh ồ một tiếng nói khai bi thủ đồ báo ân n g ư ơ i là phái không động đồ báo lớn tiếng nói thiên hạ các môn các phái đều biết chu trường linh nên vì trương thúy sơn báo thủ câu thường nói thật tốt tiên h hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao tương d i ê u thanh tuyền quất lên ngươi người này như vậy đ à các giao g ă m một thấp liền hướng ngực hắn đâm tới chu trường linh tay phải lộ ra bắt lại cổ tay hắn nói ra nhị đệ trâm đã giả sử hắn thực sự là tạ đại hiệp chúng ta anh em hai nhưng là muôn lần chết không chuộc diệu thanh tuyền nói triệu huynh đệ đã nói xong rõ ràng đại ca ngươi như trần trừ quyết đoán không dưới trước mắt đại họa khả năng liền khó có thể n ẽ qua chương ba trăm tám mươi sáu chương ba trăm tám mươi sáu ly khai lúc chương ba trăm tám mươi sáu ly khai lúc chu trường linh lắc lắc đầu nói chúng ta thả rằng chính mình người bị thiên ao quyết không thể sai đả thường trương ân công nghĩa huynh một sợi lông triệu tử thành nhìn nói ra nên nói sự tình ta đều đã nói đến còn như tin hay không chính là của các ngươi chuyện chu trường linh trầm ngâm một lát gật đầu lúc này mới nói ra triệu huynh đệ cũng không phải là ta không tin ngươi chỉ là chuyện này quá mức trọng yếu nếu không ngươi xem như vậy ta trước đem hắn bắt giữ đứng lên lại đi tưởng t r a thân phận của hắn như thế nào triệu tử thành nói ra làm như thế nào là của ngươi sự tình ta đây lại căn bản không còn được chu trường linh thở dài nói ra triệu huynh đệ ta lúc còn trẻ thường lên q u á không ít người làm hôm nay ta cho nên không chịu hoàn thủ cho nên bản thân bị trọng thương vẫn là thưởng thức sai rồi nhóm người cố xê d ị không thể lại sai chuyện này can hệ trọng đại ta chết không có gì đáng tiếc cũng không luận như thế nào chi bằng giữ gìn tại đại hiệp bình an loại chuyện như vậy ta phải hào hào kiểm tra mới được chu trường linh không cần phải nhiều lời nữa nhìn về phía diêu thanh tuyền nói trước đêm hắn n ú t lại tất cả các loại chờ điều tra rõ lại nói diêu thanh tuyền gật đầu đem cái k i a khai bi thủ đồ báo tạm thời giam giữ ở trong đó đóng cửa cửa sắt chu trường linh nói như người này thực sự là nằm vùng chúng ta tung tích xem ra đã bị tiết lộ nơi đây không thể lại ở lập tức dẫn mọi người từ trong thạch động đi ra được rồi hơn hai mươi dặm chuyển qua hai tòa ngọn núi trong tháng i c đi trước i nhà đại phú phu nhân tiểu thư biến thành nông phụ thôn nữ tuy là lời nói cử chỉ không giống nhưng chỉ cần không đi gần nhìn kỹ cũng không trí lộ ra trần tướng ở nông trại ở mấy ngày chu trường linh b ở i vì có tổ truyền vân nam thuốc trị thường phục phía sau khỏi hẳn rất nhanh may mắn địch nhân cũng sẽ không đuổi theo trương vô kỵ mỗi ngày quan sát triệu t ử thành s á t mặt hắn đối với chỗ này cũng sớm đã chán ghét vô cùng sẽ chờ đối phương nói cái gì thời điểm có thể lý khai chỗ này trong rảnh rỗi tinh quan thấy d i ê u thanh tuyền mỗi ngày đi ra tìm hiểu tin tức h i ệ n nhiên là vì trang bị cấp hai người bọn họ nhìn mà chu cựu chân thì trước sau như một đối đại trương vô kỵ nhìn bề ngoài là gương mặt thân thiết trương vô kỵ có đôi khi không khỏi nghĩ, nghĩ nếu là thật có thể cùng đối phương thân thiết khắc hít tư thủ trọc cái này đến cũng thực sự là một cái chuyện tốt đáng tiếc là bây giờ đối phương liền căn bản không có cái ý nghĩ này đối phương chỉ là ở chỗ này t r e o chọc chính mình mà thôi ngày nay buổi tối hắn đang ngủ bên hai nghe được rất nhỏ tiếng bước chân của trong núi ngửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chính là chu cựu chân hàng ngày để mà lạ vẹn đỡ tố h ì n h hoa thơm mát chu cựu chân bước nhẹ đi tới trước giường thấp giọng hỏi vô kỵ đệ người đang ngủ sao trương vô kỵ không dám trả lời hai mắt nhắm nghển làm b ậ ngủ say một lát sau đối phương mới khe khẽ lui xuống hiển nhiên là cho rằng trương vô kỵ đã ngủ trương vô kỵ đến khi đối phương đi rồi lúc này mới mở mắt hắn vừa định muốn đứng lên nhìn đối phương một cái rốt cuộc là phải làm gì thời điểm bên kia đã lần thứ hai hiện lên tới một bóng người không là người khác chính là triệu tử thành triệu đại ca ngươi trương vô kỵ vẻ mặt tò mò hỏi chúng ta là thời điểm rời khỏi nơi này đi triệu tử thành hướng về phía trương vô kỵ nói trương vô kỵ gật đầu vừa mới chuẩn bị theo triệu tử thành rời đi rồi lại dừng bước triệu đại ca ta muốn đi xem cái kia chu cựu chân bọn họ còn có cái gì kế hoạch được chúng ta phải đi cũng là cái phương hướng này vừa lúc tiện đường lập tức hai người liền theo đối phương rời đi nơi này lúc này đã ý hạn trong sơn cốc hoa giải phóng x u ấ t mùi thơm ngát hai người bọn họ theo sơ n cốc hướng về một dòng suối nhỏ đi tới trên sườn núi tuyết động ban đầu tan tuyết t h ủ y theo dòng suối nhỏ chạy đi ngẫu nhiên hiệp một ít khối băng thật nhỏ đụng nhau b o n g bong có tiếng đi một hồi chợt nghe phía trái rừng cây truyền ra cách cách một tiếng c ử i duyên chính là chu cựu chân thanh âm trương vô kỵ trong lòng v i k i n h bước tiến càng là cẩn thận rồi vài phần càng là sợ đối phương chứng kiến chính mình hai người đi tới gần giấu ở một cái rừng cây phía sau lại nghe nàng thấp dõng quất lên biểu ca không cho ph nhìn ta không g i ả lỗ thai to quát tử đánh ngươi theo là vài tiếng nam tử tiếng cười cởi mở không cần nghe nhiều liền biết là vệ bích chương vô kỵ chấn động trong lòng càng là một mảnh bi thương đối phương cái này trong lòng thật đúng là một chút cũng không có chính mình ai hắn bất hữu than nhẹ một tiếng bất quá cũng đúng ta chỉ là một cái thọ nguyên chỉ có nửa năm tiểu tử n g h è o mà thôi đối phương là biểu huynh n ộ i c h i hôn với hắn nguyên là trai tài gái s á c trời đất tạo nên một đôi chính mình thanh thản một cái biết liền chuẩn bị cùng triệu tử thành trực tiếp rời đi nơi này chợt nghe tiếng bước chân vang có người từ phía sau đi tới đúng lúc này chu cựu chân cùng vệ bích cũng t h ấ p giọng chuyện cười tay cầm tay kể vai mà tới nhưng nghe được hai bên tiếng bước chân dần dần để s ế p vào chu cựu chân bỗng nhiên kêu lên cha n g ư ơ i n g ư ơ i â m thanh run r ậ y dường như rất là sợ thì ra từ bên kia tới người nọ chính là chu trường linh chu trường linh thấy nữ nhi trong đêm cùng cháu ngoại trai hẹn h ọ dường như rất là tức giận từ một tiếng nói các n g ư ơ i ở chỗ này làm gì chu cựu chân cố gắng khắp nơi không để bụng cười nói cha biểu ca theo ta lâu như vậy không gặp mặt hôm nay làm k h đến chúng ta tùy tiện nói chuyện chu trường linh nói người cái này cô gái nhỏ quá cũng lớn can đảm hiện tại chính là khẩn yếu thời khắc các ngươi có thể nào lỗ mãng như thế chu cửu t r â n tiếp lời nói ta đã vừa mới đi dò xét qua đối phương đã thâm nhập giấc ngủ quyết không thể tỉnh lại lại nói coi như là đã tỉnh cũng không khả năng biết chúng ta ở chỗ này chỉ nghe chu trường linh nói ai gần nhất có thể cần càng cẩn thận hơn vài phần mới là cũng không biết cái nào t i ể u tử rốt cuộc là từ đâu tới loại này tính cảnh giác dĩ nhiên căn bản không bên trên chúng ta làm cho đến bây giờ chúng ta cũng không biết tạ tốn hạ lạc chu cửu chân cười nói phụ thân vậy chúng ta là không phải thay đổi thủ đoạn không thể chu trường linh trực tiếp c ự tuyệt nói người niên kỵ c o n nhỏ kiến thức ít người phụ thân ta chỉ là xem một chút cũng biết cái này t r ư ờ n g vô kỵ là một cái người trọng tình trọng nghĩa nếu không phải dùng chân tình cảm hóa đối phương tuyệt đối là sẽ không đem tạ tốn phương vị báo cho biết chỉ là nhưng không nghĩ ta đây khổ nhục tế rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề đối phương hình như có phát hiện ý tiếp tục nữa chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ là dựa vào ngươi ta chu cựu chân có chút bất mãn nói ra phụ thân ta cũng không hy vọng cùng hắn có quan hệ gì ngươi biết cái gì đây là đại sự một ngày chúng ta có thể có được đồ long bảo đao đến lúc đó hiệu lệnh giang hồ ai dám không theo chu cựu linh a xích chương ba trăm tám mươi bảy chương ba trăm tám mươi bảy động tiên phúc điện chương ba trăm tám mươi bảy động tiên phúc điện h ả o h ả o h ả o ta nghe phụ thân phải đó một bên vệ bích lúc này cũng nói ra c â u chân muội ta cũng nên đi trở về chỉ sợ sư phụ chờ ta chu cựu chân đối với hắn thật là không muốn xa rời nói ra ta đưa ngươi đi chu trường linh nói được ta cũng đi với ngươi sư phụ đàm luận một hồi nhìn việc này đến cùng phải làm thế nào làm mới tốt nói ba người đồng thời hương tây triệu tử thành cùng trương vô kỵ trốn ở trong đó đến cũng không có ai có thể chứng kiến tung tích của bọn họ đến khi bọn họ sau khi đi xa rồi mới hướng đối phương nói ra trương minh đệ chúng ta cũng nên đi được chúng ta đi hướng nào bên này triệu tử thành cầm lên trương vô kỵ trực tiếp mang theo hàn hướng về cây rừng ở chỗ sâu trong mà đi hắn lăng ba vi bộ vận chuyển đ ạ p t u y ế t vô ngân q u ò n gọi đối phương coi như là muốn truy tung đều căn bản không có nửa điểm đường sống càng phan biệt cao càng chạy càng nhanh tới sát trời sáng sửa chỉ thấy đại chỗ đang ở một tòa tuyết lĩnh tùng lâm bên trong đi lên t r ư ớ nữa chính là một cái vách đá vặt trượng đến rồi triệu tử thành nhìn t r u n g quanh xác định mình một chút p h ư ơ n g vị đúng là nguyên tắc trong cái kia vách núi sau đó lúc này mới yên tâm lại trương vô kỵ nhìn bốn phía này nói ra triệu đại ca ngươi làm sao dẫn ta tới đến cái này địa phương đâu bốn phía này đều là hoang sơn giá lĩnh cũng không có cái gì những thứ đồ khác vô kỵ ngươi có muốn hay không muốn chỉ rũ trên người nguyền ư ơ i h minh thần trưởng triệu tử thành hỏi thăm dĩ nhiên muốn nam mậu cũng muốn nhưng là liền hồ tiên sinh cũng không có cách nào còn có ai có thể giải trừ ta huyền minh thần trưởng vừa nói đến cái này địa phương bên trên trương vô kỵ sắc mặt không khỏi một hồi ảm đạm quả thực hắn đã hoàn toàn mất đi lòng tin căn bản không cảm thấy ở nơi này trên thế giới còn có ai có thể giải trừ hết hắn huyền minh thần trưởng nửa năm sau hắn sẽ chết còn có biện pháp triệu tử thành trịnh trọng nói rất đơn giản n ả y xuống trương vô kỵ nhìn một chút vách đá v ạ n trượng nhìn nhìn lại triệu tử thành dường như cũng không có nói cười dáng vẻ trong khoảng thời gian ngắn có chút khó hiểu đây chính là vách đá v ạ n trượng cái này n ả y xuống trên cơ bản chính là ở chỗ này chịu chết nếu không phải ở chỗ này n ả y xuống trương vô kỵ vẫn có thể sống nửa năm đây là chuyện gì ngươi không có nghe lầm ta nói chính là để cho ngươi từ nơi này nhảy xuống bất quá ngươi yên tâm không phải một mình ngươi ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau nhảy xuống triệu tử thành tiếp tục nói triệu đại ca ngươi đừng nói dỡn ta thọ nguyên sắp xỉ nhảy xuống liền nhảy xuống ngươi thọ nguyên nhưng là còn rất nhiều cũng không cần cùng ta đi xuống ta chính mình nhảy là được trương vô kỵ mau nói lấy không phải chúng ta cùng nhau ta khinh công trong người có thể chỉ hoán hạ xuống tốc độ nếu như chỉ là lời của chính ngươi liền chắc chắn phải chết triệu tử thành nói triệu đại ca ngươi thật muốn nhảy đương nhiên triệu tử thành nói khẳng định lấy được ta đây liền n g ả y trương vô kỵ cũng hào khí nói chúng ta đi triệu tử thành sau khi nói xong bắt lại trương vô kỵ trực tiếp liền n g ả y xuống phía dưới là vạn trượng vực sâu triệu tử thành cùng trương vô kỵ chỉ cảm thấy bên cạnh tiếng gió thổi bí vũ thân thể không được xuống phía dưới tay rớt thỉnh thoảng thấy trên vách đá có cành cây vương hắn liền tự tay đi bắt mấy lần đều bắt được cành cây mấy lần đều lần thứ hai buông tay cứ như vậy đến thật sự chính là đưa bọn họ tốc độ rơi xuống trò thấp xuống không b t xuống lần nữa xuống thời điểm đụng phải một viên tùng thụ hai người vòng tại trên cây thông、tùng. trương vô kỵ sắc mặt cũng đều đã trắng quá trình này lại nói tiếp đơn giản nhưng trên thực tế làm thời điểm chính là phá lệ khó khăn đổi thành những người khác nhìn đến đây thời điểm đều sẽ sợ và phần đi chúng ta chậm rãi đi cái này bỏ ra ngoài đi người cẩn thận một chút triệu tử thành một bên dặn dò vừa lấy ra sớm chuẩn bị tốt đòn đao lột ra vỏ cây trà sắt thành một sợi dây thừng lưỡng đoan phân biệt buộc tại chính mình cùng trương vô kỵ chỗ hông hai người dọc theo tuyết sơn sườn dốc tay chân chấm đất từng bước hướng có ánh mặt trời trô leo đi cái kia vách đá vốn là vô cùng xoay mình cộng thêm đông băng tuyết càng là trơn trượt không gì sánh được trương vô kỵ hai đội trấn ngã đều là triệu tử thành x ử lực kéo tai bất trí ngã vào phía dưới thâm g ố c trương vô kỵ đối với triệu tử thành càng là vạn phần cảm kích cả đời này tính mạng của hắn đều đã bị triệu tử thành cứu mấy lần càng làm khó chính là triệu tử thành nhưng là nói phía dưới này có có thể cứu trợ hắn bắc minh thần trưởng pháp môn lúc này mới sẽ cùng theo xuống nếu không triệu tử thành căn bản không cần xuống mới đúng đây cũng là lớn lao ân tình trương vô kỵ trong lòng đã nghĩ xong đời này nhất định là phải thật tốt cảm tạ triệu tử thành mới được triệu tử thành nói đông hắn tuyệt đối sẽ không đi tây đấy triệu tử thành nói hướng tây hắn cũng tuyệt đối sẽ không hướng đông đấy hai người bò nửa n g à y khuỵu tay đầu gối đều đã bị băng cứng cắt tới máu me đ ồ n g địa cuối cùng cũng sườn núi đã không thế nào đậu tiêu hai người đứng dậy từng bước một về phía trước dãy rủa mà đi khó khăn đổi qua kia bức bình phong cũng tựa như đại sơn b á c h tưởng chương vô kỵ chỉ gọi được một tiếng khổ không biết cao thấp trước mắt mịt mờ vân hải càng không lối đi đúng là đặt mình trong ở một cái ba mặt dai không cực cao trên bình đài cái kia ngôi cao ngược lại có hơn mười triệu phương viên nhưng là nửa ngày lâm không bên trên cũng không dưới lại không thể thật là một con đường chết Cái này đại bình đài này bình bên triệu ê n trắng băng không dừng càng không tuyết, phèo phèo đều đã là cây, đại cái ca, cũng này không tử thành phất tay một cái ý bảo đối phương không cần nhiều lời trong miệng nói ra không cần nhiều lời chúng ta nhanh lên nhìn có thể hay không tìm được đường ra khác hai người ở chỗ này tìm tìm triệu tử thành cũng đã chứng kiến bên trái vách núi bên trong tựa hồ là có một h o ạ động mừng rỡ trong lòng càng là biết mình lần này là không có tìm sai địa phương theo r ra. ư ờ n nói g vô Vô kỵ kỵ, c lý thuyết triệu tử thành thân thể là không thể tiến vào nơi này may mắn triệu tử thành là biết xúc cốt công đấy muốn đi vào đến nơi đây đến cũng không khó hai người lần thứ hai tiếp tục bỏ sát mấy trượng sau đó chợt thấy phía trước xuyên qua ánh sáng mừng rỡ trong lòng tay chân dùng cùng lúc nhiều phương pháp gia tốc đi về phía trước t r ư ơ n g vô kỵ ở t r ậ t hẹp đường hầm trung lại bò sát mấy trượng trước mắt càng ngày càng sáng lại bò một hồi trong lúc bất chợt dương quang diệu nhãn h ắ n b lấy nhãn hơi ổn định tâm thần một chút lại mở mắt ra trước mặt đúng là cái hoa đoàn cầm thốc thúy cốc hoa hồng cây xanh sen lẫn nhau thấp thoáng hắn lớn tiếng hoan hô nói triệu đại ca nơi đây lại có một cái động thiên phúc điện thực sự là thần kỳ chương ba trăm tám mươi tám chương ba trăm tám mươi tám cơ duyên khỉ nhỏ chương ba trăm tám mươi tám cơ duyên khỉ nhỏ vừa nghe lời nói của đối phương triệu tử thành ngay lập tức sẽ yên tâm lại nói người mau đi ra ta cũng nhanh đi ra ngoài trương vô kỵ từ trong sơn động bỏ ra sơn động cách mặt đất dĩ nhiên b ấ t quá hơn một trượng nhẹ nhàng nhảy liền đã lấy điện dưới chân đạp lấy chính là mềm mại cỏ m i ệ n g trong núi người được là thanh đu mùi hoa minh cầm liễu lo hoa quả tươi treo chi nào nghĩ tới ở nơi này hát cựu hiệu h i ệ n động sau đó lại sẽ có như vậy một cái động thiên phúc điện lúc này hắn đều đã căn bản không cố trên người bò sát thương thế đau đớn bung ra cước bộ về phía trước phi nước đại chạy thẳng tới hai dặm có dư mới chỉ có gặp một tòa cao phong chặt đường phóng nhãn chung quanh sáng thấy thúy cốc bốn phía cao sơn v n t vanh dường như từ xưa tới nay chưa bao giờ có vết chân đã đến tứ diện tuyết phong cắm l ê hiểm trở xoay mình tuyệt tính toán không cách nào leo trèo mà vào triệu tử thành cùng trương vô kỵ cùng nhau chạy vội nhìn chỗ này tiên cảnh trên bãi cỏ có bảy tám đầu d i ã sơn d ư ơ n g túi đầu ăn cỏ thấy bọn họ cũng không sợ tránh trên cây hơn mười con hầu nhi nhảy bộ dạng đồ dỡn xem ra hổ báo các loại manh thu thân thể cồng t ề n không thể qua sơ tới trương vô kỵ trực tiếp nói ra lao thiên ra đợi chúng ta quả thực không tệ dưới sự an bài bực này tiên cảnh cho chúng ta làm nơi tán thân triệu tử thành lắc đầu nói ra ta nói rồi chỉ rũ ngươi một thân trưởng thương địa phương chính là ở đây ở nơi này không sai ở nơi này tìm được cái kia phía trước chúng ta ăn trước chút hoa quả đỡ đói hai người hái được vài cái hoa quả cầm ở trong tay đã ngửi được một hồi điểm hương cắn m ộ t khẩu càng là ngon tuyệt luân quả đào không gì sánh được thoải mái giòn apple không gì sánh được hương vị ngọt nào g mà quả lê thì khiêm tốn nó ba phần trăm mịn thực sự là nhân gian mỹ vị không tệ không tệ hai người mỗi bên ăn bảy tám miếng trái cây đã không có như vậy đói bụng chúng ta lại đi còn lại địa phương nhìn hai người thương lượng tiếp tục hướng tây đi tới đi hai dặm nhiều chỉ thấy trên vách đá có một đạo đại thác nước trùng kích mà xuống l ư ờ n g trước là tuyết dung m à thành ánh mặt trời chiếu xuống vưu như một cái đại ngọc l o n g cực kỳ trắng lệ thác nước tiết ở một tòa trong suốt bích lục hồ sâu bên trong đ à m thủy nhưng cũng tìm không thấy đầy cho là có khắc tiết nước lối đi thực sự là một cái tiên cảnh trương vô kỵ cảm khái triệu tử thành cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy địa phương liên tục than thở thưởng thức một lát trương vô kỵ chứng kiến tay chân bên trên nhuộm đầy rõ ràng đài nước bùn có khắc vô số cho bụi gai cứng rắn có cắt vỡ vết máu thế là đến gần bờ đồng h i xuống mớ dỗi chân đến nước trong đầm đi rửa. đột nhiên bắt lạt một tiếng trong đầm nhảy lên một đôi rõ ràng ngư chừng dài hơn một thước chương vô kỵ vội vươn tay đi bắt tuy là đụng phải thân cá lại vừa trợn chân tuột hắn phụ thân bờ đầm ngưng thần nhìn lại chỉ thấy bích lục trong nước hơn mười cái rõ ràng ngư qua lại du đ ộ n g nhất thời đối với triệu tử thành nói ra triệu đại ca xem ra hôm nay chúng ta ăn cái gì đã có cái kêu bắt cá bản lĩnh hắn ở băng hỏa đ ả o bên trên từ nhỏ liền học xong thế là chết một cái cứng rắn cành cây một mặt b ẻ tiêm ở bờ đầm lẳng lặng chờ đợi đến lại có một đôi rõ ràng ngư du bên trên mặt nước dùng sức nhanh đâm xuống phía dưới ở gi hắn r i ê u võ dương oai đối với triệu tử thành nhìn cá trong tay hoan hô kêu to lấy tiêm chi cắt bong bóng cá r ử a đi ngư tràng sẽ tìm chút cánh khô từ bên người lấy ra dao đánh lửa hỏa thạch n g ồ i lấy l ử a sinh một hỏa đem lưu nướng không lâu sau mỡ mùi thơm khắp nơi mắt thấy đã chín vội vàng đưa cho triệu tử thành một cái làm cho triệu tử thành nếm trước n ế m hai người ăn giả nhập khẩu chân mềm ngon dường như cuộc đời chẳng bao giờ ăn xong như vậy mỹ vị trong chốc lát một con cá lớn đã bị hai người ăn làm sạch sẽ sạch triệu đại ca ngươi nói trị liệu ta huyền minh thần trưởng cơ duyên ở cái gì địa phương không nóng này quá hai thiên cơ duyên chính mình sẽ ra tới hôm sau giờ ngọ lại đi chóc một đôi rõ ràng ngư nương thực hai người thương lượng trong chốc lát cũng không nhân tiện chết ngược lại tu lưu lại hòa trùng bằng không ngòi lấy lửa dùng hết rồi ngược lại có chút phiền phức thế là vây quanh cái b ù i đ ó n g đem lửa đốt bụi rậm d ấ u ở trong đó để ngựa tắt băng hỏa đ ả o bên trên tất cả dụng cụ toàn bộ tu tự chế như vậy không cầm quyền bên trong lòng đất một mình sống qua thời gian tại hắn không chút nào hiếm lạ lập tức liền bóp thổ vì c h ậ cửa hàng cỏ làm giường bận đến chặp vạn hai người mới ngủ xuống phía dưới triệu tử thành lúc này cũng cho tới bây giờ cũng không có nói qua cơ duy ngày thứ tư bên trên trương vô kỵ cùng triệu tử thành đang ở bắt đầu một tòa thổ b ế p chợt nghe vài cái con khỉ xèo xèo tiếng kêu thang thiết thật là gấp gáp hai người tìm theo tiếng chạy đi t h ấ y d ư ớ i vách núi đá một đầu khỉ nhỏ ngã trên mặt đất chân sau cho một khối thạch đầu đẻ lại không thể động đậy nghĩ là từ vách núi cao chót vót bên trên trượt chân r ấ t xuống triệu tử thành chỉ vào cái này hầu tử nói ra vô kỵ cơ duyên của ngươi đến rồi trương vô kỵ nhất thời sửng sốt cái này hầu tử chính là ta cơ duyên nhanh đi cứu chị đi triệu tử thành phân phó trương vô kỵ đi qua p h ù mở hòn đá đem hầu nhi kéo nhưng này hầu nhi đuổi phải đã té đoạn. đau đến xẻo xẻo t r ự cái hiếu. chết hai cành Trương Vô Kỵ cây c làm cái cặp bản, tia h Hầu h a y n nối liền xương n đùi, dược, g tìm chút thảo hầu ỏ n nó thoa lên chỗ đau. Tuy là U cốc bên trong khó tìm dùng chung không linh hắn nối xương thủ đoạn, liệu xương cứ gãy cuối cùng có thể nối liền. g gãy cho chỗ cốc dược, cứ cuối thoa khó thảo thấu hiệu, thủ đáo do có Tuy tìm thể đau. kia là lấy liệu đắp U vậy sở Cái nhi cư nhiên cũng biết có ơn lo đáp ngày thứ hai liền hái được rất nhiều hoa quả tươi đưa cho hắn hơn m ộ ư ơ i ngày về sau gây chân quả nhiên được rồi cho tới nay đến cũng không có thấy triệu tử thành nói cái cơ duyên này rốt cuộc là ở cái gì địa phương tiến lên có ố đối cốc c công cho cùng cái chơi độc lúc cũng tác, ngược cũng c Trung Nhật trưởng triệu tử thành ngoại trừ mỗi ngày giao thụ trường vô một ít thường tiêu trên phát trong hoạt tiêu hầu nếu ngoại ngày bên ngoài, liền phương nhì không người hàn nào sinh giao phải khoái hoạt. vô vô võ sự, mỗi lại giao đùa, kỵ để lúc hắn kiến giã sơn dương đi qua động n i ệ m muốn đánh nhau để n ư ớ n g thực nhưng thấy sơn dương nhu thuận khả ái trung quy không hạ thủ được cũng may trái cây rừng đầm ngư rất nhiều thức ăn không sức m ẻ qua được vài ngày ở trong hốc núi bắt được mấy con con gà tuyết càng là đại khoái đó di như vậy qua một tháng có thừa một ngày sáng sớm trương vô kỵ h a y còn ngủ say chưa tỉnh chợt thấy có chỉ mao nhung nhung bàn tay to ở trên mặt nhẹ nhàng xoa hắn thất kinh vội vàng nhảy lên chỉ thấy một con bạch s ắ c đại viên ngồi s ồ m bên cạnh trong tay ôm con h ữ g kia mỗi ngày với hắn chơi đùa khỉ nhỏ con khỉ nhỏ kia chi chi cha cha d é o lên không ngừng chỉ lấy đại bạch viên bụng trương vô kỵ ngửi được một hồi mùi hôi khí độ thấy bạch viên trên bụng đ ù n g huyết mơ hồ sinh lấy một cái vết luet liền kêu lên được được. thì ra ngươi mang bệnh nhân nhìn đại phu tới lấy đại bạch viên vươn tay phải bàn tay giữ lấy một viên lớn chừng quả đ â bàn đào rất cung kính thừa bên、trên. trương vô kỵ thấy cái này bản đ à o đỏ tươi dài rộng hướng về phía một bên triệu tử thành nói ra triệu đại ca mẹ ta từng kể chuyện xưa nói côn lôn sơn có vị nữ tiên vương mẫu m ộ i sinh nhật liền thiết bản đ à o c h i thực diệu mở tiệc chiêu đãi của tiên tây vương mẫu chưa chắc thật có nhưng côn lôn sơn sản xuất đại bản đ à o nghĩ là không giả triệu tử thành gật đầu nói ra xác nhận không giả bất quá ngươi chính là t r ư ớ c cho hắn trị liệu mới là chữa trị thương thế của hắn nó mới có thể chữa trị thương thế của ngươi trương vô kỵ xứng sở cười nói triệu đại ca ngươi lại mở ta vui đùa chương ba trăm tám mươi chín chương ba trăm tám mươi chín kiểu dương chân kinh chương ba trăm tám mươi chín kiểu dương chân kinh triệu tử thành chỉ vào một bên khỉ nhỏ nói ra cái này đại hầu chẳng lẽ không đúng khỉ nhỏ mang tới sao t r ư ơ n g vô kỵ vừa nghe đến cũng hiểu được là có vài phần đạo lý xoay đầu lại nhìn đại hầu nói ra ta không thu chữa bệnh kim liền không tin nào cũng cho chị cho người l u e t tự tay đến bạch viên trên bụng nhẹ nhàng một hiên không khỏi cả kinh thì ra cái kia bạch viên trên bụng ác loét bất quá t h ấ hơn tròn tính nhưng là xúc tua cứng rắn chỗ lại lớn thập đội còn không thôi hắn ở trong sách thuốc chẳng bao giờ kiến thức được có như thế hiểm ác đ i n h nhọn giả sử cái này cứng rắn chỗ đều mưng ngủ d ư thối chỉ sợ là bệnh bất trị hắn đ ệ lên bạch viên mạch đập cũng không hiện tượng nguy hiểm lập tức đẩy ra viên trên bụng lông dài nhìn nữa cái kia đinh nhọn lúc càng là cả kinh chỉ thấy trên bụng phương phương tránh tránh một khối nô r a bốn phía dùng châm tuyến vá bên trên lộ v ẻ xuất phát từ nhân thủ viên hầu tuy là thông minh quyết không có thể nào dùng châm tuyến lại tế sát đinh nhọn biết là cái kia nô ra vật làm sùng ngăn chặn huyết mạch vận hành cho nên cơ bụng hư thối lâu dài không phải bình ph Muốn cái kế bạch viên nghiên kỷ đã vô cùng lão rất có linh tính biết trương vô kỵ cho nó chữa bệnh tuy là trên bụng đau nhức lại mạnh mẽ nhấp nhịn cũng không nhúc ních trương vô kỵ các bên phải cùng đầu trên chỉ khâu lại góc nghiêng mở ra sớm đã liên kết ra bụng chỉ thấy nó trong bụng cất giấu một cái bao vải dầu bao đến lúc này càng cảm thấy kỳ quái lúc này không kịp nhìn kỹ bao vây đem bao vải dầu để ở một bên vội vàng lại đem bạch viên cơ bụng và tốt trong tay không coi trầm tuyến chỉ phải lấy xương cá làm châm ở nó ra bụng bên trên đâm từng cái lỗ nhỏ lại đem vỏ cây xé thành t ế t ì xuyên qua lỗ nhỏ thát m i ệ n cưỡng tu b ổ tốt ở miệng vết thương đắp lên thảo dược bận rộn đường này mới sắp xếp bạch viên tuy là cường tráng nhưng cũng là nằm dưới đất không thể động đậy triệu tử thành chỉ trong này là có thể chỉ rũ bệnh của ngươi trương vô kỵ nhanh lên tẩy đi trên tay cùng vải dầu ở trên vết máu mở túi ra đến xem lúc bên trong nguyên lai、like、là bốn bản thật mỏng kinh thư chỉ vì bao vải dầu được ngay mật tuy dài kỳ dấu ở viên bụng bên trong trang sách vẫn hoàn hảo không chút tổn hại văn bản trên viết lấy mấy vòng bốn lượn khúc văn tự hắn một cái cũng không nhận biết mở ra tới nhìn một cái bốn bản trong sách đều là những thứ này quay văn nhưng mỗi một hành c h i gian lại lấy cực nhỏ chữ nhỏ viết đầy tùng cửa văn tự hắn hơi ổn định tâm thần một chút từ đầu nhìn kỹ văn trung sở nhớ làm như luyện khí vận công bí quyết chậm rãi vịnh mọc xuống đột nhiên chấn động trong lòng nhìn thấy tam hành bối thục kinh văn chính là thái sư phó cùng du nhị b á truyền thụ câu chữ nhưng có lúc cùng thái sư phó cùng du nhị b á truyền lại rồi lại rất có nghĩa khác trong lòng hắn thình thịch nảy loạn hướng về phía triệu tử thành hỏi đây rốt cuộc là cái gì kinh thư tại sao có võ đang cựu dương công câu chữ nhưng là lại cùng võ đang bản môn truyền không hoàn toàn giống nhau hơn nữa kinh văn càng nhiều thập đội cũng không dừng vừa mới hỏi ra nhất thời nhớ lại thái sư phó mang chính mình bên trên thiếu lâm tự đi lúc nói cố sự thái sư phó sư phụ giác viễn đại sư học được viên tịch phía trước đọc thuộc lòng kinh văn thái sư phó quách tương nữ hiệp phái thiếu lâm vô sắc đại sư ba người mỗi người nhớ k ỹ một bộ phận cho nên võ đang nga mi thiếu lâm tam phái võ công tiến nhanh mấy chục năm qua phân đình khiêng lập lễ danh chấn võ lâm lẽ nào đây cũng là cái k i a bộ phận làm cho trộm đi kiểu dương chân kinh không sai tà thái sư phò nói cái k i a kiểu dương chân kinh là viết ở xứng sờ già trải qua kẽ hở bên trong những thứ này quanh co khúc hiệu văn tự chắc là phạm văn xứng sờ già kinh nhưng là tại sao ở viên bụng bên trong đâu không sai đây chính là k i u dương chân kinh triệu tử thành gật đầu nói lấy bộ này kinh thư chắc chắn chính là k i u dương chân kinh còn như dùng cái gì giấu ở viên bụng bên trong lúc đó thế gian đã mất một người biết được thì ra hơn chín mươi năm phía trước tiêu tương tử cùng y khắc tây từ thiếu lâm tự tàng kinh cắt t r u n g trộm được bộ này kinh thư bị giác viễn đại sư đổi sát đến đỉnh hoa sơn mắt thấy không cách nào thoát thân v ừ a vặn bên người có chỉ thương viên hai người sinh lòng nhất kế liền cắt thương viên bụng đem kinh thư giấu ở trong đó sau lại giác viễn trương tam phong dương quá các loại chờ thăm dò tiêu tương tử y khắc tây hai người bên người tìm không thấy kinh thư liền thả bọn họ mang cùng thương viên xuống núi cựu dương chân kinh hạ lạc trở thành trong trốn võ lâm gần trăm năm nay lại nghị án sau lại tiêu tương tử cùng ý k viên, viên võ, võ công bản bị dịp tây hơn một chút nhưng bởi vì hắn ở trên đỉnh hoa sơn đánh rắc viễn đại sư một quyền bởi vì lực phản chấn bản thân bị trọng thương bởi đó sau lại cùng ý khắc tây đánh nhau lúc ngược lại đi đầu bị mất mạng y k h ắ p tây lúc sắp chết gặp phải côn lôn tam thánh hà túc đạo lương tâm bất an xin hắn đi thiếu lâm tự báo cho biết giác viễn đại sư cái kia bộ phận kinh thư là ở đầu này thương viên trong bụng nhưng hắn nói chi thời thần trí mơ hồ một miệng không rõ hắn nói đã tại hầu trung hà túc đạo lại nghe làm cái gì hiện tại du trung hà túc đạo hết lòng tuân thủ hứa quả nhiên viễn phó vùng trung nguyên đem câu này hiện tại du trung cùng giác viễn đại sư nói giác viễn không cách nào lĩnh hội trong đó ý cố không cần nói ngược lại khi ê u khích một hồi tuyệt đại phong ba trong trốn võ lâm từ đây sinh ra võ đăng nga mi hai phái còn như đầu kia thương viên lại thật là may mắn ở côn lôn sơn trung lấy tiên đ à o làm thức ăn được tiên địa chi linh khí qua hơn chín mươi năm vẫn là tung n h như bay toàn thân hắc cựu ựu lông dài cũng tận chuyển hạ bạch biến thành một đầu bạch viên chỉ là cái kia bộ phận kinh thư giấu ở trong bụng b ư ớ c ở dạ dày không khỏi lúc nào cũng bụng đau nhức trên bụng đinh nhọn cũng lúc tốt lúc phát cho đến ngày này phương đắc trương vô kỵ cho nó lấy ra liền cái này bạch viên mà nói thực sự là đi một cái đại họa tâm phúc đây hết thể khúc chết ngọn nguồn trên đời liền có so với trương vô kỵ thông minh gấp trăm lần người đương nhiên cũng là phỏng đoán không ra cũng chỉ có triệu từ thành loại này xuyên qua người mới có cái kia một hai bên trong có thể biết đến chỉ là triệu tử thành cũng không chuẩn bị cùng đối phương giải thích phiên này hướng về phía còn đang suy nghĩ trương vô kỵ nói ra vô kỵ không cần suy nghĩ nhiều như vậy vẫn là mau mau tu luyện mới là công pháp này tu luyện sau đó là có thể trừ tận gốc người bệnh trương vô kỵ trong khoảng thời gian ngắn có chút kích động hắn cũng biết chính mình căn bản không nghĩ ra điều này cũng sẽ không đi phế tâm suy nghĩ nhiều lấy ra bạch viên tặng cho cái viên này đại bàn đ ả o tới cắn m ộ t khẩu nhưng cảm giác một cỗ thương ngon nước chậm rãi chạy vào yết hầu so với trong cốc những cái này không biết tên hoa quả tươi có thể nói mỗi bên thiện thăng tràng bay người lên ngai chương ba trăm chín mươi bay người lên ngai t r ư ơ n g vô kỵ ăn xong bàn đảo nói ra thái sư phó năm đó từng nói nếu ta tập được thiếu lâm võ đàng nga mi ba phái c ử u dương thần công có lẽ có thể khu đi trong cơ thể thâm độc cái này ba phái c ử u dương công đều thoát thai sinh c ử u dương chân kinh giả sử bộ này kinh văn cho là thật chính là c ử u dương chân kinh như vậy chiếu thư tu tập lại hơn xa với phân học bà phái thần công ở nơi này trong cốc dù sao cũng vô biệt sự tỉnh ta chiếu thư tu tập là được nhìn thấy triệu tử thành gật đầu tâm hắn không treo nghi liền đem ba quyển kinh thư đặt ở một chỗ làm k h â chỗ m ặ trong t h n lấy q vô kỵ dù sao cũng là đã từng học qua võ đang cựu dương thần công nhân nghiên tập lĩnh hội cái này cựu dương chân kinh cũng là thấu hiểu rất rõ hơn nữa bên người còn có một cái triệu tử thành võ công kiến thức cũng là bất phản hai người cộng đồng tìm hiểu chưa tới nửa năm thời gian hai người sẽ đem quyển thứ nhất công pháp triệt để tu luyện xong trương vô kỵ cũng là vẻ mặt hưng phấn luyện xong quyển thứ nhất kinh thư về sau bấm tay tính ra hồ thanh n lưu dự tính hắn độc phát bị mất mạng kỳ hạn sớm đã đi qua nhưng là hắn thân khinh thể kiện nhưng cảm giác toàn thân chân khí lưu động hoàn toàn không có bệnh trạng liền trước đây lúc nào cũng phát tác hàn độc tập kích cũng muốn thời gian qua đi một tháng ở trên mới chỉ có chật có cảm giác mà lúc phát tác cũng nhẹ vô cùng nhỏ bé không lâu sau liền ở quyển thứ hai kinh văn trung đọc được một câu hô hấp k i u dương ôm một hàng nguyên sách này có thể danh k i u dương trấn kinh mới biết được quả nhiên chính là thái sư phó sở nhớ mãi không quên đích thực kinh bảo điện mừng rỡ hơn tố tập c thêm nữa cái k i a bạch viên cảm giác hắn chữa bệnh tri đức thường hái đại bản đào đưa tặng đó cũng là kiện thể tù đồ nguyên vật đợi đến luyện đến quyển thứ hai kinh thư gần một nửa trong cơ thể thâm độc đã bị khu được vô ảnh vô tung triệu tử thành luyện tập cựu dương chân kinh tốc độ càng là ở trên hắn trương vô kỵ bây giờ có thể dựa vào chỉ là cái k i a cựu dương chân kinh mà triệu tử thành trên người phụ trợ lấy bắc minh t h ầ n công công pháp tiến bộ tốc độ càng là dị thường nhanh hai người bọn họ mỗi ngày ngoại trừ luyện công chính là cùng viên hầu vì đùa dỡn hai tôi quả thực đến cũng vô h u vô lự tự do tự tại đến khi trương vô kỵ luyện xong triệu tử thành đều đã luyện chế đến quyển thứ ba kinh thư công p h á p này càng luyện đến sau lại càng là thâm thúy thần bí tiến triển cũng liền càng chậm quyển thứ ba chọn tìm thời gian một năm cuối cùng một quyển càng luyện hơn ba năm mới công hành viên mãn hai người ở nơi này tuyết cốc hữu cư, cư đến tận đây lúc đã năm năm có dư trương vô kỵ thậm chí đều từ một đứa bé lớn lên v ì thân hình cao lớn thanh niên cuối cùng trong vòng một hai năm hai người có lúc h ứ n g t h ú tới khi rảnh rỗi nhưng có từ viên hầu leo trèo vết núi đăng cao nhìn xa lấy bọn họ khi đó c ô n lực nếu muốn qua sơn xuất cốc đã không phải v i khó chỉ là trương vô kỵ nghĩ đến thế gian lòng người gian trá có chú triệu tử thành vẫn chưa đi ra ngoài chỉ là bởi vì cái này bốn quyển kinh văn cũng chưa hoàn toàn nghiên cứu hoàn tất đến khi bốn quyển kinh văn toàn bộ nghiên cứu hoàn tất chính là hắn đề nghị ly khai lúc thằng đến vào một ngày thời điểm triệu tử thành cùng trương vô kỵ mới đưa cái này quyển thứ tư kinh văn hoàn toàn nghiên cứu hoàn tất cuối cùng kết thúc trương vô kỵ thậm chí là thở phào một hơi thở quả thực kết thúc cũng sắp đến rồi chúng ta rời đi nơi này lúc triệu tử thành gật đầu một cái nói lấy trương vô kỵ cũng không có hỏi nhiều cũng chỉ là gật đầu năm năm này nhiều thời giờ hắn càng đem triệu tử thành trở thành sư phó của hắn và người thân triệu tử thành nói một hắn tuyệt đối là sẽ không nói hai nếu triệu tử thành muốn rời khỏi nơi đây vậy hắn theo là được lại một tiên tu luyện xong trương vô kỵ ở sơn động tạc vách tường đào cái ba t h ư ớ c tới sâu lô hàng đem bốn quyển cựu dương chân kinh cùng với hồ thanh ngưu y kinh vương an cô độc kinh cùng nhau bao ở từ bạch viên trong bụng lấy ra vải dầu bên trong trôn ở bên trong động viết lên bùn đất trong miệng lẩm bẩm ta từ bạch viên trong bụng thu được kinh thư đó là cơ duyên cực lớn không biết trăm ngàn năm về sau có hay không lại có người đúng dịp tới chỗ này đặt được cái này ba bộ kinh thư nhặt lên một khối đá nhọn ở trên vách núi đá lấy xuống sáu cái đại tự trương vô kỵ chôn kinh chỗ lại qua mấy ngày triệu tử thành cùng trương vô kỵ cựu dương trần kinh đều đã luyện tập xong triệu tử thành lúc này mới nói ra vô kỵ hai chúng ta là thời điểm rời khỏi nơi này phải triệu đại ca hai người thần công đã thành bay thẳng thân từ trên vách đá lần thứ hai đi lên đến trên vách đá lại là một mảnh t ĩ n h l ặ n g phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ rừng cây bên ngoài chính là bạch tuyết mọi âm thanh đều im lặng bên trong bỗng nghe xa xa chuyển đến vài tiếng chó sủa âm thanh theo tiếng chó sủa càng ngày càng gần lộ vẻ có vài đầu mánh k u y ể n đang đuổi theo cái gì dã thú t r ư n vô kỵ lấy làm kinh hãi nói ra chẳng lẽ là chu cựu trinh ngôi á kh Ừ. nàng ấy chút mánh khuyển đều đã cho c h ú b á b á đánh chết nhưng là sự tỉnh cách nhiều năm nàng lại sẽ nuôi đứng dậy à. có lẽ là đi chúng ta đi qua nhìn một chút triệu tử thành vừa nói mang theo trương vô kỵ đi vào người nọ lộ vẻ đã tình trạng kiệt sức lảo đảo chạy mấy bước liền té một cái nhưng sợ ác quyển răng nhọn v u t xác vẫn là l i ề u mạng chạy nhanh trương vô kỵ có lòng xuất thủ c ứ u p rút đáng tiếc hai người khoảng cách thực sự q u á xa coi như là khinh công của bọn hắn vô song cũng không có biện pháp đột nhiên bên trong lòng đất nghe được người nọ thét dài tiêu thảm kẹ ngã xuống đất hai đầu ác quyển bỏ ngược lại trên người hắn tàn nhấc cắn chó giữ đến nơi này tới cái kêu ba cái đại k h u y ể n nghe được tiếng người như bay nào đến người được trương vô kỵ cũng không phải người quen đứng vững đồ chó sủa vài tiếng nào lên liền cắn trương vô kỵ đưa ngón tay ra ở mỗi đầu mánh k h u y ể n trên lỗ mùi bắn ra tam đầu ác h u y ể n nhất thời ngã lăn lập tức bị mất mạng hắn không nghĩ tới một trong nháy mắt liền dễ dễ dàng dàng rết ngã xuống ba cậu đối với cái này cựu dương thần công uy lực không khỏi âm thầm kinh hãi triệu tử thành cùng trương vô kỵ lúc này mới chỉ có cảm nhận được đối phương bên người trương vô kỵ nhìn một cái đối phương bệ bụng chắn ra biết đối phương đã không thể xuống bệnh lập tức hỏi những cái này chó giữ tại sao truy ngươi người kia nói ta ban đêm đi ra đổi lợn rừng đừng đừng làm cho đạp phá hủy hoa màu nhìn thấy chu gia đại tiểu thư cùng cùng một vị công tử ra dưới tàng c â y nói ta không hợp đi vào nhìn một cái ta t h ấ y ra quắt to một tiếng cũng nữa không có tiếng hơi thở hắn lời nói này mặc dù chưa nói xong nhưng trương vô kỵ cũng đã đoán cái tám chín phần m ộ ư ơ i hơn phân nửa là chu cựu chân cùng vệ bích nửa đem đi ra tư hội lại làm cho xã này nông bắt gặp chu cựu chân liền thả ác k u y ể n cắn chết hắn hắn chính phí não chỉ nghe tiếng vó ngựa vang có người lên thanh hô lên chính là chu cựu chân ở hồ chiêu đ à n cầu t r ư ơ n g vô kỵ bản năng muốn tranh né đối phương bay thẳng trên người một bên rừng tây triệu tử thành lắc đầu cũng theo đối phương lên rừng tây cái này chu cựu chân nếu là thật muốn thu thập triệu tử thành cũng chuẩn bị lưu cho t r ư ơ n g vô kỵ xuất thủ chương ba trăm chín mươi mốt chương ba trăm chín mươi mốt gái xấu một viên chương ba trăm chín mươi mốt gái xấu một viên tiếng chân tiếng ầ n hai kỵ mã chỉ qua đây lập tức ngồi lấy một nam một nữ nàng kia đột nhiên kêu lên ô sao bình tây tướng quân chúng nó đều chết hết nói chuyện chính là chu cựu chân nàng nuôi á c h u y ể n vẫn là mỗi bên dùng tướng quân phong hảo cùng trước đây không giống cùng nàng cũng kỵ mà đến chính là vệ bích hắn thả người xuống ngựa ngạc nhiên nói có người chết ở chỗ này trương vô kỵ ở rừng tây bên trong nhìn một màn này trong lòng do dự rốt cuộc là có phải hay không muốn tiêu diệt bọn họ càng nghĩ cái này dù sao cũng là chính mình ái quốc nhân vẫn là cũng không có n h ẫ n tâm động thủ chu cựu chân thấy kia hương nông bệ bụng tràng lưu t ử trạng đáng sợ có chút sợ nàng nóng lòng cùng vệ bích nói chuyện yêu đương không muốn ở chỗ này nhiều sở rừng nói ra biểu ca đi đi cái này chân đất sắp chết liều mạng ngược lại đả thương ta ba gã tướng quân kéo c h u y ể n đầu ngựa liền hướng tây phi đi vệ bích thấy ba cậu đủ chết trong lòng vi giác cổ quái nhưng thấy chu cựu chân phi ngựa đi xa không kịp nghĩ kỹ lúc này nhảy lên lưng ngựa đi theo đến khi hai người bọn họ đi xa sau đó triệu tử thành cùng trương vô kỵ lúc này mới phi thân xuống tới vô kỵ người cái này nhân loại tâm vẫn là quá hữu nghị ai triệu tử thành thở d à i một hơi thở bản thân này chính là trương vô kỵ cá tính nhiều lời vô ích trương vô kỵ sắc mặt t à n đạo vừa mới chuẩn bị nói gì thời điểm chợt nghe đến xa xa có người ở trong đống tuyết đi tới cướp bộ n hai ỏ vụn, như làm h cô gái.、Hai、người quay đ cũng, cũng, cũng, cũng không ỉ gái t có ầ m né tránh nàng sau khi đến gần hướng về phía triệu tử thành cùng trương vô kỵ hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi lại vì sao ở chỗ này trương vô kỵ hỏi ngược lại cô gái kêu hỏi n g ư ơ i nọ là ngươi đồng bạn ma sao vậy có ba cái cho chết trương vô kỵ nói cái này ba cái cầu ác được ngay cắn chết người đại ca này nhưng là mình cũng biến thành cho chết vậy các ngươi hai người ở chỗ này làm cái gì chẳng lẽ là đói bụng ta chỗ này có bánh nếp hai người các ngươi muốn ăn không cô gái kêu m ỉ m cười từ trong rổ lấy ra hai cái bánh nếp đến đưa cho bọn hắn triệu tử thành tùy ý trương vô kỵ đang nói cũng không có chen vào nói ý tứ trương vô kỵ nói đà tạ cô đương nhận lấy cũng không t i ệ n ăn cô gái k i a n ó i ngươi sợ ta bánh trung có đ ộ c sao tại sao không ăn kỳ thực triệu tử thành hai người bọn họ đi lên phía trước đều đã ăn xong bữa cơm thực lúc này tự nhiên là căn bản không đói trương vô kỵ sinh năm năm này lâu ngày ngày bên trong chỉ là cùng triệu tử thành hai người đối thoại ngoài ra chẳng bao giờ được có cơ duyên cùng người ta nói bên trên một lời nửa câu lúc này thấy k i a thiếu nữ dung mạo mặc dù xấu nói lại quá mức hơi hải trong lòng vui mừng nhân t i ệ n nói là cô nương cho ta bánh bột nô ta l u y n tiếc ăn những lời này đã có vài phần trêu chọc ý tứ hắn từ trước đến nay thành g à y Nói chưa bao giờ nói năng n g ở sớt nhưng ở thiếu nữ này trước mặt trong lòng ung dung tự tại những lời này bất chi bất giác liền thốt ra mà ra cô gái kia nghe xong trên mặt hốt nhiên hiện sắc mặt giận dữ h ừ một tiếng trương vô kỵ trong bụng đại hối vội vàng cầm lấy bánh bột ngô liền cắn chỉ vì ăn b ồ i d ố i lại mắc kẹt ở cổ học đầu ho khan cô gái kia đổi giận thành vui nói ra cảm tạ trời đất sặc chết ngươi ngươi cái này người quái gì không phải người tốt thảo nào lao thiên ra phải phạt người a để cho ngươi dáng dấp như vậy xấu trương vô kỵ nhìn một chút triệu từ thành t h ầ n nghĩ năm năm n à y nhiều thời giờ hai người không phải tu phát tạo mặt chuyên tâm tu luyện tất nhiên là người xấu xí nhưng trước mắt người thiếu nữ này cũng không thấy đẹp đi nơi nào chúng ta tám lạng nửa cân đại ca đừng nói nhị ca nhưng lời nói này cũng không luận làm sao không dám cửa ra nghiêm trang nói cô nương bánh nếp làm không tệ thực sự là đã tạ cô gái kia hé miệng cười nói ta hỏi ngươi a các ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây ngươi không trả lời ta liền đem bánh bột n ô đoạt lại đi trương vô kỵ gặp nàng như thế n h ợ t n h ạ t cười trong ánh mắt toát ra cực kỳ rào cẩn thần sắp đến trong lòng không khỏi chấn động nàng gái này nhãn quan có thể nhiều lần tựa mụ mụ trước khi đi thế lúc lừa dối cái kia thiếu lâm tự lão hòa、thượng. trong mắt chính là chỗ này ma một bộ thật khí nghĩ tới đây nhịn không được lệ nóng doanh t r ọ n g theo nước mắt liền chạy xuống cô gái kia phi một tiếng nói ta không phải đoạt ngươi bánh bột nô là được cũng không cần phải khóc nguyên lai là một vô dụng đứng ố c trương vô kỵ nói ta lại không phải hiếm lạ ngươi bánh bột nô chẳng qua là ta tự mình nghĩ nổi lên nhất kiện tâm sự cô gái kia vốn đã xoay người đi ra hai bước nghe xong những lời này xoay đầu lại nói ra cái gì tâm sự ngươi cái này x o a đầu xoa náo ra hỏa cũng sẽ có tâm sự ma trương vô kỵ thở dài nói ta nghĩ tới mụ mụ ta đi đời mụ, mụ. cô gái kia buột miệng cười nói trước đây mụ mụ ngươi thường cho bánh ngươi ăn đúng hay không trương vô kỵ nói mẹ ta trước đây thường cho ta bánh ăn bất quá ta cho nên muốn bắt đầu nàng bởi vì ngươi lúc cười rất giống mẹ ta cô gái kia cả giận nói ma quỷ ta rất g i ả ma ra đến tựa mẹ ngươi rồi hả nói lấy từ dưới đất nhặt lên một cây xài chi ở trương vô kỵ trên người tát hai cái trương vô kỵ muốn đoạt dưới trong tay nàng xài chi tất nhiên là dễ dàng nhưng nghĩ nàng không biết mẹ ta tuổi trẻ mà mỹ chỉ nói là theo ta một dạng người q u á dị cũng khó trách nàng tức giận tuy vào nàng đánh hai cái nói ra mẹ ta qua đời thời điểm tướng mạo là rất tốt thấy cô gái kia bản lấy khuôn mặt nói ngươi pha trò ta ngày thường xấu ngươi không muốn sống ta muốn giao với ngươi nói lấy đưa tay liền tới đánh trương vô kỵ đầu trương vô kỵ lấy làm kinh hãi đầu nhưng là nhân chỗ yếu đơn giản không thể làm cho đối phương nhúc đ í c h hắn đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần đối phương thật là dám như thế nhúc đ í c h hắn lập tức liền đánh nàng mi tâm huyệt đạo bảo nàng tại chỗ chóng mặt may mắn cô gái kia chỉ là sợ hắn một cái thấy hắn thần sắc đại biến nói ra nhìn ngươi sợ thành cái bộ dáng này ai bảo ngươi pha cho ta cô nương thực sự là nói dỡn ta làm sao dám tùy ý pha trò cô đ ư ơ n g cô gái kia hỉ hỉ cười nói vậy thì thôi mẹ ngươi đã là cái mỹ nhân sao bắt ta tới so với nàng lẽ nào ta cũng đẹp mắt m à trương vô kỵ n g ẩ n ngơ nói ta cũng nói không hơn cái gì d u y ê n cớ chỉ cảm thấy ngươi có chút tượng mẹ ta ngươi mặc dù không có mẹ ta đẹp nhưng là ta thích nhìn ngươi cô gái kia không quá n g ó n giữa dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng tại hắn trên c h á n gõ hai cái cười nói con trai ngoan vậy ngươi gọi ta mụ a nói hai câu này nhất thời cảm thấy bất nhã theo ngừng nói quay đầu đi nhưng lặn như cũng nhịn không được bật cười lên thiếu nữ vẫn cũng đều không hỏi bên cạnh triệu tử thành chẳng qua là khi hắn là một người câm mà thôi chương ba trăm chín mươi hai chương ba trăm chín mươi hai gặp lại gái xấu chương ba trăm chín mươi hai gặp lại gái xấu t r ư ơ n g vô kỵ ngó lấy nàng cái này t h ầ n tình nhớ mang m a n g ở băng hỏa đ ả o bên trên lúc mụ mụ cùng ba ba nói dẫn sống thời cũng là cái bộ dáng này chỉ một thoáng chỉ cảm thấy cái này gái xấu thanh nhã quyển lữ dũ thanh tao thản nhiên tuyệt không xấu kinh ngạc nhìn nàng không khỏi n g â y dại cô gái kia xoay đầu lại nhìn thấy hắn cái này khải bộ dạng cười nói người tại sao thích xem ta hãy nói nghe một chút trương vô kỵ sững sờ một lát lắc đầu nói ta nói không được ta chỉ cảm thấy ngó lấy ngươi lúc trong lòng rất thoải mái rất phản cảnh ngươi chỉ biết đợi ta tốt sẽ không bắt nạt ta hại ta cô gái kia cười nói ha ha ngươi toàn bộ nghĩ lầm rồi ta cuộc đời thích nhất hạ nhân đột nhiên để bắt đầu trong tay x à i chi tại hắn trên đầu gõ hai cái chỉ nghe cô gái kia khanh khách cười cận quay đầu làm cái mặt quỷ trương vô kỵ mắt nhìn lấy nàng dần dần đi xa trong khoảng thời gian ngắn có chút không nói triệu tử thành lúc này mới mở miệng nói ra làm sao vô kỵ lẽ nào nàng để cho ngươi quên mất ngươi cựu chân tỷ triệu đại ca đừng có pha trò ta chỉ là tuyệt người thiếu nữ này thực sự là một cách tinh quái mà thôi h ả o h ả o h ả o chúng ta cũng đi thôi hai người ở tuyết đ ị a bên trong đi tiếp một hồi cũng không đến thôn trang bên trong nghỉ ngơi tùy ý tìm hai cái đại thụ nghỉ ngơi đêm nay ngủ mơ bên trong trương vô kỵ mấy lần mơ thấy người thiếu nữ kia lại mấy lần mơ thấy m â u thân lại có mấy lần lại không phân được rốt cuộc là m â u thân vẫn là cô gái kia hắn nhìn không rõ trong n g ọ c mặt kia bằng là mỹ lệ vẫn là xấu xí chỉ là thấy đến cái kia trong suốt ánh mắt lại g ả o biết lại quyến rũ nhìn chính mình hắn nằm mơ thấy lúc đó chuyện cũ mẫu thân cũng thường thường t r e o cực hắn cố ý rơi chân vấp hắn ngã té lộn mèo một cái đến khi hắn té đau đớn khóc tương khởi đến mẫu thân lại ôm hắn không được hôn không được nói con trai ngoan đừng khóc mụ mụ đau n h ư ngươi hắn đột nhiên tỉnh lại trong đầu mạnh mẽ bên trong lòng đất xuất hiện một ít cho tới bây giờ không có nghĩ tới nỗi băn khoăn mẹ tại sao như vậy thích khiến người ta chịu khổ nghĩa phụ mắt là nàng đánh mụ dù tam sư bá là tổn thương dưới tay nàng t r ò nên tàn phế lâm an p h ụ long môn tiêu cục toàn ra là nàng giết mụ rốt cuộc là hào nhân hay là người xấu nhìn trên bầu trời không được nháy mắt sao qua một hồi lâu sau, hít một hơi thở, nói ra, mặc kệ nàng là người tốt phần t ử xấu nàng là mẹ ta thầm nghĩ lấy nếu như mụ mụ còn sống trên đời ta thật không biết có bao nhiêu yêu nàng hắn lại nghĩ tới cái thôn kia nữ thật không rõ nàng tại sao không giải thích được tới trêu đ ù a chính mình rất nhớ nàng trở lại nhưng lại sợ nàng còn muốn cái gì pháp nhi ra hại chính mình mò lấy bên người khối kia ăn một nửa bánh b ộ t nô nhớ tới cái kia thôn nữ nói chuyện thật tình mẹ ngươi đã là cái mỹ nhân sao bắt ta tới so với nàng lẽ nào ta cũng đẹp mắt m à nhịn không được lẩm bẩm ngươi chờ coi ta thích nhìn ngươi triệu tử thành nhìn đối phương dáng vẻ nhất thời trong lòng đã hiểu ngày thứ ba hai người đi về phía trước thời điểm cái kia thôn nữ quấn lấy giỏ trúc từ sân núi phía sau vòng vo đi ra cười nói người quái dị rốt cuộc lại gặp phải hai người các ngươi triệu tử thành lúc này mới nói ra đúng là xảo người cái này người quái dị lại là một biết nói chuyện thực sự là kỳ quái thôn nữ vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía triệu tử thành nói dưới cái nhìn của nàng triệu tử thành chắc là một người câm mới là nếu không lần trước nhìn thấy của nàng thời điểm làm sao nửa câu cũng không nói trương vô kỵ nói triệu đại ca cũng không phải cái gì câm điếp hẳn chỉ là không quá vui vẻ nói nhảm mà thôi cô gái kia cười hì hì đi tới bên người của bọn họ hỏi hai người các ngươi thật đúng là kỳ quái trương vô kỵ nói chúng ta như thế nào kỳ quái chỉ là ngươi cũng là một cái không có lương tâm đồ đạc cô gái kia trả trách cái gì không có lương tâm ngươi đ ợ i ta có cái gì tốt trương vô kỵ mật ra nói ngươi ngày hôm qua trêu cờ ta ta cũng không có ghi hận ngươi ngược lại thì thường thường đang nhớ ngươi cô gái kia đỏ mặt lên liền muốn tức giận nhưng là cố kiểm nén lại nói ra ai muốn ngươi cái này người q u á gì muốn ngươi nghĩ ta hơn phân nửa không có chuyện tốt nhất định là trong bụng mắng ta lại xấu lại ác trương vô kỵ nói người cũng không xấu nhưng là tại sao nhất định phải làm hại nhân ra chị u khổ người mới chỉ có vui mừng cô gái k i a cười khanh khách nói người khác không phải khổ sao có vẻ trong lòng ta vui mừng nàng thấy trương vô kỵ vẻ mặt bất d i vi nhiên t h ầ n sắc lại thấy hắn trong tay cầm lấy ăn còn dư lại nửa khối bánh bột nô cách xa nhau một ngày lại còn chưa ăn xong nói ra khối này bánh bột nô vẫn lưu đến lúc này mùi vị không tốt sao trương vô kỵ nói là cô nương cho ta bánh bột nô ta liên t i c p ăn hắn ở mỗi ngày càng trước lúc nói những lời này có phân nửa ý tồn c h ơ bừa nhưng lúc này nhưng nói thật là thành khẩn cô gái kia biết hắn nói không loa vi giác xấu hổ nói ta dẫn theo mới mẹ bánh bột ngô tới rồi nói lấy từ trong rổ lấy rất nhiều thức ăn đi ra bánh bột ngô bên ngoài lại có một con gà quay một cái đùi dê nướng trương vô kỵ cùng triệu tử thành đều hết sức hưng phấn thời gian dài như vậy tới nay cũng đều chỉ là ăn hoa quả cá sống nửa điểm đồ gia vị cũng không nhìn không tới trong miệng đều nhạt ra t r ứ n g g á i cái này cây cháy sạch t h ơ m n g nào ngạt cầm lấy còn có chút phòng tay nhập khẩu thật là đẹp vị vô cùng cô gái kia thấy bọn họ ăn được ngon ngọn cười dài ôm đầu gối ngồi lấy hướng về phía trương vô kỵ nói ra người quái、gì? ngươi x à i được tâm ta coi lấy đến cũng tốt chơi ta đối với ngươi dường như có chút bất đồng không cần phải hạ i ngươi cũng có thể dạy ta vui mừng trương vô kỵ nói nhân gia vui vẻ ngươi cũng vui vẻ đó mới là thật cao h ứ n g a cô gái kia cười lạnh nói hừ ta đã nói với ngươi ở phía trước lúc này ta tâm lý vui vẻ sẽ không tới hạ i ngươi cái nào một thiên tâm chung mất hứng nói không chừng sẽ chỉnh chữa cho ngươi không chết được không sống được khi đó ngươi cũng đừng c h t ta trương vô kỵ lắc đầu nói ta từ nhỏ cho phần tử xấu sửa trị đến lớn càng là sửa trị càng là cường tráng cô gái kia cười lạnh nói chớ đem lời nói đầy chúng ta đi lấy nhìn a trương vô kỵ nói hh lần trước là ta không có phòng bị về sau khả năng liền căn bản không có cơ hội này cô gái kia hướng hắn ngưng mắt nhìn một lát thở dài đống nhiên biến sắc đột nhiên đứng dậy đoạt lấy hắn chưa ăn xong gà quay đùi dê bánh nếp xa xa ném ra ngoài n h ấ t khẩu khẩu nước bọt hướng trên mặt hắn nổ trương vô kỵ kinh ngạc ngó lấy nàng chỉ cảm thấy nàng cũng không phải tức giận cũng không phải h è n hạ chính mình cũng là vẻ mặt thảm thêm màu sắc lộ vẻ trong lòng khó chịu không nói ra được hắn có lòng muốn khuyên giải an ủi vài câu trong khoảng thời gian ngắn lại chương ba trăm chín mươi ba chương ba trăm chín mươi ba gái xấu phong ba chương ba trăm chín mươi ba gái xấu phong ba chương vô kỵ gặp nàng đầu vai phập phồng eo nhỏ nhắn như hòng điểm đạm đáng yêu thấp giọng nói cô nương là ai bắt nạt ngươi ta đi cấp ngươi hết giận cô gái kia trong chốc lát không ngừng được khóc một lát sau m ớ i nói không ai bắt nạt ta là ta từ nhỏ s ấ khổ tự ta lại không tốt trong lòng nghĩ lấy một người luôn là thả hắn không dưới trương vô kỵ gật đầu nói là cái nam tử trẻ tuổi đúng hay không hắn đối đ ạ i ngươi cực kỳ hung ác độc địa a cô gái kia nói không sai hắn rất mới anh tuấn nhưng là rất k i ê u ngạo ta muốn hắn theo ta đi cả đời ở chung với ta hắn không chịu vậy cũng mà thôi vậy mà còn mang ta đánh ta đem ta cắn trên người máu me đồng địa trương vô kỵ cả giận nói người này như vậy ngang ngược vô lý cô nương về sau cũng nữa đừng để ý đến hắn cô gái kia rơi lại nói t â y ca cao là ta tâm lý tổng thả hắn không rơi à, hắn tránh ra thật xa ta ta tìm khắp nơi hắn không được trương vô kỵ nghĩ thầm những thứ này giữa nam nữ tình ái việc thật là miễn cưỡng không được vị cô nương này dung mạo tuy là kém chút nhưng lộ vẻ cái đến tính trí tình người nàng tính khí có chút c ổ a khoái đó cũng là vì trong bụng đau xót thất ý quá nguyên nhân không nghĩ tới nam tử kia đối nàng đúng là như vậy lòng dạ ác độc ôn n u nói cô nương ngươi cũng không cần khó qua thiên hạ trai hiền tử có rất nhiều cần gì phải giảng buộc cái này không có lương tâm ác hắn triệu tử thành ở một bên nghe không khỏi một hồi lắc đầu ngược lại hai người kia sự t ì n h cũng cùng hắn cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ mới vừa thiếu nữ cũng không có cấp đi triệu tử thành trong tay cái ăn hắn cũng mặc kệ đối phương mặc cho hai người bọn họ ở chỗ này náo nhiệt được rồi cô gái kia thở dài một cái mắt nhìn xa xa ngớ ngác xuất thần trương vô kỵ biết nàng cuối cùng quên không được chú ý tình lang nói ra nam tử kia bất quá chửi đánh ngươi nhưng là ta sợ hồi chi thảm rồi lại thắng cô nương tập bội cô gái kia nói sao vậy à nha ngươi bị một cái cô nương xinh đẹp lừa gạt ma trương vô kỵ nói lúc đầu nàng cũng không phải là có ý định gặp ta chẳng qua là ta chính mình khải đầu khải não gặp nàng ngày thường mỹ lệ liền ngơ ngác nhìn nàng kỳ thực ta lại sao xứng đôi nàng trong lòng ta cũng cho tới bây giờ không có t ổ n cái gì v ọ n g tưởng nhưng nàng cùng nàng tra âm thầm lại bày ra đ ộ ợ c kế làm hại ta thảm không thể nói nàng là ai đó thiếu nữ trực tiếp hỏi ngươi có nghe nói qua chu cựu t r â n trương vô kỵ hỏi thăm là cái kia tiện nha đầu hại ngươi sao ngươi cũng biết cái này phương viên mấy trăm dặm bên trong người nào không biết chu cựu chân con tiện nhân kia danh hảo thiếu nữ nói trương vô kỵ đầu l ạ n nhặt nói là chu cựu chân chu cô nương nhưng những vết thương này sớm được rồi ta sớm đã không đau may mắn tính mệnh còn sống cũng không nhất định lại h ở nàng cô gái kia hướng hắn ngưng mắt nhìn một lát nhưng thấy trên mặt hắn thần sắc bình thản trung hòa thanh thản tự tại trong lòng hơi có chút kỳ quái hỏi ngươi tên là cái gì cái tên tại sao đến nơi này tới trương vô kỵ nhìn một chút một bên triệu t ử thành tâm nói ra triệu đại ca vẫn đều là giáo dục ta phải phòng bị những người khác ta từ đến trung thổ người người lập tức hướng ta hỏi thăm nghĩa vụ hạ lạc cỡng bức rụ rỗ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cho nên ta ăn hết không ít vị đắng từ nay về sau trương vô kỵ người này xem như là chết rồi trên đời lại không ai biết kim mao sư vương tạ tốn sở tại coi như sau này gặp lại so với chu trường linh càng lợi hại thật b ọ n người cũng không sợ rơi vào hắn cái t r ỏ n g cho nên trong lúc vô ý hại nghĩa phụ ta thế là nói ra ta gọi an ưu trương vô kỵ lúc nói lo lắng duy nhất chính là triệu tử thành lộ ra chân tướng gì đi ra may mắn là triệu tử thành nghe được cái này nhưng cũng là như thường sắp mặt cô gái kêu mỉm cười nói họ thờ ma trương vô kỵ thầm nghĩ ta nói họ trương họ ân họ tạ cũng không tốt chứ cùng ân hai chữ cắt thanh âm là từng chữ nhân tiện nói ta ta họ từng ư cô nương q u ý tính cô gái tia thân thể chấn động nói ta không có họ cách khoảng khắc chầm rãi nói ta thân sinh cha không quan tâm ta nhìn thấy ta sẽ giết ta ta có thể nào họ cha họ mẹ ta là ta hại chết ta cũng không có thể họ của nàng họ ta ngày thường xấu người kêu ta xấu cô nương là xong trương vô kỵ cả kinh nói n g ư ơ i n g ư ơ i hại chết mụ mụ ngươi cái kia sao vậy biết cô gái tia thở dài nói ra chuyện này nói rất dài dòng ta ruột thịt mụ mụ là ta cha nguyên phối vẫn không có sinh nhi dương nữ cha liền cưới nhị nương nhị nương sinh ta hai cái ca ca cha cũng rất sùng ái nàng n g ụ sau lại sinh ta lại cứ lại là một nữ nhi nhị nương thị lấy cha sùng ái mẹ ta thường chịu của nàng ước hiếp ta hai cái ca ca lại rất lợi hại b ă n g lấy bọn họ mẹ ruột bắt nạt mẹ ta mẹ ta chỉ có len l e n khóc ngươi nói ta làm thế nào đâu trương vô kỵ nói ngươi cha phải làm theo lẽ công bằng điều đình mới là a cô gái k i a n ó i liên bởi vì ta cha một mặt c h e chở nhị nương ta tài văn chương bất quá một đao giết ta cái kia nhị nương trương vô kỵ a một tiếng cực kỳ kinh ngạc hắn nhớ người trong võ lâm ẩu đả sát nhân nguyên cũng bình thường nhưng là thôn này nữ cư nhiên cũng động đao sát nhân lại khá ra dự liệu bên ngoài cô gái k i a n ó i mẹ ta thấy ta xông ra đại họa hộ tống lấy ta lập tức đào tẩu nhưng ta hai cái ca ca theo đuổi theo muốn bắt ta trở về mẹ ta không ngăn cản ổ i vì cứu ta liền cắt cổ tự vận ngươi nói của mẹ ta tính mệnh không phải ta làm hại ma ba ta nhìn thấy ta không phải không thể không giết ta ma nàng nói lấy chuyện này lúc gâm điệu bình thản không thấy chút nào kích động trương vô kỵ lại nghe trong lòng p a n h p a n h nảy loạn tự nghĩ ta mặc dù không hạnh phụ mẫu đều mất nhưng là ta cha mụ mụ sinh thời bực nào ân ái đối với ta nhiều lần thương tiếc so với vị cô nương này tao nộ ta rồi lại may mắn vạn lần nghĩ tới đây đối với cô gái kia đồng tình c h i tâm càng sâu ôn n u nói ngươi rời nhà rất lâu rồi m à những khi này liền đơn độc nhi ở bên ngoài cô gái kia gật đầu trương vô kỵ lại hỏi ngươi muốn đến nơi đó đi cô gái kia nói ta cũng không biết thế giới rất lớn mặt đông đi một chút phía tây đi một chút chỉ cần không đụng tới ta cha và ca ca cũng không còn cái gì trương vô kỵ trong lòng là đồng bệnh tương liên muốn trợ giúp một cái đối phương chỉ là lại n g ấ m lại chính mình cũng không phải là một người còn có triệu tử thành ở một bên đối phương là chính mình sư trưởng mình coi như là muốn làm chuyện gì đều nhất định muốn hỏi tham q u a sư đoàn trưởng ý kiến mới được lập tức hướng về phía triệu tử thành hỏi triệu đại ca cái này xấu cô nương thật sự là quá đáng thương bằng không chúng ta cùng nàng đi tìm một chút vị kia đại ca hỏi hắn đ ố i nàng đến cùng như thế nào ngươi xem như thế nào đây triệu tử thành còn chưa không trả lời thời điểm một bên thiếu nữ liền mở miệng nói ra giả sử hắn lại tới đánh ta cắn ta đâu trương vô kỹ ngang như nói ừ hắn dám đụng ngươi một cùng lông tơ ta quyết định không cùng hắn thôi cô gái kia nói nếu như hắn đối với ta không để ý tới không phải thải nói cũng không chịu nói một câu đâu chương ba trăm chín mươi bốn chương ba trăm chín mươi b ố sáu người quay lại chương ba trăm chín mươi b ố sáu người quay lại t r ư ơ n g vô kỵ cạn lời không trả lời được nghĩ thậm chí n h mình võ công cường thịnh trở lại cũng không có thể gắng phải một người đàn ông sắp tới thương hắn tâm không thích nữ tử sững sờ một lát nói ta làm hết sức cô gái kia đột nhiên cười ha ha trước ngưỡng x o n g cùng làm như nghe được buồn cười nhất bất quá chê cười chương vô kỵ ngạc nhiên nói cái gì buồn cười cô gái kia cười nói người quái gì, ngươi là cái gì đồ đạc nhân ra sẽ đến nghe lời ngươi ma lại nói ta tìm khắp nơi hắn tìm không thấy t â m hơi cũng không biết lúc này hắn là sống vẫn là chết ngươi làm hết sức ngươi có cái gì bản lĩnh ha ha ha ha trương vô kỵ một câu nói vốn đã đến rồi bên miệng nhưng cho nàng như thế một cái nhất thời mặt đỏ bừng lên nói không nên lời cô gái kia thấy hắn ngập ngừng liền ngừng cười hỏi ngươi muốn nói cái gì trương vô kỵ nói ngươi cười ta ta cũng không nói cô gái kia lạnh lùng nói ừ cười cũng cười qua tối đa bất quá là lại cho ta cười một hồi còn có thể cười chết người ma trương vô kỵ lớn tiếng nói ta đối với ngươi là một mảnh hào tâm ngươi c h ớ nên như vậy cười ta cô gái tiếng nói ta hỏi ngươi ngươi lúc đầu phải cùng ta nói l ờ i gì trương vô kỵ nói ngươi lại loi hưu q u ạ n g không nhà để về ta với ngươi cũng là bình thường ta cha mụ mụ đều chết hết cũng không còn huynh đệ thì muội nhưng là ta so với ngươi may mắn ta gặp triệu đại ca triệu đại ca chính là ta s ư trưởng vẫn luôn ở bên cạnh ta chiếu cố ta trương vô kỵ nói đến đây ngừng một chút tiếp tục nói ra ta vốn định nói cho ngươi cái t i n ác nhân nếu như vẫn không để ý tới ngươi nếu như triệu đại ca đồng ý vậy ngươi không ngại một khối làm bạn n h ì chúng ta cũng có thể đi cùng ngươi nói chuyện giải bờn nhưng ngươi đã nói ta không xứng ta tự nhiên không dám nói cô gái kia cả giận nói ngươi đương nhiên không xứng cái kia ác nhân dễ nhìn hơn ngươi gấp trăm lần t h ô n g minh gấp trăm lần ta ở chỗ này với ngươi vô cớ gây dối nói hết chút lời nói nhảm thực sự là không may nói lấy đem r ứ t tại trong đống tuyết đ u ổ i dê gà quay một hồi đá l u n g tung che mặt phi nước lại đi bị như thế một trận thật là không có lý do c ớ trách trương vô kỵ cũng không tức giận lắc đầu hướng về phía triệu tử thành nói ra triệu đại ca cô nương này thực sự là thương cảm trong lòng nàng thật không sống khá giả nguyên cũng khó trách triệu tử thành gật đầu chợt thấy cô gái kia lại chạy trở về hung tần nói người quái dị n g ư ơ i tâm lý nhất định k h ô n g phục nói ta tướng mạo như vậy xấu xí lại còn nhìn ngươi không dạy nổi đ ú n g hay không trương vô kỵ lắc đầu nói không phải ngươi tướng mạo không rất tốt xem ta mới chỉ có với ngươi vừa thấy hợp ý giả sử ngươi không biến đến dạng nhưng tượng trước đây như vậy cô gái kia đột nhiên kinh hô ngươi ngươi nào biết ta trước đây không phải dạng này trương vô kỵ nói hôm nay mặt của ngươi so với lần trước ta gặp được ngươi lúc vừa x ư n g đến kịch liệt chút màu da cũng càng đen chút vậy sẽ không từ nhỏ liền như vậy cô gái kia cả kinh nói ta ta đây vài ngày không dám soi gương ngươi nói ta là càng ngày càng khó coi rồi hả trương vô kỵ ôn nhu nói một người chỉ cần tâm địa tốt tướng mạo xấu đẹp có gì căn hệ mẹ ta nói với ta càng là cô gái xinh đẹp lương tâm càng hư càng biết gặp người gọi phải thêm ý cẩn thận đ ể phòng cô gái kia nào có tâm tư đi để ý đến hắn mụ mụ nói qua là gì vội la lên ta hỏi ngươi a ngươi lần trước thấy ta lúc ta còn không trở nên như vậy xấu xí đúng hay không trương vô kỵ biết giả sử đáp ứng rồi một cái giả chữ nàng t ấ t thương tâm khó chịu chỉ là kinh ngạc nhìn nàng trong lòng tràn đầy đồng tình thương hại cô gái kia nhìn thấy trên mặt hắn t h ầ n sắc sớm đoán được hắn muốn trả lời là lời gì che mặt khóc dòng nói người quái gì, ta h ậ ngươi n ta h ậ ngươi n chạy như điên lúc này đây cũng không lại về vòng vo a ngưu huynh đệ chúng ta cũng nên đi triệu tử thành lúc này đây cũng không có gọi đối phương vô kỵ nếu đối phương đều muốn dùng một cái tên giả như vậy tùy lấy đối phương là được lúc nào đối phương muốn đổi lại bản thân mình tên vậy mình kêu nữa vô kỵ là được ừng triệu đại ca hai người tiếp tục tiến lên trương vô kỵ nhưng trong lòng vẫn đều là nghĩ đến cái kia thôn nữ không khỏi hướng về phía một bên triệu tử thành nói ra triệu đại ca thôn này nữ một đi không trở lại đáng tiếc liền tên đều không hỏi qua triệu tử thành nhìn hắn một cái nói ra a n lưu huynh đệ không cần phải gấp gáp nói không chừng về sau các ngươi còn có gặp nhau thời điểm trương vô kỵ không biết thôn nữ thân phận có thể triệu tử thành vẫn là biết hai người bọn họ khẳng định còn có gặp mặt lại thời điểm có lẽ vậy trên mặt hắn sắc mặt dùng cái gì càng đổi càng xấu việc này cũng làm cho người phỏng đoán không ra hai người vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước đi về phía trước phương hướng ở triệu tử thành dưới sự k h ô n g chế từ từ hướng về chu gia trang phương hướng mà đến hắn chính là biết đối phương nhất định là phải giúp trương vô kỵ giết chết cái kia chu cựu chân mới vừa đi tới một nửa thời điểm chỉ nghe xa xa có mấy người đạp tuyết mà tới hai người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy cùng sở hữu sáu người đi tới trước một người thân đi thức tha dường như chính là cái kia thôn nữ đợi sáu người kia dần dần đi gần đến người này quả nhiên là dung mạo kia xấu xí thiếu nữ nhưng là phía sau hắn năm người lại tán thành hình quạt làm như phòng nàng đ à tẩu trương vô kỵ vi giác kinh ngạc đối với triệu tử thành nói ra lẽ nào nàng bị cha và các ca ca bắt được không phải triệu tử thành khẳng định lắc đầu cô gái kia cùng nàng phía sau sáu người đã đến gần trương vô kỵ nhìn một cái phía dưới cái này cả kinh cảng thị phi cùng không vừa thì ra sáu người kia hắn không một không biết bên trái là võ thanh anh vũ liệt vệ bích bên phải là hà thái trùng bên phải nhất là cái trung niên nữ tử diện mục mơ hồ quen biết cũng là nga mi phái đ ì n h mất quân trương vô kỵ lấy làm kỳ nàng sao vậy cùng những người này đều quen biết lẽ nào nàng cũng là người trong võ lâm khám phá ta tướng mạo sắp có liền dẫn bọn họ tới bắt ta ép hỏi nghĩa phụ ta hạ lạc nghĩ đến đây trong bụng càng không hoài nghi không khỏi buồn bực cực kỳ ta và ngươi không oán không k i ử u ngươi nhưng cũng tới r a hại sinh ta suy nghĩ coi như là mấy người này thật muốn t r e o chọc chính mình vậy mình cũng tuyệt đối là sẽ không sợ hãi bọn họ húng chi bên người còn có triệu đại ca đây trương vô kỵ bây giờ đã luyện thành cựu dương chân kinh đối với đối phương không ý kỵ tí nào cái kia thôn nữ mang theo đàn ghi ta mấy người đi tới trước người lúc này mới hưng phấn nói ra quả nhiên là ngươi chỉ thấy vệ bích cầm trong tay trường kiếm ngăn cười lạnh nói ngươi nói trước khi chết nhất định phải đi cùng một người gặp mặt một lần ta nói phải là cái miệng như phan an anh tuấn thiếu năm lại nguyên lai、like、là như thế một cái người quái dị ha ha b u ồ n cười a b u ồ n cười người này cùng ngươi quả nhiên là trời sinh một đôi địa sinh một đôi cái k i a thôn nữ không chút nào tức giận chỉ thản nhiên nói không sai ta trước khi chết muốn tới lại nhìn hắn l ư ớ t mắt bởi vì ta muốn rất rõ ràng hỏi hắn một câu nói ta nghe liếu chi về sau mới có thể chết được nhắm mắt t r ư ơ n g vô kỵ lấy làm kỳ toàn bộ không minh bạch hai người lời nói là ý gì chỉ nghe cái k i a thôn nữ nói ta có một câu nói hỏi ngươi ngươi chi bằng thành thật trả lời chương ba trăm chín mươi lăm t r ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm k i u chân bỏ mình t r ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm k i u chân bỏ mình t r ư ơ n g vô kỵ nói là của chính ta sự t ì n h có thể tự minh bạch cho biết là người bên cạnh sự t ì n h cũng không dễ dàng như vậy đã nói t r ư ơ n g vô kỵ cho rằng cái kia thôn nữ muốn hỏi tạ tốt chỗ hắn đã đả hảo l i ế u chủ ý theo chân bọn họ có lệ này đây không đem ngôn ngữ nói x o n g quyết tuyệt dường như rất có chỗ thương lượng cái kia thôn nữ nói